t r ư ờ n g 875, t u thành trở về ba vị sư minh đệ t r ư ờ n g 875, t u thành trở về ba vị sư minh đệ là bị ngạn giới hoặc vũ nhữ mày thượng cổ đại địch chính là bị ngạn giới nghe nói kia cơ hồ tạo thành thượng cổ tiên giới phá diệt để tất cả tiên giới tiền bối đem hết toàn lực đối kháng chỉ là bị ngạn giới phái ra một chi điều tra tiểu đội nghe nói chúa tể bị ngạn giới chính là quỷ dị nhất tộc tại trên đế lộ bọn hắn đều từng chứng kiến loại này thuộc về lực lượng quỷ dị tại tiên giới hoàng kim đại thế một lần nữa mở ra trước đó nhất yêu trên chiến trường bọn hắn đã từng gặp qua loại lực lượng này nhưng ở về sau liền rất ít gặp không muốn tại hôm nay một lần nữa nhìn thấy bọn hắn sắc mặt đều nghiêm túc xuống tới dù sao quỷ dị là thuộc về tất cả thượng cổ đến nay tu sĩ đại địch mà lại những tặc tử k i a diệt t i ê n giới c h i tâm bất tử bây giờ lại tại nơi này xuất hiện khẳng định ông không thể cho ai biết mục đích a rốt cục không được sao viễn không một đạo xâm nhiên tiếng cười truyền đến h o á vũ ba người cũng nhịn không được ngưng thần nhìn lại ngập trời quỷ dị chi lực hạo đảng một vị toàn thân bầm đen nữ tử trong nháy mắt từ xa không tới gần đôi mắt mang theo băng lánh cùng vô tình kiệt kiệt i ệ t có ý tứ trước khi chết trả lại cho ta đưa ba con non mềm gà con ăn nữ tử liếm môi một cái nàng cảm giác được mặc dù hắc vũ ba người ở trên cảnh giới đều rất yếu nhưng đều rất đặc thủ trên người có không giống bình thường hương vị thậm chí để nàng cảm giác cùng v ị đại nhân kia trên người siêu nhiên khí tức có dị khúc đồng công chi diệu hiển nhiên là còn chưa chân chính quật khởi thiếu niên vương giả tiềm lực cực kỳ đáng sợ bây giờ đã được phải nhất định phải sớm chém ứng dụng không nghĩ tới l ù i bại không chịu nổi thế giới thế mà đồng thời ra đợi ba vị thiếu niên vương giả phải biết cho dù tại bây giờ h u hoàng đến cực điểm bị ngã giới thiếu thấy. hiếm niên vương giả vương cũng cực kỳ hiếm thấy. ba người các ngươi hẳn là tiên giới vùng bẫy dây chết l i ề u mạng dựng dục ra tới tất cả hy vọng đi ủy dị nữ tử không khỏi cảm khái đôi mắt sát cơ lấp lóe ta còn thực sự là vận may tề thiên ba người các ngươi tụ cùng một chỗ bị ta gặp được hôm nay tất cả đều muốn bị chạm tại nơi đây nay công quả lớn làm ta suy nghĩ một chút liền kích động đến run dày đâu nàng mảy may không có đem h o ắ c vũ ba người để ở trong mắt chậm rãi mà cười cười ở trong mắt nàng giết chết hoặc vũ ba người công lao so giết một trăm không một ngàn cái đế tử công lao còn lớn hơn như thế lớn niềm vui ngoài ý mớn nàng làm sao có thể bình tĩnh đâu cho dù phóng n h ã n cường thịnh đến cực điểm bị ngạn giới lại có thể có bao nhiêu thiếu niên vương giả hai tay tính ra không quá được tiên giới vùng vây dây chết nhiều lắm là cũng liền thai nén ba cái a bây giờ đem toàn bộ bị nàng chém giết đây là đoạn giới chi công bị ngạn giới các đại nhân biết về sau chắc chắn cho nàng to lớn chiến công thậm chí để nàng có được có thể sánh vai lần này đi theo vị đại nhân này địa vị cơ hội dị tộc vu xuân tại lầm bầm thứ gì h o ắ vũ gầm thét một tiếng ha ha các ngươi chán xông sao ủy dị nữ tử hai tay ôm ngực hiển nhiên năm chắc hoắc vũ ba người dù sao thiếu niên vương giả mạnh hơn bây giờ cũng bất quá là ba cái tiên đế cảnh tiểu phạm tiên mà nàng thì tương đương với linh chủ cảnh v i ê n mãn đại tu sĩ lẫn nhau ở giữa trinh lệ h q u á xa không phải vượt qua một hai lần lịch thiên c ấ p liền có thể bù đắp ta đổi chủ ý bắt sống các ngươi trở về có lẽ chiến công sẽ lớn hơn ủy dị nữ tử liếm môi một cái có lẽ d ư ớ i bên trong vô thượng đại nhân sẽ ra tay đem các ngươi thể nội lịch thiên tiếp khí tháo rời ra chủ tại trong cơ thể ta để cho ta cũng trở thành một vị cùng thế hệ vương giả cùng thế hệ vương giả là một loại tôn hiệu đại biểu cho cùng thế hệ vô địch tại bị ngạn giới đứng tại tuyệt đối cùng thế hệ t h a đổi thứ nhất mà lại xa xa không phải t h a đổi thứ hai có thể so sánh tách biệt ở trên không thể hoài nghi ủy dị nữ tử đi theo đại nhân chính là một vị bị ngạn giới cùng thế hệ vương giả bắt sống chúng ta dị tộc l a o đại mụ miệng ngươi khí có chút lớn la hạo thành cần nói khuyên ngươi vẫn là rời đi đi mặc dù chúng ta có lẽ không giết được ngươi nhưng ngươi muốn đối phó chúng ta sợ là cũng muốn nỗ lực không cách nào tưởng tượng đại giới ha ha ủy dị nữ tử khí cười nói dễ nghe tôn sưng các ngươi một câu thiếu niên vưng giả kỳ thực trong mắt ta bất quá ba con sâu kín thôi cũng dám đ ố i ta nói như thế một trưởng liền đưa n g ư ờ i luyện hóa dứt lời sắp mặt nàng lạnh lùng xuất thủ muốn đặt vững mình tuyệt đối trưởng không địa vị thiên tượng đại biến hư thực giao thế b ê n mình cao duy thời không đều lộn xộn hoác vũ không khỏi hô nhỏ một tiếng đây chính là cao giai linh tiên uy năng sao thật sự là lợi hại lao thái bà này làm sao vội vã như vậy đây là tinh khiết đánh lén ai biết được có lẽ bị ngạn giới quỵ dị tiểu nhân liền thích làm đánh lén đi diệp tiêu d ễ cần nói muốn c h ế biết thế t Để các người biết như n à o cùng c ư ờ n nữ tử thức giận, căn bản không g giả đối thoại. hiểu Tùy tử thức dị vũ ì sao cái này bà con sâu kiến làm sao con Hoác cái có lực lượng dám cùng chuyện. dám kiến nói này lượng hắn như Ngậy. bà làm thế v ba người đều không hoảng hốt lâm dương lần này cho bọn hắn cơ duyên đều là thái cổ táng địa bên trong thích hợp bọn hắn nhất định cấp cơ duyên bọn hắn chẳng những t ù y tiện chỉ bằng chi vượt qua đệ nhị trọng địch thiên tiết mà lại đều đều có kỳ ngộ lấy được rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn chỉ là ba người đều không muốn xuất ra lá bài tẩy của mình dù sao át chủ bài dùng một cái liền thiếu đi một cái khu k h đại sư minh ngươi nhìn cái gì đâu ngươi thế nhưng là l ã o đại ngươi mau tới la hạo khuyến k í c h nói ồ trước đó tiểu sư đệ nhập bọn trước đó ta không phải thương lượng xong có chuyện gì để tiểu sư đệ lên trước hắn ra giày thịt béo là khiên thịt lựa chọn tốt nhất mà lại đây cũng là đối với hắn lịch luyện mà hoắc vũ bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng ta ta mặc dù khẳng đánh nhưng lại sao có thể so ra mà vượt nhị sư minh kiếm đạo vô s o n g từ xưa đến nay kiếm tu giỏi nhất là công phạt cái này c h ạ diệt dị vượt đại địch thế nhưng là đại công lao không dám đoạt nhị sư minh công lao a diệp tiêu chắp tay nói tam sư huynh đệ rất nhanh hoàn thành bế v ỏ n g ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đủ rồi ủy dị nữ tử mau tức điên rồi tóc đều khí dựng thẳng lên đến chưa từng bị ba cái tiên đế tiểu tu sĩ miệt thị như vậy nghĩ đến đám các ngươi có tư cách ngăn trở ta mà ba người các ngươi liên thủ đều là phá hôi nàng lại lần nữa tăng thêm thế công công kích chốc mắt đã tới gặp công kích thật muốn tới người sư huynh đệ ba cái không còn nói đùa sắc mặt nghiêm túc lại ba người các ngươi đi mau thư nhược thanh âm chuyển đến thiên thủy đế tử khôi phục một chút thần trí vừa thấy rõ một màn trước mắt liên ba cái tiên đế tiểu tu sĩ thế mà tại thay hắn cản được nhân cái này mẹ hắn cũng quá bất hợp lý hẳn phải chết ta ngươi cũng s ắ p m ò n g rồi hãy an tâm dưỡng tương đi hoác vũ trực tiếp ném ra một đạo luân hồi ấn ở vang đập tới đạo này luân hồi ấn bên trong vậy mà bắn ra sức mạnh đáng sợ cùng hoác vũ tự thân lĩnh ngộ lục đạo chi lực cộng hưởng trực tiếp đem cái kia quỷ dị nữ tử đại thủ đập run lên ừ n quỷ dị nữ tử bị đau con ngươi sát cơ càng đậm ngược lại là coi thường các ngươi vẫn chưa xong đâu la hạo lấy ra một đạo kiếm vỗ kiếm ý kích hoạt kia không trọn vẹn k h â mục kiếm vỗ vậy mà trực tiếp bắn ra b ộ c phát ra kinh khủng sát phạt chi lực đều có át chủ bài Quỷ dị nữ tử kinh ngạc những này át chủ bài đều rất đáng sợ có thể trực tiếp uy hiếp được nàng và anh nàng huy động đại pháp quỷ dị chi lực xâm nhiễm k i ê n đ i ệ m đem kiếm khí kêu phong bế thừ nàng đăng đằng sắc khí thẳng đến la hạo ba người mặt muốn làm trận đem ba người giết chết miễn cho mấy người lại móc ra cái gì đại sắc khí nhưng mà diệp tiêu lại trực tiếp ngăn tại nửa đường t i ể u sư lệ ta nói đùa không phải thật sự để ngươi làm c i t h ị hoác vũ giật mình sợ diệp tiêu c ạ n mạnh t i ê n tâm đi sư mình ta một kiếm này và địch đều có thể diệt diệp tiêu tự tin phi phạm lấy ra một đạo thân t h i ế p trực tiếp d á n tại hạo nhiên thần kiếm phía trên sau đó lại một thanh xẻ xuống vê n h trong nháy mắt hạo nhiên thần kiếm phản phất xuống lại một tia phong tồn trong đó chân y dâng lên mà ra t i a là chân chính hạo nhiên kiếm ý một tia cũng đủ để bổ sung một phương thế giới ẩm ẩm hạo nhiên kiếm khí ngốc trời trực tiếp chạm phá đầy trời quỷ dị chi khí đem q u dị nữ tử giữa trời x u y h ủ n g chương tám trăm bảy mươi sáu các ngươi sư phụ nhất định là bị lao tiền mỗi a chương tám trăm bảy mươi sáu các ngươi sư phụ nhất định là bị lao tiền mối a cái gì thiên thủy đế tử điều động m u ố n cho là cái này ba cái tiên đế tiểu tu sĩ là đang chịu chết không nghĩ tới t ù y tiện liền móc ra đáng sợ át chủ bài đặc biệt là cuối cùng kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc đơn giản quá kinh diễm bất quá rất nhanh hắn liền biến sắc quát o còn không có kết t hữu c ẩ n hở cái này hoặc vũ ba người sắc mặt đều nghiêm túc lại quả nhiên cảnh giới quá thấp vẫn là quá miễn cưỡng chẳng lẽ muốn ta hiện tại liền độ n ị c h tiên t ă n trọng tiếp sau trong lòng ba người đều đang tính toán lần này cơ duyên con đường bọn hắn đều kinh lịch rất nhiều tích lũy cực kỳ thâm hậu vượt qua đệ nhị trọng lịch thiên cước không cần tốn nhiều sức nhưng đệ tam trọng lịch thiên kiếp là trên lý luận cực h ạ n là cực đạo đình p h o n g là hết thể khả năng cực điểm trong bọn họ tâm đều rất kính sợ cái này đệ tam trọng lịch thiên kiếp cho nên mặc dù tích lũy đầy đủ thâm hậu cũng chưa chân chính đi nếm thử đột phá đang lúc xoắn suýt thời điểm thiên địa đột nhiên chấn động giữa thiên địa đạo vận của vợt hào quang bao phủ cái gì trong lòng mọi người giật mình liên tục nhìn lại ồ vẫn rất nhanh xem ra vị đại nhân kia toan tính như đồ vật rốt cuộc xuất hiện Quỷ dị nữ tử nói trở về lập tức trong nội tâm nàng hiện lên vị đại nhân kia thanh nhâm cái này Quỷ dị nữ tử run lên trong lòng lạnh lùng mắt nhìn hoắc vũ b ọ n người các ngươi vận khí cũng không tệ bất quá chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại gặp lại chính là các ngươi bỏ mình thời điểm ta sẽ hảo hảo nhấm n h á p mỹ vị của các ngươi hoắc vũ ba người đều có mang át chủ bài một lát bắt không được nàng cũng không dám vi phạm vị đại nhân kia mệnh lệnh é o dài không quay về đánh không lại bị hụ chạy cứ việc nói thẳng giả trang cái gì nha người này quỷ dị lao thái b ả hoặc vu khinh thường lắc lắc nó giữa dêu cật nói hắn biết nữ tử này rút lui là bởi vì có kinh biến phát sinh cho nên c ô ý khích g i ậ n đối phương nhìn có thể hay không noi ra lời gì tới mạnh miệng không có chút ý nghĩa nào các ngươi tiên giới cũng nhanh chân chính xong đời quỷ dị nữ tử cười nhạo một tiếng nói cho các ngươi biết cái này mấy cái sâu kiến cũng không sao thượng bộ đại chiến lúc chúng ta điều tra tiểu đội phát hiện các ngươi tiên giới chân chính bí mật bí mật kia liên quan đến các ngươi thái cổ thần đình lưu lại chuẩn bị ở sau có thể để lục giới khôi phục chúng ta lần này tới cũng là vì triệt để trạm diện các ngươi hy vọng đem kia đủ để khôi phục lục giới đại cơ duyên c ấ p tới bây giờ cái này ba động chứng minh tia đại cơ duyên đã xuất hiện chúng ta cái này muốn đi lấy cơ duyên kia chiếm cơ duyên kia về sau tiên giới cũng liền từ trên căn p h ế đi vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại đã từng huy hoàng đến lúc đó nhận m ệ n h tiên giới thiên đạo dãy ruộng dự dụng ra hoàn mỹ ngàn người thiếu niên vương giả cũng không có chút ý nghĩa nào bởi vì hoàn cảnh không cách nào phục hồi như cũ tu vi hạn mức cao nhất cũng liền hoặc ứ n g tuyệt không có khả năng sinh ra vô thượng tồn tại tình huống giới các ngươi tiên giới căn bản không có khả năng lại thắng chúng ta ngày sau ta quỷ dị đại quân đến tất nhiên quét ngang tiên giới không trở ngại chút nào thương hại các ngươi ba vị xác thực khó được có thể tại loại này mạt pháp thế đạo đ ộ n địch tiên c ấ p thành thiếu niên b ư ơ n g giả cuối cùng muốn chết i ể u quỷ dị nữ tử liếm môi một cái đem tự mình biết hết t h ể cáo chi nàng đang dẫn dụ hoắc vũ ba người hy vọng bọn họ cảm kích sau có thể chạy tới cơ duyên kia nơi ở sau đó ở nơi đó đem bọn hắn cầm xuống cái này h o ắ vũ trong ba người tâm chấn động tái tạo lục giới cái này thái cổ táng địa bên trong vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nhân quả sau phương thần miệng giao lưu cực kỳ cấp tốc nhất miệng liền có thể truyền đạt đăm chiêu suy nghĩ ha ha ha ha ủy dị nữ tử gặp hoắc vũ ba người quả nhiên tâm động không khỏi nết miệng cười to thân hình phiêu hốt mà đi vô luận các ngươi tới hay không tỉ tỉ đều ăn chắc các ngươi mơ tưởng chạy ra bàn tọa lòng bàn tay nói xong thân hình của nàng đã hóa thành một cơn gió đen biến mất ở chất trời đáng chết hoắc vũ ba người nhữ mày bọn hắn mặc dù có át chủ bài mang theo nhưng dù sao chỉ có tiên đế cảnh so nữ tử kia thật sự là yếu quá nhiều tự vệ có thửa giết địch không đủ khô khụ thiên thủy đế tử ho ra máu hiển nhiên rất lo lắng n g ư ờ i không sao chứ hoắc vũ nếp miệng cười một tiếng đỡ lên thiên thủy đế tử cho hắn cho ăn một viên đ a n dược thuận tiện đem mình một chút vũ hóa thần tính đưa vào thể nội mặc dù t r ê n lệch cảnh giới không nhỏ nhưng hoắc vũ vũ hóa thần tính thật sự là quá bá đạo rất nhanh liền để chỉ còn một hơi thiên thủy đế tử khôi phục khí sắc thiên thủy đế tử trong mắt lóe lên kinh ngạc liên tục ôm quyền cầm tạng ư ơ i chịu chống lại quỷ dị chắc h ẳ n không phải cái gì người xấu thuận tay cứu giút không cần nói lời cảm tạng diệp tiêu đáp lên ó i thiên thủy đế tử thật sâu gật đầu thở dài nếu như thế ta liền cáo tử người thương thế nặng như vậy muốn đi đâu la hạ hỏi ta phải đi ngăn cản bọn hắn thiên thủy đế tử ánh mắt kiên định bọn hắn toan tính quá lớn nếu như không đi ngăn cản bọn hắn giành thế giới hạt giống thái cổ các tiền bồi cố gắng đem nước chạy về biển đông phụ thân ta cũng chết vô ích thế giới hạt giống hoặc vũ ba người sắc mặt khé động đây chính là có thể để cho lục giới tái tạo đại cơ duyên sao người cũng bị đánh bại còn muốn trở về chẳng phải là chịu chết diệp tiêu lắc đầu nếu như ngươi nhất định phải đi ta cùng đi với ngươi hắn rất kiên định v ì cứu thương sinh mà thành đạo tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt đương nhiên sẽ không lui bước không thiên thủy đế t ử lắc đầu thái cổ đến nay có thể vượt quang địch thiên cấp tồn tại quá ít ba người các ngươi là t i ề n giới tương lai hy vọng không thể cùng ta cùng đi chịu chết hảo hảo tu hành chờ cảnh giới cường đại về sau tương lai tại chính thức đại chiến bên trong t h ẳ n g đ ị n h lời này ta liền không thích nghe sao có thể gọi chịu chết đâu hoắc vũ m i t miệng cười một tiếng chúng ta sư phụ bây giờ đang ở táng địa bên trong có hắn đại ai có thể thật giết chúng ta các ngươi sư phụ thiên thủy đế t ử xương sở quá bất hợp lý lập tức đ ổ i dưỡng được ba vị vượt quang lịch thiên cấp thiếu niên vương giả tồn tại được nhiều kinh khủng các ngươi sư phụ khẳng định là vị bất thế g i a láo tiền bối a thế mà cũng có thể tiến vào thái cổ táng địa sao nếu như thế kia tiên giới được cứu rồi hắn kích động lên thấy được hy vọng không chúng ta sư phụ cùng chúng ta số tuổi chỉ là hắn phá lệ cường đại m à thôi hoác vũ cười nói thiên thủy đế tử d ở khóc d ở cười lập tức xì hơi một thiếu niên người làm sao có thể cản hạ kia hơn mười vị đáng sợ quỷ dị thiên tiêu thậm chí còn có bọn hắn trong miệng đại nhân xa xa ném m âu một c í c h liền b ỡ vụ n trên người hắn huyền đế hóa thân càng là kinh khủng đến không thể tưởng tượng tên kia đừng nói là người thiếu niên liền xem như phóng nhãn toàn bộ thái cổ sợ đều có tư cách đứng hàng thế hệ thanh niên cường đại nhất liệt kê chương 877, d ư ơ n g dương có thể là phản đồ chương 877, d ư ơ n g dương có thể là phản đồ nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không tin hoặc vũ núi v a i luôn có người đánh giá thấp sư phụ thực lực cuối cùng đều bị hiện t h hung hăng đánh mặt cũng không phải là ta không tin thật sự là việc này liên quan đến tiên giới tồn vong không dung nửa có sai điểm lầm. thân i nói, ê n đứng n thủy tử tay chắp địch h lậy, đế cường trước chưa có, cái chỉ có có trưởng nay từng táng này bên trong, chỉ có trưởng thành đế tử có thể cùng tranh phong. Thân đại địa đế tại tử thể là đế tử đây là ta bẩm sinh trách nhiệm hôm nay ta sợ là không thể còn sống trở về cảm tạ trợ giúp của các ngươi giúp ta cất kỹ môn này đế thuật đây là phụ thân ta hao hết suốt đời sở học cô đ ọ g nếu các ngươi cảm thấy không thích hợp mình liền giúp ta phụ thân tìm một cái truyền nhân đi làm p h i ề n các ngươi bái tạ trương vị cáo tử dứt lời hắn không cần phải nhiều lời nữa thân hình nói lên liền hướng về tán g địa chân chính hạch tâm bay đi cái này hoắc vũ tiếp nhận thiên thủy đế t ử truyền đến kinh văn sư minh nói thế nào la hạ o hỏi ta là muốn theo sau diệp tiêu tỏ thái độ nói chỉ là hắn biết việc này nguy hiểm cũng không muốn hai vị sư minh mạo hiểm hắn cũng có mình một chút lực lượng dám đi tham dự cũng không phải là hoàn toàn là lô mãng cùng khí phách làm việc ha ha sao có thể để tiểu sư đệ một cái phạm nhân h i ể c đâu theo sau hoắc vũ nói liên tục ồ la hạo sắc mặt chấn động sư minh ngươi nổi tính ngươi cũng không giống như là cái xen vào việc của người khác người này làm sao có thể là xen vào việc của người khác h o ắ c vũ lập tức nghiêm mặt nói đây chính là liên quan đến tiên giới tổn vọng sự tình tâm ta nghi ngờ thiên hạ không được sao mặc dù cái này rất đáng được kính nghệ nhưng đại sư minh ngươi thực không giống như là cái lòng mang người trong thiên hạ la hạo xích tử c h i tâm nói ta hai mươi h o ắ c vũ bó tay rồi b ấ t quá không có cách ai bảo nhị sư đệ t ừ trước đến nay ngay t h ẳ n g đâu hắn sớm đã thành thói quen được thôi ta ăn ngay nói thật ta xác thực có khác so đo h o ắ c vũ n é t miệng cười một tiếng lại gần thần bí nói ta sư phụ mặc dù tính tình rất l ợ i nhưng hắn thích tham gia náo nhiệt ta loại này liên quan đến lục giới sinh diện đại sự hắn có thể không đến chúng ta không đang lo đi nơi nào tìm sư phụ sao đến đó chuẩn không sai đến lúc đó sư phụ nếu không đến ta trực tiếp dựng ngược gội đầu tốt ta ta liền biết đại sư minh vẫn là như vậy g i a n trá la hạo cho hoác vũ dựng lên cái ngón tay cái con mụ nó sẽ không dùng từ cũng đừng dùng linh tinh cái này gọi trí tuệ hoác vũ tức g i ậ n đến yến răng bất quá dù sao cũng làm ì n h sư đệ chỉ có thể sủ hái hai vị sư m i n h đã chủ ý đã định vậy liền lên đường đi diệp tiêu không kịp chờ đợi nói ừng hoắc vũ la hạo đều ngưng t r ọ n gật g đầu hô hô ba người hóa thành lưu quang d i ê n phần mình thi triển cực tốc truy kích thiên thủy đế tử thiên thủy đế tử thụ thương nghiêm trọng bây giờ chỉ khôi phục một chút sinh cơ tốc độ cũng không nhanh rất nhanh liền bị đ ổ i kịp thiên thủy đế tử ngộng mấy vị hh không h ả o h ả o dưỡng thương tốc độ quá chậm ngươi không vung được chúng ta mấy cái h o ắ vũ cười nói thiên thủy đế tử cười lắc đầu biết h o ắ vũ mấy cái đã quyết định đi t i ê một hồi nhất định phải cẩn thận thật có cái gì nguy cơ sinh tử không muốn mạnh kháng mấy người các người đối t ư ơ n g lai tên liên giới ý nghĩa so ta muốn nặng ta sẽ liều chết bảo hộ các n g ư ờ i hắn chuyến đi này liền không có ô m sống sót ý nghĩ có thể làm chuyện lớn gì liền làm chuyện lớn gì yên tâm đi không nên hơi một tí liền đảm có chết hay không chúng ta ai cũng không chết được hoặc vũ tự tin nói hô hô cùng lúc đó thiên địa b ắ t phương vô số lưu quang đều đang đổi hướng tiện d ị biến h à c h tâm bởi vì lần này d ị biến quá không giống bình thường so nhật nguyện sơn xuất thế còn muốn tưởng thụy rất nhiều lần tường thủy chi khí ngang qua toàn bộ thái cổ dấu địa chứng minh cơ duyên này đã lớn đến không cách nào tưởng tượng coi như cảm thấy mình không có tư cách cầm tới cơ duyên kia cũng n g ăn không được muốn đi nhìn một chút tâm tuyệt đối là toàn bộ táng địa lớn nhất cơ duyên nên là phóng nhãn thái cổ đến nay giữa thiên địa xuất hiện trọng yếu nhất c h i vật bên ngoài sân rất nhiều thái cổ tu sĩ đều siết chặt nằm đấm thần s á c chấn động cái này ba động siêu việt nhật nguyệt sơn xuất thế chúng ta hợp đối có thể giữ vững cơ duyên này sao trong lòng bọn họ đều rất nặng nề bởi vì từ nhật nguyệt sơn kết thúc về sau toàn bộ thái cổ táng địa liền trở nên vô cùng táng k h ố rất nhiều không h i ể u thấu tồn tại đang lộ đầu t ỷ như k i u tàn sát vô số thiên tiêu ngân sắc phi thuyền t ỷ như thiết giới mặt đất mộ địa s ắ t cục quỷ dị nhất tộc chờ bọn gia hòa này hiển nhiên đều không phải là tiên giới bản thổ cường giả lại đều ô m không thể cho ai biết mục đích trọng yếu nhất chính là những ngày vượt ngoại thiên tiêu mạnh đến mức đáng sợ liên trước mắt tiên giới xuất thế những ngày thiên tiêu còn tìm không thấy có người có thể chống lại ngay cả đế t ử đ ề u bại hiện tại ngoại giới một mảnh tình cảnh bí thảm bởi vì hai ngày qua này vượt ngoại thiên tiêu bày sắc cục quá tăng cốc mạng lớn mạng lớn tiên giới thiên tiêu chết thảm rất nhiều đều xuất từ ở đây tu sĩ muôn phái thậm chí chính là bọn hắn đổ nhi cùng hải tử những tông chủ này cùng gia tộc cao tầng giờ phút này trong lòng có vô tận phẫn nộ cùng cựu hận hận không thể trực tiếp giết đi vào đáng tiếc thái cổ táng địa quy cụ không thể vượt qua cho dù thái cổ vương đều không thể nhục thân xông vào chỉ có thể hiện lộ hóa thân mà thôi những này dị vực ma t ể tử bọn hắn nghiến răng nghiến lợi lại đối với mấy cái này dị vực thiên tiêu không có biện pháp thậm chí càng lo lắng bọn hắn có thể hay không lại lần nữa thiết hạ đại sắc cục cái này trung cực cơ duyên xuất hiện có lẽ không phải chuyện gì tốt hát bạch nhị lão thanh em cái này sẽ hấp dẫn đại đa số ta tiên giới thiên t i ê u tiến về, như đụng phải những cái kia dị vực thiên t i ê u lại chính là một trận không cách nào tưởng tượng máu hoạn đúng vậy a bạch ngọc kiếm chủ cũng n h ư mày bên ngoài sân tất cả tu h sĩ lần thứ nhất đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến lo lắng lây táng địa bên trong tất cả tiên giới thiên t i ê u chỉ có bạch hổ tôn giả dù bận v ậ n đ u n g dung cảm giác cũng không vội vã tựa hồ có trộ ỷ vào hừng h á c bạch học cung viện chủ nhìn lại trong lòng càng cảm thấy không đối bạch hổ ngươi liền không sợ sao sợ sợ cái gì bạch hổ niết miệng cười một tiếng các ngươi quên trước đó tại nhật n g u y ệ n sơn hạ khoe mai vị kia sao các ngươi cảm thấy hắn yếu tại bất luận một vị nào hiện tại quan trắc được dị vực thiên kiêu sao cái này trong lòng mọi người chấn động trước đó bọn hắn cũng không có đem lâm dương xem như người một nhà cũng không có hướng về thân thể hắn muốn bây giờ bạch hổ đề cập đều thần sắc d ị biến xác thực kia lâm dương có lẽ là một cái biến số hắc bạch nhị lao gật đầu vườn cười chẳng lẽ ta tiên giới tương lai cần nhờ một cái lai lịch không rõ ra hỏa đến quyết định sao bạch ngọc kiếm chủ rất khó chịu mà lại hắn mặc dù rất tương đại có lẽ bước vào thái ất huyền tiến cảnh nhưng quan c h ắ c được dị vực thiên kiêu cũng từng cái thâm bất khả chắc khó đảm bảo không có cấp độ này tồn tại một mình hắn có thể đỡ nổi nhiều như vậy dị vực thiên kiêu sao trọng yếu nhất chính là hắn vì sao muốn giúp chúng ta lập trường của hắn đến cùng đứng tại phương nào còn không biết tiên giới từ xưa đến nay thiếu k h u y ế t phản đồ sao có tư cách làm phản đồ vừa v ặ n đều là những cái kia độc hành kỳ tài bọn hắn không phục q u ả t giáo không tán đồng thần đỉnh q u ò n hạn tại khai chiến về sau rất nhanh liền dấn thân vào dị vực ngược lại trở thành công phạt ta lục giới quân chủ lực cái này lâm dương ai có thể cam đoan hắn sẽ không như vậy làm trong lòng mọi người c h ầ m xuống sắp thực a việc này tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn điều nhân nói n h ả m nhiều hiện tại ngoại trừ lâm dương ngươi còn có thể trông cậy vào ai chỉ như vậy một cái có thể trông cậy vào ngươi còn ở lại chỗ này chọn ba lời bốn một ta nói nhân loại các ngươi không làm cho người thích đâu cả đám đều cho là mình rất thông minh kỳ thực xuẩn muốn chết bạch hổ tôn giả cười nhạo một tiếng miệt thị nhân tộc mấy c h ứ c cao tầm cường giả ngươi b ạ c h ngọc kiếm chủ sắc mặt tức giận tay trực tiếp bắt lấy chỗ kiếm làm bộ muốn một kiếm bổ đi ra chương tám trăm bảy mươi tám mạnh ngọc thần kiểu chương tám trăm bảy mươi tám bạch ngọc thần kiểu kiếm chủ hiện tại chính là liên quan đến tiên giới sinh tử tồn vong thời điểm không thích hợp nội đấu nghĩ lại hắc b ạ c h học cung viện trưởng mở miệng kịp thời hòa giải thử bạch ngọc kiếm chủ thu hồi mũi kiếm cũng thế k i n h thường cùng dã thú so đo ôi uy là sợ ngươi kia thêu hoa kiếm không cách nào cùng ta cái này thần thú tranh p h o n g đoạn đại đấu tranh bên trong a bạch hổ tôn giả cười ha ha đều nói ít vài câu ai lại gây mâu thuẫn chính là làm cho ta tiên giới an nguy tại không để ý phản giới chi tội xử lý hắc mạch viện chủ mặt đều đen quát khé nói bạch hổ tôn giả chờ cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời cũng không muốn lưng như thế một đỉnh t r ụ mũ ở trên người thái cổ táng địa bên trong các phương cường giả đều đã nhận ra d ị động hướng về trung tâm tiến đến có ý tứ mục tiêu của chúng ta xuất hiện ngân sát trên phi thuyền tiêu g i a thanh niên nam nữ khoe miệng b ú t lên khống chế phi thuyền trong nháy mắt bay đi đại nhân quỷ dị nữ tử bay trở về dưới mặt đất trong mộ điện núi thây biển máu vô số thiên kiêu chết đi huyết đục tinh hoa toàn bộ biến mất hơn mười vị quỷ dị tộc t i ê n kiêu đi theo một vị nam tử nam tử trẻ tuổi kia xương gò má rất cao ánh mắt tấm lãnh toàn thân làn da trắng bệnh hai mắt đ e n nhánh rất là làm người ta sợ hãi nhưng hắn trên thân tản m á t ra một loại thượng vị giả khí tức làm cho người nhìn thấy liền không nhịn được túi đầu. đầu có mấy cái chẳng cứu Cái Các tộc sắc chấn cũng có cùng Cùng nói mấy mặt mà. xuất tiên giới thiếu niên vương giả xuất hiện, kia thiên kiêu tiên giới cũng có cùng thế hệ vương giả. Người gi ta phạt, tử. thế thế vương động, vương đang vương gì? hệ hệ đế quỷ đều vị vị vừa sắp dị có thể hiệu lệnh cùng thế hệ cùng thế hệ xưng vương còn không có có thành tựu mấy người thiếu niên vương giả mà thôi đại nhân triệu hoán đội vàng ta liền không có chấp nhận với bọn họ Quỷ dị nữ tử nết miệng cười một tiếng cái này đại cơ duyên xuất thế rung động toàn bộ thái cổ táng đ i ệ n cũng không tin bọn hắn có thể nhịn được dụ hoặc không đi tham dự đến lúc đó ở nơi đó giết bọn hắn cũng giống như nhau à cái kia đầu góc rất chục đế tử có lẽ sẽ làm như vậy nhưng này mấy cái tiên giới thiếu niên vương giả sợ là sẽ không đi ủy dị thiên tiêu đều lắc đầu sẽ không bọn hắn sẽ đi t trẻ đại nhân mở miệng lực lượng mười phần đôi mắt bên trong tự tin phi phạm cái này ủy dị t i ê n tiêu nhóm đều sắc mặt chấn động liên tục chắc tay không người đại nhân đã nhìn như vậy kia tất nhiên sẽ không sai đây là thân là cùng thế hệ vương giả kiêu ngạo tuổi trẻ đại nhân thản nhiên nói đối với mình không có tuyệt đối tự tin không có mình vô địch chi niệm là không thể nào vượt q u a n g địch thiên cước có vô địch chi niệm người tuyệt sẽ không bị tình thế chỗ khó đều tin tưởng mình có thể vượt khó tiến lên tại trong tuyệt vọng chiếm được đại cơ duyên cho nên bọn hắn sẽ đi ủy dị t i ê n tiêu nhóm ánh mắt kinh ngạc tuổi trẻ đại nhân rất là cao lạnh trên đường đi đều rất ít nói đây là lần đầu tiên nghe được hắn nói d à i như vậy một v ậ n v ằ n xem ra tiên giới cùng thế hệ vương giả khơi dậy hứng thú của hắn cũng là a trong mắt vương giả chỉ có vương giả chưa từng sẽ thêm nhìn những người khác một chút đi thôi ta cũng phải kiến thức một chút có thể tại dạng này lùi bại thế giới nghịch thiên thành vương đến cùng có mấy phần bản sự tuổi trẻ đại nhân n ế t miệng cười một tiếng lợi tinh hồng bản tọa rất chờ mong chảm vương chứng đạo là ủy dị tộc thiên tiêu nhóm hóa thành ấu quang hướng về chấn động hạch tâm mà đi một mảnh trên bạch ngọc đài lâm cửu nguyện chậm rãi thất tỉnh đôi mắt bên trong lóe ra linh quang vạn sự sẵn sàng cái này bạch ngọc đài tựa hồ rất quan trọng chỉ là nó xuất thế ba động bị ca ca cho ta che thần phủ cho cản trở dù sao cũng là ca ca chuẩn bị cho chúng ta độ tam trọng lịch thiên cướp bảo vật tất nhiên không kém lâm dục vũ gật đầu nói kích hoạt lâm i ể u nguyệt nhỏ máu tại trên bạch ngọc đài ông sau một khắc một đạo bạch ngọc dựng l ê n thần kiểu tại trên bạch ngọc đài đột ngột từ mặt đất ngọc lên thần quang bao phủ trên đó cái này chính là thần kiểu sao lâm i ể u nguyệt chấn động trong lòng vô luận là nhân tộc độ đệ tam trọng l ị c t i ê n tiếp vẫn là yêu tộc thành tựu nguyên sơ thần thú đều cần đi thần kiểu chỉ là cái này thần kiểu làm sao cùng ta trong ấn tượng không giống nhau lắm lâm dục vũ có chút mơ hồ nàng mẫu thân đến từ thần giới thiên nhân tộc địa vị cực lớn mà bản thân nàng theo tu vi gia tăng rất nhiều rất nhiều máu mạch bên trong ký ức cũng khôi phục nàng ngược dòng tìm hiểu huyết mạch thiên nhân tộc tổ tiên là đi ra vượt qua đệ tam trọng lịch t i ê n c ư ớ p t i ê n tổ mà vị t i ê u t i ê n tổ độ kiếp hình tượng cùng trước mắt hoàn toàn không hợp chí ít thần kiểu chất liệu tuyệt đối không phải bạch ngọc dựng nên gặp qua hai vị ô lương đang lúc hai người nghi hoặc thời điểm một giọng rán mua vang lên、ừ. lâm dục vũ cùng lâm cựu nguyệt đều giật mình liên tục nhìn lại lại nhìn thấy một vị lão giả áo bào trắng cười t ù m tìm chính nhìn xem các nàng ngươi là lâm dục vũ cùng lâm cựu nguyệt đều s ư n g sở ta là kẻ trông cầu lão giả áo bào trắng mỉm cười t o a này bạch ngọc thần kiều là thần thoại thời đại một vị không cách nào tưởng tượng đại nhân dựng n ê n chuyên cung cấp tu sĩ độ đệ tam trọng lịch thiên cấp sử dụng sứ mệnh của ta chính là hộ tống bên trên cầu người qua cầu bảo hộ các ngươi gặp giữ hóa lành độ kiếp không ngại lâm cựu nguyệt há to miệng ta dựa vào cái này không phải liền là gian lận sao độ đ ệ tam trọng lịch thiên cướp cũng có thể gian lận hai vị cô nương có thể nếm thử dùng phương pháp của mình vượt qua này cầu cũng có thể trực tiếp theo lão phu qua cầu lão phu bảo đảm hai vị cô nương có thể tùy ý qua cầu sẽ không tao nộ bất luận cái gì kết nạn mình a n vượt qua cái này đ ệ tam trọng lịch thiên cướp lão ông tóc trắng thái độ hòa ái cái này bạch ngọc thần kiều hao phí vị kia không thể tưởng tượng đại nhân vô số tâm huyết để hắn bỏ ra giá cả to lớn dù vậy cũng chỉ có thể cam đoan để ba người bình an vượt qua này cầu thái cổ thần kiều đường đoạn thời điểm từng có người bằng này cầu mở ra lối riêng thành cựu cực đạo c h i đ ỉ n h có thể nói cái này bạch ngọc thần tiểu chính là cho hậu thế lưu một cái chuẩn bị ở sau cùng hy vọng có thể tại chính thức tuyệt vọng thời đại tạo nên ra ba vị chân chính cùng thế hệ vô địch chi nhân mặc dù bây giờ bình thường thần tiểu con đường tựa hồ đã bị tiếp tục cấn lý thuyết không thể lãng phí nữa này cậu còn sót lại hai lần cơ hội bất quá đã hai vị cô nương cầm tín vật mà đến tự nhiên có đặc quyền có thể dùng rơi cái này hai lần cơ hội lao ông phi thường có kiên nhẫn giải thích đối lâm cựu nguyện hai người phi thường có kiên nhẫn a lâm cựu nguyện n g h rõ đây là rất xa xưa thời đại trước có có thể nhìn xuống thời gian trường hà vô thượng tồn tại thấy được thần kiều đường đoạn thời đại lo lắng hậu thế không cách nào lại sinh ra cực đạo đ ỉ n h phong thiên t i ê u cho nên lưu lại nảy cầu chỉ cần sử dụng nảy cầu liền có thể tại tuyệt vọng thời đại tạo nên ra chân chính cực đạo đ ỉ n h phong tồn tại vị kia tồn tại nghĩ rất xa xôi a lâm cửu nguyễn không khỏi chấn động trong lòng quả nhiên là tính toán bạc cổ chỉ là lao bá n g ả i trong miệng tín vật nói tới chính là vật gì lao ông tóc trắng ánh mắt tính mạch không biết nên t i n vật hai vị tiểu thư chẳng lẽ tại cùng lão phu nói dẫn sao chương tám trăm bảy mươi chín thần thoại nếu không n g ừ n tuyệt thì cuối cùng rồi sẽ tái diễn chương tám trăm bảy mươi chín thần thoại nếu không ngừng tuyệt thì cuối cùng rồi sẽ tái diễn k a k a ta để cho ta tới trước đó xác thực không có cho qua chúng ta tín vật gì lâm cựu n g u y ệ t lắc đầu ừm lão giả lắc đầu cười một tiếng không có tín vật này câu sẽ không kích hoạt hai vị chẳng lẽ đang nói d ỡ n cái này lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ lẫn nhau suy tư một chút vẫn lắc đầu một cái lấy ra một tờ địa đồ k a k a ta chỉ là để chúng ta căn cứ tấm bản đồ này tới đây ừm lão giả nhịu nhĩ mày địa đồ lại có thể có người có thể không xuyên thấu qua tín vật tìm tới nơi này sao bất quá sau đó hắn lắc đầu thật xin lỗi không có tín vật ta sẽ không cho hai vị mở ra cánh cửa tiện lợi mời hai vị trở về đi cái này lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ chấn động trong lòng bất quá trong lòng các nàng cũng có ngạo khí dựa vào bản thân chẳng lẽ liền không cách nào độ thần kiểu sao đang lúc các nàng chuẩn bị cáo từ thời điểm k i a địa đồ thế mà nên không phiếu khởi soạt một tiếng tự chủ triển khai trong chốc lát tiên khí dân trào hà thụy v ạ đạo cái gì lao giả thân sắc biến đổi cảm nhận được một loại r u n động hào quang tản ra một đạo áo trắng hư ảnh t ừ trong đó d ậ m chân mà ra là một vị người thiếu niên phong thần t vân lãng lông mi lại tản ra một tia im l ặ o cái này lão giả trong lòng giật mình hắn chưa thấy qua vị thiếu niên này người nhưng lại cảm nhận được đáng sợ huy ác ngài là lão giả nhịn không được chắc tay hắn làm vị đại nhân kiên luyện chế ra tới khí linh linh g i á c tự nhiên rất mạnh rõ ràng có thể cảm nhận được lâm dương bất phạm một đạo hóa thân liền để hắn hoàn toàn nhìn không thấu từ xưa đến nay hắn cực ít có cảm giác này trước mặt vị này khó lường là ta để các n à n tới ngươi có ý kiến lâm dương bình tĩnh mở miệng nhàn nhạc hỏi cái này lão giả chắc tay ta chỉ là một đạo khí linh tuân thủ chủ nhân định ra quy tắc nếu không có tín vật không thể cho vượt con người đặc quyền thật sao lâm dương ánh mắt ngưng tụ khí tức quanh người ẩm vàng ngoại phóng cái này lão giả chấn động trong lòng con người nuốt ở cùng một chỗ không thể tin ta nhớ ra rồi đại nhân nhắc nhở qua tại tín vật bên ngoài còn có một loại mở ra bạch ngọc thần k i ề u phương thức chính là loại khí tức này ngài chính là ta nhà đại nhân nói tới vị kia vạn cổ duy nhất người lâm dương mỉm cười cũng không nhiều lời lão ông tóc trắng cung kính vô cùng nếu như thế lão hủ đương nhiên không có bất kỳ cái gì nói có thể giảng cung thỉnh hai vị cô nương bên trên cầu cái này lâm cựu n g u y ệ t chấp chấp đôi mắt đẹp lão ca luôn có mình đặc biệt thủ đoạn giải quyết vấn đề đây cũng là làm cái nào ra tựa hồ kia lão ông tóc trắng chủ nhân vào vô số năm trước đây liền dự báo đến ca ca sẽ đến nơi đây đồng thời còn mô phỏng ra ca ca khí tức sao này làm sao có thể nói tới thông đâu không cần nghĩ quá nhiều đặt vào ngươi nên đạp vào đường lâm dương bình tĩnh nói、ừ. lâm cựu nguyện nhẹ gật đầu ca ca ta biết ngươi vì ta dụng tâm l ư ơ cổ nhưng ta còn là muốn khiêu chiến mình đến l ú c thành cuối cùng t ự c tạo bất quá ta cũng biết cái này đệ tam trọng địch thiên cước khẳng định cực kỳ gian nan cũng sẽ không k i n h thường nếu ta thật không cách nào dựa vào chính mình thông qua lại làm phiền lao tiên sinh xuất thủ lao ông tóc trắng cười mỉm b ố t râu không hổ là v ạ n cổ duy nhất người muội muội ý nghĩ quả nhiên thông thấu có sự t i ê u ngạo của mình nhưng cũng không cổ hủ hiểu được biển báo cũng là cổ lao hiếm thấy nữ anh hùng lâm c ử u n g u y ệ t cười ngượng ngùng một tiếng nàng biết ý nghĩ của mình không cỡ nào c a minh lão giả sở dĩ như thế nâng đều là bởi vì ca ca quan hệ b ấ t quá nàng cũng chưa hề nói phá tự hành bước lên bạch ngọc thần kiều ta cũng xuất phát lâm dục vũ cũng đi theo oanh long long long long thiên đạo oanh minh muốn dẫn phát không thể tưởng tượng kiếp nạn nhưng ba động đều bị lâm dương c h e thần phù ngăn trở không cách nào chân chính có thành tựu chơi ạ lao ô n g tóc trắng bị c h ấ n trụ ngay cả chủ nhân loại kia nhân vật cũng chỉ làm mưu lợi mở ra lối riêng đến giúp đỡ hậu thế thiên kiêu độ kiếp mà vị thiếu niên này người lại chỉ là tiện tay một đạo phù liền có thể trực tiếp ảnh hưởng để tam trọng lịch thiên cướp bản thân cường độ thủ luật này đơn giản không cách nào tưởng tượng có loại thủ luật này hoàn toàn có thể dựa vào chính mình lực lượng bảo đảm hai vị cô nương kia độ kiếp mới là vì sao muốn vận dụng tòa này bạch ngọc thần k i ể u lao ông tóc trắng ánh mắt lấp lóe trong lòng suy nghĩ n à n g bạn không ngừng não bộ lấy lâm dương nội tâm có cái gì tính toán cùng thâm thúy dụ ý ầm hầm thiên tiếp không ngừng rơi xuống bạch ngọc trên cầu lâm cựu n g u y ệ t cắn răng tại kiên trì trên thần k i ể u biết chính mình đạo yêu tộc tại thần k i ể u kinh lịch chính là huyết tế c ư ớ c nhân tộc thì cần muốn trên thần kiều kinh l ị c kiếm đạo cướp khắc xuống đạo văn cần ẩn chứa mình tất cả đạo tích lũy đầy đủ cực đạo đại thế mỗi tiến lên trước một ước đều muốn đ đẩy lên một cái lớn độ cao mới được cả tòa thần t i ề u đi đến đem tự thân đạo cùng cực đạo chi ý thúc đẩy đến đ ỉ n h p h o n g từ đó nhất cổ tắc khí đạt thần t i ể u càng thân môn chứng cực đạo chi đỉnh lấy phạm thân sánh vai thần minh lấy nhân tính nhìn thẳng thần tính cái này chính là cực đạo chân ý càng l à cường đại người trên vai liền muốn k h i ê n càng lớn trách nhiệm sống lại một đời thật vất vả có người nhà cùng yêu ta ca ca quyết không thể để tương lai gánh nặng toàn bộ rơi vào ca ca trên vai ta muốn thay hắn đến phần đánh muốn thủ hộ lâm tộc thủ hộ ca ca của ta lâm cửu nguyện tâm tính kiên định đến cực hạ ánh mắt sáng rực cùng lâm dương cùng thai mà sinh thai nghén hoàn mỹ c ă n cơ sau khi sinh chính là rất nhiều đỉnh cấp cơ duyên gia hộ ngâm mình ở yêu t ộ c thiên đỉnh thần thủy bên trong ngủ say tám năm chém giết kiếp trước các mẫu viên mãn chân linh lại dung hợp thần ma chi huyết tại sáng tạo pháp trong tháp bế quan l ắ n g động nhiều năm nàng tích lũy sớm đã đầy đủ thâm hậu tăng thêm lâm dương che thần phù khóa hạn chế đệ tam trọng lịch thiên cấp vì thế nàng nửa trước đoạn thần tiểu con đường đi rất nhẹ nhàng chuyên chú khắc xuống chính minh đạo thai n é n tự thân cực đạo trần ý là đủ tiểu thư thật sự là tốt từ chất a quả thực là bạn c ủ mỹ ngọc kỳ tài núc trời n ử a trước đoạn đối với nàng mà nói không cần tốn nhiều sức mắt thấy thần môn ngay tại dưới chân của nàng a lao ông tóc trắng không ngừng suy hư cười híp mắt làm bạn tại lâm dương hư ảnh bên cạnh thân mục đích không nên quá rõ ràng ngươi là muốn hỏi ngươi chủ nhân sự tình a lâm dương ngồi xếp bằng giữa trời mở mắt ra thấm nhuần không phải là lao ông tóc trắng bị điểm phá tâm tư có chút xấu hổ bất quá vẫn là không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này vội bằng hỏi vĩnh chứng người một chứng vĩnh chứng chớ nói chi là ta chủ nhân loại kia nhân vật đã siêu viện đại đạo quan sát bạc cổ như thế tồn tại cũng sẽ chết sao ta không nguyện ý tin tưởng kỳ vọng có thể từ ngài trong miệng đạt được một chút tin tức lao ông tóc trắng khao khát nhìn xem lâm dương vĩnh chứng người tự nhiên vĩnh tổn thần danh bất d i ệ t t h ầ n bất d i ệ t nhưng mà thần danh đã mất hoặc là bị cướp thần danh người cho dù n h ụ c thân không hủy chân linh cũng chỉ có thể làm thần thoại được truyền tụ nói cách khác mất đi thần danh thần cũng chỉ có thể sống ở trong truyền thuyết lâm dương giải thích nói chỉ có thể sống ở trong truyền thuyết lao ông tóc trắng chỉ là được sáng tạo ra khí linh không thể nào hiểu được loại kia khái niệm thần sắc có chút ảm đạm đó không phải là chết sao lâm dương khỏe miệng vậy một cái c ư ờ i n h ạ t nói thần thoại nếu không đoạt tuyện thì một ngày nào đó sẽ tái diễn thần thoại tái diễn lao ông tóc trắng trong lòng như nổ lên kinh lôi ánh mắt thay đổi đây chẳng phải là nói lâm dương nhẹ gật đầu ta chỉ nói cho ngươi sẽ có ngày đó cũng có lẽ n g à y tại hôm nay t r ư ờ n g tám trăm tám mươi cũng không phải là ngươi tới gặp ta mà là ta muốn gặp ngươi t r ư ờ n g tám trăm tám mươi cũng không phải là ngươi tới gặp ta mà là ta muốn gặp ngươi n ô lao ông tóc trắng nhẹ nhàng thở ra trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng có lẽ có một ngày Hắn còn có thể gặp lại chủ nhân. Chờ đợi nhiều như vậy cái thời đại, hắn từ đầu đến cuối không tin vĩ đại như vậy chủ nhân thật chết đi. chỉ là thời gian một chút xíu trôi qua, tín nhiệm của hắn cũng khó tránh khỏi nhận ngăn trở. Bây giờ lâm dương giống như là một viên thuốc c ă n thần để hắn chấn định rất nhiều. đã đến nửa đ o ạ n sau, hai vị cô nương đều là ngút trời kỳ tài, tất nhiên có thể nhẹ nhõm thành công A. Dù sao, không phải ai đều có ngài dạng này cả ca, ca. Lao ông tóc trắng nói liên tục nhìn như tại khen lâm cử nguyện kỳ thực đang bay lâm dương m ư n g ngựa. Lâm dương liếc mắt nhìn hắn mở miệm nói, thật sao ta nhìn không dễ dàng như vậy lao ông tóc trắng xứng sở lời nói này rủa mình mội mội không vượt qua được sao ầm ầm chấn động âm thanh truyền đến bạch ngọc thần kiều bên trên đột nhiên xảy ra d i biến cái gì lao ông tóc trắng biến sắc đây cũng không phải là là t i ế p nạn gì mà là bạch ngọc thần kiều bản thân d i biến cái này sao có thể hắn không cách nào tin mình thế nhưng là bạch ngọc thần kiều khí linh thế mà không có sớm cảm giác được cái này d ị biến đầu vườn ủng ngô c n g bạch ngọc thần kiều mặt ngoài màu đen g i ọ nước dỉ ra lít nha lít nhít ạ i n h u m dần bạch ngọc những này là thứ gì lao ông tóc trắng thần sắc chấn động Ừ, ừ. những cái kia giọt nước tại hội tụ rất nhanh hóa thành một vùng biển mênh mông đại dương mênh mông bên trong một đạo đen nhánh thân ảnh dậm chân mà ra ánh mắt băng lãnh cái này lao ông tóc trắng không dám tin lại có lực lượng nào đó vòng qua cảm giác của hắn bám vào tại bạch ngọc thần kiều cái này lên cái này quá quỷ dị thật là đáng sợ n ộ i cái gì lâm dương vẫn như cũ xếp bằng ở giữa không trung thậm chí chưa từng đứng dậy hạn tại trên bản đồ này kèm theo một chút hóa thân chi lực chính là vì giờ phút này ôi, ôi. thân ảnh màu đen dép lạnh n ế c miệng cười một tiếng thái cổ thời điểm rõ ràng thần kiều đã đứt gãy kết quả các ngươi vẫn là dựng dục ra một vị cựu đạo đ ỉ n h phong tồn tại ta liền biết các ngươi lưu lại một tay đang đổi u tìm về sau phát hiện tòa này bạch mọc cầu vì phòng ngừa hậu thế tiên giới cho tàn lại cháy lại lần nữa sinh ra thiên tài lưu lại một chút lực lượng ở đây hôm nay vừa vẫn phát huy được tác dụng cái kêu màu đen thân ảnh nhìn về phía lâm cửu nguyệt lâm dục vũ cười đến rất tấm lãnh cái này thần cũng thiếu hết thể liền ba lần cơ hội bây giờ còn thừa lại hai lần lại đồng thời bị kích hoạt bị ta đồng thời gặp được hai vị vượt qua hai trọng lịch t i ê n cấp người nào đó thật sự là hảo bận a ngươi là ai dám làm b ẩ n chủ nhân luyện chế bạch n g ọ c cầu lăn xuống đi lao ông tóc trắng hét to nếu ngươi chủ nhân còn tạ i thế quát lớn hai ta câu thì cũng thôi đi như chỉ là một đạo khí linh cũng xứng chất vấn bản tòa sao thân ảnh màu đen nhữ mày thanh âm băng lãnh một chỉ điểm tới năng lượng màu đen hóa thành mũi tên muốn xóa bỏ lao ông tóc trắng ông cái kia màu đen mũi tên tại chúng đích lao ông trước đó bị một cái đại thủ nắm chặt lao ông tóc trắng t h ầ n sắp chấn động không dám tin nhìn trước mắt thân ảnh cảm giác mình giống như đang nằm mơ chủ chủ nhân đạo thân ảnh kia n h i đầu thấy không rõ chân dung khẽ gật đầu một thanh bóp nát ở trong tay mũi tên chủ nhân ngài còn sống không vị này ngài nói đặc thù người nói ngài hiện tại chỉ có thể sống ở trong thần thoại vì sao lao ông tóc trắng kích động đến cực hạng có vô số nghi vấn muốn hỏi xác thực chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại vĩ n ạ n nam tử gật đầu cười kia chủ nhân vì sao còn có thể can thiệp hiện thực đây chẳng phải là cùng còn sống không có khác biệt lao ông tóc trắng kích động vừa buồn b ự c kích động tại chủ nhân còn có thể hiện thân b u ồ n cụ tại vì sao chủ nhân rõ ràng còn sống lại lâu không hiện thân để trong lòng của hắn đau thương can thiệp hiện thực vĩ nạn nam tử cười lắc đầu ngươi bây giờ đang đứng ở một đoạn trong thần thoại a lao ông tóc trắng giật mình can thiệp không được hiện thực đem hiện thực hóa thành thần thoại một bộ phận không phải tốt lâm dương nhàn nhạt mở miệng cấp ra thu bạo nhưng dễ dàng cho lý giải giải thích đương nhiên chân chính nguyên lý rất phức tạp cũng không phải là một lời liền có thể nói rõ chơi ạ lao ông tóc trắng ngậu hắn chỉ là một đạo khí linh chỉ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lại ngại đang nói cái gì đem bản tọa để ở trong mắt sao thân ảnh màu đen nhữ mày quắc khẽ hấp dẫn ánh mắt của mấy người mới hài lòng ngửa đầu âm thanh lạnh đúng nói nói cách khác ngươi chính là luyện chế cái này bạch ngọc thần kiểu tồn tại sao vĩ nạn nam tử đánh giá cái này thân ảnh màu đen thở dài một cái thiên giới suy sụp đến loại trình độ này sao nhưng ư ơ i loại này tiểu nhân vật đ ề u muốn vận dụng ta còn sót lại xuống tới thủ đoạn tới đối phó cái gì thân ảnh màu đen tức giận ta quan sát bạc cổ phát hiện nơi này là một chỗ trọng yếu tiết điểm nhưng ta biết thần thoại thời đại trận chiến kia không có kết quả tốt vì cho hậu thế lưu lại một chút thủ đoạn sớm đem nơi này biến thành một chỗ thần thoại tiết điểm lấy bạch ngọc thần kiểu làm môi giới gửi lại một kia lực lượng ở đây kết quả không nghĩ tới chỉ là vì đối phó ngươi dạng này sâu kiến sao vĩ nạn nam tử có chút thất vọng ngươi ngươi đến từ tại thần thoại thời đại thân ảnh màu đen dọa đến trắng bệnh cả mặt đừng đừng nói vậy thân danh sớm đã đoạn tuyệt thời đại kia cũng bị mai táng ngay cả tính chân thực đều bị xóa đi chỉ có thể làm tồn tại thần thoại lại có thể nào can thiệp hiện thế hết ngồi đ á y giếng làm sao có thể biết được hùng ưng như thế nào bay lượn vĩ nạn nam tử lắc đầu tùy ý một chỉ sức mạnh đáng sợ b ỗ n nhiên rơi xuống hướng về kia thân ảnh màu đen t r a n xuống không Thân tiêu thảm, trong tiêu giết. ảnh không cách nào chống cự, trong khoảnh khắc liền bị chỉ phong chém đen nào liền màu cự, bị vĩ nạn nam tử xử lý xong cái kêu màu đen thân ảnh xoay người lại nhìn về phía lâm dương xem ra chỗ này thời gian tiết điểm sở dĩ trọng yếu cũng không phải là bởi vì nơi này có cần ta chém giết đ ị c h nhân mà là bởi vì người lâm dương cũng không phủ nhận khẽ gật đầu v ạ n cổ duy nhất biến số không tại trong thần thoại cũng không tại quá khứ tương lai bên trong ngày đó tâm ta có cảm giác dự báo đến mình sẽ cùng bạn cổ duy nhất biến số trong tương lai có chỗ gặp nhau vĩ nạn a m tử cảm khái cho nên ta đã sáng tạo ra cái này bạch ngọc thần kiều làm môi giới vốn cho rằng là bởi vì ngươi tại thời gian này tiết điểm c ầ n tòa này thần kiều đến vượt qua đệ tam trọng địch tiên cước không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xem thường cái gọi là vạn cổ duy nhất biến số cũng không phải là ngươi dự báo đến ngươi ta ở giữa duyên phận mà là ta muốn ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt lâm dương bình tĩnh nói cái gì vĩ nạn nam tử chấn động trong lòng đây hết h ậ y đều tại ngươi trong tính toán ngươi là ai từ xưa đến nay có thể tính toán hắn người cũng không tính nhiều thần t h o ạ thời đại về sau càng là không có khả năng tồn tại dạng này người chương 881, t ca ca vĩnh viễn đứng tại các ngươi sau l ư n g chương 881, t ca ca vĩnh viễn đứng tại các ngươi sau l ư n g ngươi không cần biết ta là ai lâm dương lắc đầu ngươi chỉ cần biết thần thoại tái diễn khúc nhạc dạo đã vang lên v ĩ n ạ n nam tử con ngươi co giục lại chuyện này là thật thần kiều đã phục hồi như cũ cổ kim tương lai đều tại tiết điểm này l g ư ờ i chuyển cái này chính là thần thoại tái diễn khúc nhạc dạo tiếng trống các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng lâm dương ngưng tiếng nói v ĩ nạn nam tử rất kích động không hổ là bạn cổ duy nhất người quả nhiên vượt qua chúng ta tưởng tượng c h ờ mong tại hiện thế cùng người gặp mặt một khắc lâm dương nhẹ gật đầu sau một khắc thời không run lên thòng thần lời nói bên trong thoát ly mà ra vĩ nạn nam tử đối lâm dương trịnh trọng ôm quyền về sau quay người đối lao ông tóc trắng nhẹ gật đầu sau đó biến mất tại trong hiện thực cái này lao ông tóc trắng ánh mắt rất mê mang vừa rồi phát sinh hết thệ là chân thật sao mặc dù hắn rất khẳng định là chân thật nhưng hắn trong trí nhớ lại chỉ nhớ rõ đây là một đoạn truyền thuyết cũng không phải là hiện thực đã phát sinh loại cảm giác này vô cùng kỳ quái hắn chưa hề thể nghiệm qua loại này kỳ diệu cảm thụ còn lo lắng cái gì lâm dương thảm như nói đến lượt ngươi làm việc a a lao ông tóc trắng lúc này mới giật mình m ạ c h ngọc thần tiểu bên trên lâm cựu nguyện chạy tới cuối cùng một đoạn đường tự thân đạo lít nha lít nhít khắt trên thần tiểu trên người cực đạo đại thế càng thêm đáng sợ mà lâm dục vũ thì lung lay sắp đổ chỉ có huyết mạch trong cơ thể đang tiêu đốt cùng nàng khắt xuống đạo cùng băng lên can đoan nàng không rơi xuống hạ thần tiểu cái này lao ông tóc trắng giật mình liên tục phi thân đi vào lâm dục vũ bên cạnh kích hoạt tự thân thần năng để lâm dục vũ bảo trì thanh tình ô lương tham thì thơm a ngươi chẳng lẽ đã nghĩ kiếm đạo lại đồng thời chứng đạo nguyên sơ huyết mạch sao cái này quá khó khăn không có khả năng thực hiện lâm dục vũ bước chân dừng lại nàng đạo s á t thực dừng ở đây rồi không cách nào lại chạm trổ vào đi tương đạo dung nhập huyết mạch của ngươi lâm dương thanh em hợp thời v ă n g lên Tốt! lâm dục vũ cắn răng chỉ dựa vào nàng khai sáng đạo hoặc là thể nội máu kỳ thật đều không đủ lấy trèo c h ố n g nàng vượt qua đệ tam trọng đ ị c h thiên c ư ớ c cho dù đây là tại bạch ngọc thần kiểu cùng lâm dương suy yếu qua dưới thiết tiếp trên thực tế lấy nàng tư chất vượt qua đệ nhất trọng đ ị c h thiên cấp đã là cực hạn kiếm đạo nhập máu đúc thành hỗn độn thiên nhân máu nàng tìm tới chính m ì n h đạo khí huyết đ ố n g nhiên cường thịnh s ấ p s ấ p cước bộ của nàng càng thêm kiên định tại khai sáng huyết mạch của mình để tự thân chi huyết hóa thành nguyên sơ thần huyết nàng tự thân huyết mạch liền đến đầu cũng đủ lớn lại dung hợp hỗn độn ách tổ hỗn độn máu cùng nguyên thủy t i ế t lực giờ phút này đạo huyết tương hợp bắn ra đầy đủ lực lượng trèo chống nàng tại thần kiểu đi xuống sắp sắp một bên khác lâm cựu nguyện rất đi mau đến thần môn trước đó nhất cổ tắc ý q u a n thân thủ hộ chi ý đạt tới cực đình vượt qua thần m thiên kiếp bị lâm dương suy yếu lại là tại bạch ngọc thần kiều bên trên hoàn thành độ kiếp độ khó suy yếu quá nhiều thậm chí còn không bằng độ đệ nhị trọng địch thiên kiếp nạn nàng bản thân liền là dựa vào chính mình vượt qua đệ nhị trọng địch thiên c ư ớ c giờ phút này thành công tự nhiên cũng là dễ dàng nước chạy thành sông cũng không phí s ứ c vẫn là cựu n g u y ệ n tỷ tỷ nhanh a một lát sau lâm dục vũ m ớ i hồng hộp theo sau bước qua thần môn ca ca hai nữ tại thần môn về sau hướng lâm dương phất tay đều rất vui vẻ có ca ca bảo, bảo cảm giác quá sung sướng chúc mừng lâm dương cũng cười đến t á n g địa trung tâm nhất tìm ta đi đừng quên trên đường đem tự thân tu vi tăng lên tới cực hạn t á n g địa sắp kết thúc trên đường cũng sẽ càng thêm tàn khốc chỉ có tiên đế cảnh rất nguy hiểm đương nhiên thật gặp không thể giải quyết nguy hiểm đừng quên gọi tên của ta ca ca vĩnh viễn sau lưng các ngươi dứt lời lâm dương hóa thân chậm rãi tiêu tán ca lâm cựu n g u y ệ t nhịn không được n ỉ non rất l à động d u n g đôi mắt đều đỏ đáng chết thối lao ca làm sao đột nhiên phiến tỉnh đã dạy rồi hai vị tiểu thư lao ông tóc trắng cười h á h á nói lao bá ngươi có chuyện gì sao ta muốn mau sớm xuất phát đi tìm c a c a lâm cửu mới hỏi khu khu ba lần cơ hội đều đã hao hết sứ mệnh của ta đã kết thúc lại đợi ở chỗ này cũng không có chút ý nghĩa nào lao ông tóc trắng gãi đầu một cái tiếp xuống ta muốn theo theo hai vị cô đ ư ơ n g đừng nhìn ta được sáng tạo lúc không có khắc vào sát phạt đạo văn nhưng là ta chất liệu thế nhưng là rất cứng hai vị tiểu thư cho dù là coi ta là tảng đá b a i r a cũng đủ để đập chết một đám người lớn đâu mang ta lên ta rất hữu dụng hắn hôm nay cũng coi như kiến thức đến lâm dương cường thế có thể cùng chủ nhân của mình nói chuyện năng hàng là vô thượng đại nhân vật như thật có một ngày thần thoại có thể tái diễn cái này thần bí thiếu niên áo trắng tất nhiên là người quyết định một trong dù là ô n không l ê n v ị này đùi chỉ cần có thể đi theo mội mội của h ắ n bên người tất nhiên cũng là được í t lợi vô cùng nói không chừng liền có thể gặp lại chủ nhân của mình vậy thì tốt quá lâm cựu n g u y ệ t liên tục gật đầu đáp ứng có thần binh chủ động muốn đi theo mình há có c ự t u y ệ t đạo lý đâu bay ra không bao lâu lâm cựu n g u y ệ t cùng lâm dục vũ đều nghe theo lâm dương đề nghị trực tiếp đột phá đến trước mắt thực h ạ hậu tích bạc phát phía dưới đi tới linh tiên c ự phẩm cảnh mà lại s á c thực như lâm dương nói thái cổ g i ấ u địa hoàn cảnh trở nên cực kỳ tàn khốc tiên đế cảnh phạm tiên dường như rất nhỏ có thể gặp được có thể tại loại này hoàn cảnh tàn khốc còn sống sót tối thiểu cũng đều là linh t i ê n tiên đế tế đạo cảnh thiên tiêu tất cả đều hướng ra phía ngoài rút lui hoặc là bị giết chết hoặc là nghĩ biện pháp tránh thai chạy ra g i ấ u đ ị a hô hô giờ phút này thái cổ táng địa c h ỗ t xấu nhất hào quang thu liễm thiên tiêu nhóm tể tụ ở đây nơi này ba động chấn động toàn bộ thái cổ táng địa tuyệt đối là siêu cấp vô địch đại cơ duyên nhưng phạm là đương thời tu sĩ ai có thể cự tuyệt loại này rủ hoặc t u y ệ t đại đa số thiên tiêu đều tại hướng về phía này chạy đến hội tụ quá nhiều người nay thường tại cái khác địa phương có thể xưng v ư ơ n g xưng bá chủ vương hầu thế tử ở chỗ này cũng không hiếm thấy liền ngay cả thánh tử thánh nữ cũng tấp nập thần hiện ngẫu nhiên liền có đế tử hiện thân dẫn phát d ố i loạn tư n g mừng thậm chí có một ít thần bí thần đình di tử hiện thế thu được so đế tử càng thêm ánh sáng trói mắt vòng cùng gieo họ đương nhiên thần đình siêu nhiên thế gian những n à y thần bí di tử phần lớn đều là mọi người suy đoán đến từ thần đình không người nào có thể chứng thực mà đế tử nhóm thì là hàng thật giá thật không làm được giả địa vị càng tôn sủng liền càng có tư cách đứng tại phía trước giờ phút này phía trước nhất đứng đấy là ba vị thần đình di tử c ù n g cổ quốc đế tử nhóm t h â n tử đại nhân các ngươi thấy thế nào trận này cơ duyên n g a y đến từ thần đình hẳn phải biết thái cổ táng địa hạch tâm bí mật a có cái gì nội tình tin tức đúng vậy a mời đại nhân lộ ra một hai thiên tiêu nhóm lao nhau đều đ ụ n g lên đến hỏi thăm chúng ta bên trong thủ đẩy hư đỉnh minh kiến thức rộng rãi một vị di tử mở miệng mỉm cười nói đứng tại đám người trung tâm nhất nam tử tóc trắng lắc đầu đạo hữu quá khen rồi ta cũng biết chi không nhiều chỉ biết là cuối cùng chi địa sẽ xuất hiện phủ không đ ả o mỗi một tòa phủ không đ ả o đều đại biểu một cái ghế có tư cách ổn thỏa kia ngồi trên ghế người mới có tư cách chân chính dòm ngó thái cổ hạch tâm lưu bí nhìn thấy đáp án cuối cùng thu hoạch được chân chính vô thượng đại cơ duyên nhưng cùng lúc cũng đem g á n h vác vạn cổ hiếm thấy nặng nề trách nhiệm t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hai ban đầu tiên đài t r ư ờ n g tám trăm tám mươi hai ban đầu tiên đài oanh thời không tại lúc này đỗng nhiên chấn động thiên tiêu nhóm mặt đều biến sắc liên tục nhìn lại chỉ gặp trên bầu trời vẫn không bên trong có nở rộ tiên quang tiên đảo phá vỡ tầm mây chậm rãi hạ xuống quả nhiên thật tử trong đại dân cư phù không đảo xuất hiện chiếm lĩnh phù không đảo liền có thể dò ngó thái cổ luân bí khả năng vào tay vạn cổ hiếm thấy đại cơ duyên thiên tiêu các tu sĩ đều đang gieo họ đôi mắt bên trong tràn đầy tinh quang kích động hy vọng tiên đảo càng nhiều hơn một chút dù sao ở đây tuyệt đại đa số người đều rõ ràng thực lực mình không đủ để đứng hàng trước mao đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng phù không đảo theo thứ tự xuất hiện chỉ có ba tòa tiên đảo hiển lộ chơi ạ chỉ có ba cái thứ hạng đây chẳng phải là nói chỉ có ba vị di tử cùng ở đây đế tử các đại nhân mới có thể tranh một chuyến sao vậy chúng ta chẳng phải là không có chút nào hy vọng ở đây thánh tử vương hầu thế tử trở sắc mặt đều trở nên rất khó coi chư vị đừng n ộ i đây là nhóm đầu tiên xuất hiện ban đầu chi đạo lại so với về sau xuất hiện tiên đạo càng thần dị một chút nhưng cũng không phải là chỉ có cái này ba tòa thư đỉnh di tử cười n h ạ t nói đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ha ha thư đỉnh đại nhân thật sự là kiến thức rộng rãi chúng ta có thể biết tin tức này toàn bởi vì hư đỉnh đại nhân ngại phải làm có một tịch không tệ ban đầu ba tòa t h i ê n đ ả o mà ở đây vừa bận có ba vị thần đỉnh di tử đại nhân cái này rõ ràng không phải trùng hợp chính là dùng để tiếp nhận ba vị đại nhân a không sai không sai cái này có lẽ chính là thần đỉnh các đại nhân dụ ý ba vị thần đỉnh di tử đại nhân lẽ ra lên đảo mọi người không có ý kiến a một chút tự xưng là thông minh thiên kiêu liên tục mở miệng nghĩ nâng thần đỉnh di tử để có thể được nhờ bị che chở có thể làm cho mình tại sau này tiên đảo tranh đoạt bên trong lấy được tiên cơ Ừm. thư đỉnh di tử chờ ba vị thần đỉnh di tử đối cứng mới nói người rất hài lòng trong mắt tràn đầy khen ngợi đã tất cả mọi người nhất trí cho rằng như vậy kia nào đó liền thư đình huynh ngươi có chút quá gấp một đạo thanh âm không hài hòa vang lên tất cả mọi người liên tục nhìn lại kẻ nói chuyện gánh bắt một thanh cự kiếm thân thể giống như t h i ế t tháp thanh âm như sắt thép giao kích cung điện khổng lồ đế tử trong lòng mọi người giật mình tiên giới thái cổ có ba ngàn cổ q u ố c mỗi một cái cổ q u ố c chi chủ đều cảm mến nuôi dưỡng một vị đế tử hoặc là đế nữ mặc dù đều là đế tử đế nữ nhưng ở trong lòng mọi người cũng có phân chia mạnh yếu cung điện khổ cốp tại thái cổ thực lực tuyệt đối là đứng hàng đỉnh cấp liệt kê cung điện khổng lồ đế tử cũng đã từng tại thái cổ hiền uy chiến bại qua cùng thế hệ hai vị đế tử là thái cổ thế hệ trẻ tuổi trúng gió đầu thịnh nhất thiên t i ê u một trong ha ha thư đỉnh di tử sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng không vui thế nào cung điện khổng lồ lao đệ đối cái này an bài có ý kiến cơ duyên cơ duyên người có duyên có được cung điện khổng lồ đế tử thản nhiên nói quá cổ xưa các tiền bối thiết t r í cơ duyên này tất nhiên là vì sảng chọn mạnh nhất h ậ u bối để chân chính có tư cách người tiến đến tiếp nhận cơ duyên liều thực lực mà không phải luận thân phận cùng lai lịch cao thấp bản điện bất、tài. nhưng lâu đối thần đ ỉ n h thần tử trong lòng mong mỏi thái cổ thời kỳ đã từng đi qua thần đ ỉ n h chỉ là chưa từng cùng cái gọi là thần tử giao thủ qua trong lòng có chút tiếp mới hôm nay vừa bận thừa cơ hội này cùng mấy vị luật bàn bên thắng lên đ ả o như thế nào thư đỉnh di tử mấy cái đều ánh mắt run lên thần đ ỉ n h năm đó xác thực muốn mới lập mấy vị thần tử thần nữ tiếp ban diễn chính chỉ là không có định ra đến tội u cùng bị a i bọn hắn những ngày di tử đều là năm đó tân thần tử ghế người ứng cử tôi cũng không phải là thần tử bản thân t h nhỏ tại thần đình bên trong bị b ồ dưỡng y thật cũng không biết ngoại giới đế tử trở chiến lược như thế nào ta nhìn cung điện khổng lồ minh lợi này nói có lý thư đỉnh minh vốn là đến từ thần đỉnh chắc hẳn cũng không đành lòng lãng phí thần đỉnh các tiền bối nỗi khổ tâm a nếu như những cái kia lão tiền bối thật muốn cho di tử kia năm đó vì cái gì không trực tiếp liền đem cơ duyên này cho mấy vị dùng đ â u mấy vị đế tử đều tại mở miệng ánh mắt sắp bén không muốn mất đi tư cách này a thư đỉnh di tử n h ư mày bây giờ tất cả tu sĩ đều đang n ó chừng cái này ba tọa t h i đạo nói chuyện làm việc vẫn là phải cẩn thận nếu không một cái không tốt lòng người tham lam bắn ra liền muốn dẫn phát náo động lớn một khi dẫn phát náo động u y ệ t đại đa số tu sĩ khẳng định ưu tiên giải quyết ba người bọn hắn cho nên trước hết ổn định lại cục diện trước mắt trước cùng mấy cái này đế tử đ ạ t thành nhất trí đã mấy vị đều thái độ như thế xem ra hôm nay chỉ có thể đánh một trợ thế gian thiên t i ê u vô địch hóa thân đế tử đại nhân muốn cùng thần đỉnh trong truyền thuyết gì tử đối chiến sao chờ mong quá chờ mong các tu sĩ tâm lập tức bị c o n g lên đều nghĩ mắt thấy cái này k h o n g thế chi chiến nha thật náo nhiệt nha hầu từ nhóm tập hợp một chỗ chính là thích lưu giữ lúc này một đạo thanh â m không hài hòa vang lên âm trầm thầu xương tất cả mọi người cảm thấy trong lòng giật mình toàn bộ nhìn sang chỉ thấy được mấy vị làn da xanh đen trên người có quỷ dị đường vân dị tộc xuất hiện các ngươi là ai khẩu khí thật lớn tùy ý trách cứ tất cả mọi người vì hậu tử có tu sĩ không cam l ò n g nổi giận nói đúng cầm đầu quỷ dị nam tử tùy ý một chảo trực tiếp đem tu sĩ kêu đầu lâu vồ nát ho hút vào trong miệng đầu lưỡi đỏ t h ắ m liếm môi một cái trong mắt hiện ra hơi lạnh người các ngươi trong mắt ta bất quá là đồ ăn thôi ha ha, ha, ha. thiên tiêu nhóm đều cười giận dữ lên tiếng người rất lớn mật muốn bằng mấy người cùng chúng ta tất cả mọi người đối mịch sao cầm đầu kỵ dị nam tử niết miệng cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa vốn cho rằng tiên giới rất yếu lối dù sao ngay cả một chi điều tra tiểu đội đều kém chút không có đánh qua bọn hắn đều cho rằng mình m ấ y c á i đến cũng đủ để đánh xuyên qua tiên giới nhưng mà đến tiên giới mới biết được tiên giới đã khôi phục khôi phục một chút n h thế mặc dù thiên tiêu nhóm đều rất yếu nhưng cũng thỉnh t h o ả n g có một ít mạnh đến mức không còn gì để nói cũng c h như trước mấy ngày vừa cho bọn hắn lên bài học thiên thủy đế tử một người nổi điên l i ê n trì h o á n bọn hắn hơn mười vị quỷ dị thiên tiêu nếu không phải đại nhân xuất thủ ngày đó dưới mặt đất mộ đ ị a lừa g i ế t kế hoạch liền hoàn toàn phế bỏ mà bây giờ hắn tại cung điện khổng lồ đế tử bọn người trên thân đều cảm nhận được cùng loại thiên thủy đế tử khí tức thậm chí còn giống như kêu tóc trắng di tử nguy hiểm hơn một chút khí tức nếu quả thật làm quá phận tuyệt đối sẽ quả bất đ ị c h chúng đại nhân trên đường đụng phải thú vị con mồi chờ một lúc mới có thể chạy đến mấy người bọn hắn hiện tại còn không dám qua phép lối bên cạnh hắn q u dị nữ từ hết nhìn đông tới nhìn tây đang tìm kiếm thiên thủy đế tử thoát nhưng cũng không có tìm được ta chỉ là cười các ngươi tiên giới tu sĩ quá mức không còn khí phách cầm đầu quỷ dị nam tử cười lạnh một tiếng thần mây kia phía trên chính là cơ duyên t r i địa vì sao nhất định phải xoắn suýt kia và i tòa phá thiên đạo lâm vào tư duy quán tính bên trong trung v i là một đống lồng giang bên trong côn trùng muốn cơ duyên bay thẳng bên trên kia đám mây đi lấy không phải liền là chương 883, đã từng có thể bây giờ cũng có thể chương 883, đã từng có thể bây giờ cũng có thể cái gì trang diện nhất thời táo động tiên giới thiên kêu nhóm không ít đều tâm động trước đó là bởi vì hư đỉnh di tử lời nói bọn hắn mới dọc theo cố định tư duy đi suy nghĩ bây giờ tưởng tượng xác thực có khả năng này nếu như không phải nhất định phải ngồi tiên đài mới có thể bên trên t i ê n khung vậy liền trước tiên có thể phòng ngừa cùng đế tử di tử nhóm chiến đấu trong lòng bọn họ sao có thể không tâm động u ố n cười hư đỉnh di tử cười nạo một tiếng cơ duyên này chi đ i ệ n chính là ta thái cổ thần đ ỉ n h chế tạo cho là có ngươi lợi dụng sơ hở chỗ c h ố n g sao có thể để ngươi tùy tiện đi lên lời nói này là đang vũ lục ta thái cổ thần đình sao các ngươi những n à y tiên giới tu sĩ làm không được không có nghĩa là chúng ta làm không được ủy dị nam tử cười nạo h một tiếng mà lại thái cổ thần đ ỉ n h đã sớm bị mai táng tiên giới khôi phục đến một bước này cũng không thấy thái cổ thần đ ỉ n h thân ảnh chắc hẳn sớm đã chân chính tan vỡ a thời đại như sóng lớn bãi cát vô luận thái cổ thần đ ỉ n h tại trong lòng các ngươi nhiều tôn quý bây giờ cũng bất quá là một hạt bị thời đại tẩy đi xuống bùn cát thôi trong mắt ta cũng không tính cái gì không thể trái nghịch tồn tại tiểu tử ngươi mở miệng một tiếng các ngươi tiên giới mình lại là cái nào một người cung điện khổng lồ đế tử nhữ mày quắc khẽ một tiếng đông đạo tiên giới t i ê n tiêu cũng đều liên tục nhìn lại ánh mắt bất thiện thái cổ tiên giới đã suy sụp vì không bị quấy nhiễu đóng lại giới vực hẳn g r à o cơ hồ ngăn cách cùng ngoại giới băng lai duy nhất bị thái cổ các tu sĩ biết rõ chính là xâm lấn dị vực dị vực cho nên đối đ ạ i đa số thái cổ tu sĩ tới nói bọn hắn đều không rõ ràng vâng ngẩn vũ trụ đến cùng là thế nào cái cấu thành cũng không rõ ràng v ạ n giới như thế nào phân bố đối tiên giới bên ngoài sự tình hết thệ không rõ ràng chỉ là mơ hồ có một cái khái niệm mà thôi phàm là đối tiên giới bên ngoài sinh linh thái cổ tu sĩ đều chỉ có một cái ấn tượng đó chính là tới hơi ác nhân cho nên biết được hiểu mấy cái này quỷ dị là dị giới sinh linh về sau tiên giới thiên kiêu nhóm đều địch dí nổi lên tiên giới mặc dù từ xưa nội đấu không ngừng nhưng khi đại địch tìm đến dù sao vẫn là đoàn kết thái cổ trận chiến kia hơn v â n nửa cổ quốc chi chủ đều vì thủ vệ tiên giới mà chế i n tử thần đình đều bị đánh đến xây dựng chế độ không trọn vẹn bây giờ không biết ở phương nào có thể xưng ơ cực kỳ thảm thiết đã ngươi hỏi tới ta liền thiện tâm nói cho các ngươi biết quỷ dị nam tử nết miệng cười một tiếng bản tọa một nhóm đều đến từ bị nạn giới cái gì viên đạn tiểu giới chưa từng nghe nói qua đúng rồi ta tiên giới chính là vạn giới trung tâm xưa nay chính là bên t r ê n bang tại vô ngần trong vũ trụ là chỉ có mấy cái trí cao vị diện một trong nhưng ư ơ i loại này phiên bang nhỏ vực lén qua đến tiên giới sợ không phải đến n à y ăn mày dám trái lại miệt thị ta tiên giới tu sĩ ngươi thật là lớn căn chó có thiên tiêu phẫn nộ mở miệng quát lớn ha ha ha ha ha quỷ dị nam tử n g ử a mặt lên trời cười to đều thời đại nào bây giờ tiên giới tại vô ngần vũ trụ bên ngông vạn giới bên trong bất quá là cái quá hạn trò cười thôi còn tại lấy vạn giới trung tâm trí cao vị diện tự cho mình là không sợ người khác nghe trò cười người tiên giới tu sĩ rất nhiều người đều sắc mặt t ứ c giận bị đâm trọn chỗ đau thần thoại thời đại tam giới mới là vạn giới trung tâm vô ngần vũ trụ chỉ có tam đại trí cao vị diện một trong địa vị cao thượng uy nghi muôn vương chư giới cúi đầu từ thần thoại thời đại kết thúc tam giới vỡ ra vì lục giới tiến vào tiên cổ về sau tiên giới địa vị liền rớt xuống ngàn trượng tiên cổ thời đại tốt xấu còn có thể duy trì mặt mũi đến thái cổ thời đại cũng chỉ có thể phong bế giới bích đoạn tuyệt trong ngoài văng lai cho nên tất cả sinh ở thái cổ tu sĩ đều tại ước mơ trong truyền thuyết thần thoại thời đại kia mơ ước trở lại thời đại kia một lần nữa trở thành vạn giới trung tâm chỉ tiếc hiện thực cùng lý tưởng trên lệnh quá lớn để bọn hắn bị đà kích cho nên càng thêm không muốn tiếp nhận tiên giới đã suy sụp sự thật bị ngạn giới ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút thư đỉnh di tử cười nhạt mở miệng tiên cổ thời kỳ bị ngạn giới mới vừa vẫn sinh ra bất quá là vạn giới bên trong một cái viên đạn tiểu giới dã man lại lạc hậu vật tư thiếu thốn tại trong sóng gió phong ba cầu sinh tồn lúc nào cũng có thể sẽ là、Úc. chỉ là các ngươi vận khí tốt tương đối cái khác các giới tới nói cách ta lục giới rất gần cho nên mới không đúng cầu ta tiên giới che chở ta tiên giới tiền bối không chê các ngươi h è n mọn thú b ị căn cứ giáo hóa m u ô n phương trí lớn hướng vô tư chuyển thụ cho các ngươi phương pháp tu hành có thể nói các ngươi bị ngạn giới bây giờ còn có thể tồn tại phồn thịnh toàn bộ nhờ ta tiên giới tiền bối lúc trước đại nghĩa mà lúc này quá cảnh giới các ngươi lại muốn trái lại nhìn xuống ta tiên giới sao thật sự là một phái tiểu nhân đắc t r í sắp mặt chi tiết tiểu bang tiểu giới trung quy là không ra gì chính là ta tiên giới sụp đổ suy bại cũng không phải các ngươi có tư cách trào phúng nghĩ phá hư ta thần đình định ra quý c ủ ngươi còn không có tư cách này ngươi không phải nói bây giờ tiên giới khôi phục đến mức độ này thần đình cũng không có xuất hiện có lẽ là hoàn toàn hủy diệt sao ta cho ngươi biết mười phân sai ba người chúng ta chính là thần đình chưa là t ú t chứng cứ có sức thuyết phục thư đỉnh di tử tóc trắng bay lên tiến lên trước một bước chỉ hướng mấy vị vị, vị dị cừng giả hôm nay đừng nói ta khi dễ các ngươi đã thả ra cuộc nôn liền cùng đi l ĩ n h giáo một chút bản tọa pháp lực muốn các ngươi biết mười vạn kỷ nguyên trước ta tiên giới có tư cách làm lão sư của các ngươi hiện tại cũng y nguyên làm được di tử đại nhân uy vũ thần đình vĩnh tồn các tu sĩ đều trở nên hưng phấn vì hư đỉnh di tử tráng uy danh ha ha ha ha h a Quỷ dị nam tử đôi mắt bên trong lấp lóe đi săn quang trạch hô hấp đều thú trọng tiên giới chưa hề t ẩ y t à i khi người đã suy bại thành vạn giới cho cười vẫn là t ẩ y không sạch các ngươi trên thân làm cho người buồn nôn nạo khí、Tốt. hôm nay liền để các ngươi thấy rõ bây giờ tiên giới bất quá là người người có thể giống tại dưới chân khô bại sâu bọn tôi hắn quát khẽ một tiếng phía sau triển khai quỷ dị tri d ự n dập chân trực tiếp xông lên tiên cùng ta muốn lên trời không ai ngăn được có bản lĩnh đến ngăn ta bộ p h á t quân vọng thư đỉnh di tử đồng dạng đã không một quyền chấn áp mà xuống hắn vừa ra tay bên người hư thực tương hợp tiên cùng phàm khí tức đang không ngừng giao thế một hồi hắn như bình thường trong hồng trần bình thường một người một hồi lại siêu thoát phiêu giật làm cho người không dám nhìn thẳng huyền diệu đến cực điểm hiển nhiên hắn đã hoàn toàn h i ể u thấu đáo linh tiên tri ý thậm chí nửa chân đạp đến ra ngoài luân hồi cảnh đại tu sĩ chơi ạ đây chính là thần đỉnh di tử sao tất cả mọi người cảm thấy náo hải phát run h ư đỉnh di tử còn tại thanh niên thời đại a liền phá vỡ linh tiên đặt chân luân hồi lại hướng phía trước nửa bước chính là chứng đạo thái ất thành tựu huyền tiên đơn giản quá một ảo t u y ệ t đại nhiều tu sĩ cái tuổi này còn tại p h n g trong tiên cảnh dãy ruột có thể đưa thân ở đây cái nào không phải nhân trung lắm phượng các đại môn phái bên trong tiên kiêu bên trong tiên kiêu dù vậy có thể tại cái này tuổi tắc bước vào linh tiên cảnh lại có thể chiếm so bao nhiêu mà vị này thần đình di tử đã hoàn toàn đột phá linh tiên lĩnh ngộ luân hồi chương tám trăm tám mươi bốn hai con đường ba dây chương tám trăm tám mươi bốn hai con đường ba dây ta nhỏ cái vê đốt họ vê đốt siêu thoát đi ra đây chính là thần đình di tử thâm bất khả chắc thiên tiêu nhóm đều rung động liền ngay cả cung điện khổng lồ đế tử chờ cũng không khỏi đến ra mặt lắc một cái không thể không thừa nhận thần đình đi ra cường giả s á t thực rất không hợp t h ó i thường cho dù là đế tử thanh niên thời đại phần lớn cũng đều tại linh chủ cảnh chìm nổi có thể tại một trăm vạn tuổi trước đột phá luân hồi cảnh lắc đắc không có mấy phượng m a u lân r á c luân hồi cảnh cũng không phải là thật có thể chạm đến luân hồi tạo nên lục đạo mà là một cái tiếng khen trên thực tế cảnh giới này hẳn là được gọi là phàm linh cử chuyển tại cảnh giới này bên trên muốn một lần nữa cảm nộ g hồng trần để cho mình tâm cảnh tại siêu thoát tiên tâm cùng hồng trần p h ạ m tâm ở giữa không ngừng luân chuyển phản phất một thế lại một thế luân hồi ở trong luân hồi đi thể nộ g trước đó tất cả mọi thứ cảnh giới căn bản huyền diệu quay đầu lúc đến đường đi phân tích tiên cùng p h ạ m hai chữ bản chất mà chính là cái hư tử không phải cố định số lượng có nhân tiên p h ạ m nhất chuyển liền có thể hiểu hồng trần cùng tiên tâm từ chứng thái ất có người tại tiên p h ạ m hai chữ bên trong luân chuyển trăm ngàn lần cũng từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm cả đợi vào không được huyền môn cái gọi là chúng diệu chi môn huyền chi lại huyền đạo này miền môn không biết ngăn trở xưa nay nhiều ít t i ê n tiêu thánh hiển một viên thái ớt đạo quả sao mà khó thành liền chết đi cho ta Quỷ dị nam tử sát cơ nghiêm nghị có thể được phái tới tiên giới chấp hành nhiệm vụ thậm chí có thể làm bạn tại vị đại nhân kia bên người tự nhiên cũng là bị ngạn giới kiệt xuất thiên tiêu tăng thêm nhằm vào tiên giới tiên lực bí pháp hắn tự tin không kém ai vê anh quỷ dị chi lực cùng tiên lực đối đầu trong nháy mắt đem ăn mòn có chút muôn đạo h ư đỉnh di tử nhữ mày đặc biệt nhằm vào ta tiên giới bí pháp sao xem ra các ngươi xác thực g i p tâm hại người lưu các ngươi không được hắn tế ra đại thủ đoạn trong miệng âm tụng tiên cổ thần văn từng đạo hào quang từ hắn trên người sáng lên cuối cùng kết hợp từng đạo sách hắn tóc trắng tung bay tại trong vòng trời một tay nắm lấy đạo thư trong miệng đọc lên một chữ liền có thiên địa dị tướng thay ngén rào sát quỷ dị nam tử thất sắc n g ụ tam sinh cướp cựu truyền cực hình quỷ dị nam tử sắc mặt đại biến đồng dạng tế ra rất nhiều thủ đoạn nhưng hiển nhiên phí sức vô cùng khó mà đối kháng bị áp chế gắt gao di tử đại nhân vi vũ cái gì di tử đại nhân đây là thần tử đại biểu ta tiên giới thần đình thần tử thiên tiêu nhóm núi thờ biển uống rất là kiêu ngạo cung điện khổng lồ đế tử bọn người lại cao hơn g không nổi sắc mặt chìm ngừng tắm đi nay quỷ dị nam tử chiến lược có chút người tiên cơ hồ không kém gì bọn hắn dị vực tùy tiện ra cái thiên tiêu chiến lược đều đáng sợ như vậy sao kia bị ngạn giới bây giờ xác thực phát triển đến làm cho người có chút dùng mình trình độ mặc dù biết này quỷ dị nam tử tất nhiên không phải bị tùy ý phái ra nên cũng là bị ngạn thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ nhưng không biết luôn là người sợ hãi nhìn công tấu đối thủ át chủ bài mới làm lòng là người hoàng ha, ha ha ha ha quỷ dị nam tử thoải mái cười to cười không ngừng thổ hết u y ngươi lập tức liền muốn bị chấn áp còn cười được thư đỉnh di tử lạnh a ta cười ngươi tiên giới không người đây chính là cái gọi là thái cổ thần tử sao thật là khiến người thất vọng quỷ dị nam tử tiếp tục cùng thiếu ngươi đều phải chết rồi mạnh miệng sẽ để cho ngươi lộ ra chết càng xinh đẹp sao thư đỉnh di tử thanh âm lạnh hơn mạnh miệng n g ư ơ i sai ta bất quá là dị giới thiên kiêu bên trong tam lưu m ặ t h à n g đều có thể cùng ngươi cái này cái gọi là thần tử qua hai chiêu còn không thừa nhận ngươi tiên giới không được quỷ dị nam tử cười giận dữ ta bất quá là đại nhân dưới quyền một nô bục như đại nhân đến rồi quét ngang ngươi như chu sát côn trùng một câu nói kia n ô lên toàn trường đều nổ tùng thiên tiêu nhóm t ê cả ra đầu cảm giác như rứt vào hầm băng đế tử nhóm siết chặt bàn tay đôi mắt bên trong sát cơ nghiêm nghị yêu n ô n hoặc chúng tôi muốn động giao ta tiên giới thế hệ trẻ tuổi chiến ý sao điểm ấy mưu mẹo nham hiểm vẫn là ấu trĩ thư đỉnh di tử lắc đầu thần s ắ c hở hữu ta tiên giới t ổ n g thần nói thời đại đến nay không biết tồn tại bao lâu huy hoàng bao lâu ngươi một cái viên đạn tiểu giới tu sĩ tại ta tiên giới tu sĩ trước mặt múa dịu qua mắt thợ khoe khoang một ít tâm tư tìm nhiều người ha ha phải chăng làm thật ngươi rất nhanh liền biết đại nhân lập tức liền muốn đổi đến quỷ dị nam tử cười to hắn đúng là lừa dối thiên giới tu sĩ bất quá nói tới cũng không sai biệt lắm bị ngạn giới mấy vị tuổi trẻ vương giả cùng cái khác cùng thế hệ tu sĩ hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên chiến lược đơn giản làm cho người theo không kịp mặc dù hắn là trừ tuổi trẻ vương giả hạng nhất c ư ờ n g giả nhưng đại nhân loại này tuổi trẻ vương giả vùng hắn làm sao d ừ n g nhị lưu tự xưng t ă m lưu cũng để thỏa đi chết thư đỉnh di tử sát cơ bắn ra biết khó giải quyết còn tại đằng sau gia tăng thế công g i ta Quỷ dị nam tử bị đánh n mực đều tấu m á u cùng thịt bay loạn giống to đến rồi Quỷ dị nữ tử mấy người đồng thời bay đi lên bốn người chiến một cái tại trong vòng trời chiến thành một đoàn muốn hay không đi tương trợ có thánh tử mở miệng hỏi không sao thư đỉnh đạo huynh đã nói muốn một người chấn áp tất cả tại hắn không có mở miệng trước liền không cần xuất thủ hào hào chấn nhiếp một chút những n à y phiên ban g con hoang khí diễm cung điện khổng lồ đế tử trầm giọng nói thư đỉnh di tử mái đầu bạc trắng tay ngâm đạo thư trong miệng ngâm tụng không ngừng một người đè ép bốn cái ủy dị thiên tiêu chân đạp đầu lâu của bọn hắn mà chiến khi thế càng thêm cường thịnh không ra một nén nhang hư đình đạo huynh liền có thể thủ thắng cung điện khổng lồ đế tử cười nói bây giờ xem xét thần đình di tử quả n h i ê n danh bất hư t r u y ề n đợi hư đình đạo huynh thủ thắng trở về chúng ta vì hắn k h á n h công cái này nguyên thủy tiên đ à o tặng cho hắn t a không lời nào để nói đế tử đại nhân đại nghĩa thiên tiêu nhóm đều gật đầu trong lòng đều vui sướng thái cổ bại vào dị vực chi thủ cái này bị ngạn giới mặc dù không phải dị vực nhưng tóm lại cũng là ngoại địch như bị xử lý thái cổ tu sĩ đều cảm thấy vui mừng không xiết nhưng lại tại lúc này biến cố phát sinh thiên địa giới hạn chuyến đến oanh minh màu đen chiều cường từ phía chân trời tuyến dâng lên phản p h ấ t mang đến d i ệ t thế lại k i ế p làm cho tất cả mọi người biến s á c đó là cái gì có t h a n h tử sợ hai giống to rất nhiều cấp thấp tu sĩ còn không có kịp phản ứng cái kia màu đen đại mạc liền tre khuất bầu trời mà đến rồi nguyên lai、like、là một cây trường thương màu đen t i a thương bên trên khắc họa rất nhiều quỷ dị văn tự những cái kia văn tự sáng lên dẫn động cái này không mở bến đáng sợ náo động chiều cường、ừ. thư đỉnh di tử mỹ mắt chực này cảm thấy nguy cơ không thể không một thanh trấn khai trước mặt bốn vị t h đạo thư tế ra chống đỡ trong nháy mắt kia đến trước mặt mũi tương h oanh long long long long long long vô tận năng lượng mạch xung bột phát ra đi thư không đổ sụt nhưng rất nhanh liền bị tiên đài tán phát hảo quang sở thu phục nơi này là trung cực cơ duyên tri địa cũng là thái cổ táng địa trọng yếu nhất không gian cực kỳ vững chắc cho dù làm ạ n h hơn một chút chiến đấu cũng sẽ không tạo thành hủy diệt tính hậu quả thư ngập trời biến động bên trong chuyến đến hử lạnh một tiếng sau đó chiều cường vội lui h ư đỉnh di tử cầm trong tay đạo thư đứng ở thiết cung rút lui hơn mười bước đứng n g n g mà kia cây trường thương thì bay ngược mà ra vững ư vàng rơi vào một đạo gầy còm trong lòng bàn tay đại nhân cung nên đại nhân quỷ dị nam tử chờ đều lại hỉ khô lớn ừm bị ngạn tuổi trẻ đại nhân sắc mặt trắng bệnh đồng tử đen nhánh cầm trong tay trường thương màu đen đứng nạo nghệ t h ư ơ n g cung nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hư đỉnh di tử dỗi ra ba ngón tay nhường đường hoặc là hóa thành huyết thực hai con đường ngươi có ba giây đồng hồ thời gian làm lựa chọn t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm vương một chữ này nghịch thiên mà đi chương tám trăm tám mươi lăm vương một chữ này n ị c h thiên mà đi cho cười cho là ngươi là ai giang cùng di tử đại nhân nói như thế tất cả mọi người phẫn nộ người đến quá phép lối một cái dị tộc miệt thị đương thời thiên kiêu làm gương mẫu chính là đang nhìn dẹp toàn bộ tiên giới Ừm. ủy dị tộc tuổi trẻ đại nhân lạnh lùng nhìn lại chỉ là một đạo ánh mắt liền trừng phát nổ chống đối người huyết vụ phiêu tán giữa thiên đ i ệ m một mảnh túc s á t chớ quá mức thư đỉnh di tử gầm k h é t một tiếng nhanh chóng xuất thủ vừa rồi chỉ là cùng kia trường mâu giao thủ hắn liền cảm thụ ra đối phương cực kỳ cường đại nhưng hắn cũng không thể ngay trước tiên giới chúng tu sĩ mặt rơi xuống thần đỉnh bị phong a châu chấu đá xe thật sự là không đủ thông minh ủy dị tộc tuổi trẻ đại nhân khí tức bộc phát cường hãn cảnh giới b ị che t r ờ i điện ừng tiên giới tu sĩ nhẹ nhàng thở ra cái này trẻ tuổi đại nhân nhìn như kinh khủng khí chàng đ ẹ p người nhưng thế mà chỉ là quy chân cảnh viên mãn linh chủ cũng không chân chính bước ra linh cảnh tiến vào tiên phạm l u â n bể di tử đại nhân tất thắng a không tệ di tử đại nhân đã đã tiến vào tiên phạm l u â n bể đối chiến quy chân cảnh linh chủ giống như tế đạo cảnh đối chiến tiên đế cảnh tuyệt đối là nghiền ép các tu sĩ đều đại hỉ quắp thừ thư đỉnh di tử nhưng căn bản không có ý nghĩ a khinh địch vừa rồi kêu một cây thương xa xa vung tới liền để hắn cơ hồ khó mà đ ỡ lấy bây giờ thật đối với phía trên thắng bại khó liệu suy thư đỉnh di tử tế ra mình tế luyện đại đ ỉ n h chấn áp hướng quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân Quỷ thế gì lại Quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân quát k h ẽ một tiếng cổ động một thân khí tức khủng bố tất cả đều tụ hợp vào kia cây trường thương c h ế t trường thương bắn ra hủy diệt thế gian hết thể sinh mệnh tự đạo áp sập thời không nệ ở đại đình phía trên đông giữa thiên địa một tiếng vụ vụ tiên huyết vẩy xuống mít tiêu tất cả một ọ i khác cuối o dùn lại, cùng thư đỉnh di tử cắn chót lưỡi phun ra một ngụ tinh huyết kích hoạt ngực một chỗ cầm chế mới khó khăn lắm ngăn trở kia đại thương nhưng cũng bị sung kích chi lực nhật thể gân cốt tất cả đều vỡ vụn từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống cái gì tất cả tu sĩ đều cảm thấy tay chân lạnh bớt đây quả thực là nghiên ép ba phát m à t h ô i liền đánh nát bọn hắn huyết tưởng để nhân vật thủ lĩnh hư đỉnh di tử trực tiếp là b ạ i a không chịu nổi một kích q u dị tộc tuổi trẻ đại nhân cười nhạo một tiếng thu hồi t r ư ờ n g thương ánh mắt lạnh lùng đáng chết tiên giới tu sĩ trên mặt đều p h ẫ n n ấ t lại không cam lòng nhưng vị này thật sự là quá mạnh không cách nào định nổi một cái linh chủ cảnh tu sĩ làm sao có thể cường thế như vậy ba phát liền chiến bại hư đỉnh di tử cung điện khổng lồ đế tử chờ cũng đều kinh hãi nếu như là bọn hắn bên trên sợ làm ộ t thương đều không chịu nổi cùng ở tại một cảnh giới trên lệnh c ư nhiên như thế lớn cảm nhận được trên lệnh sao đại nhân nhà ta cho dù là tại bị ngạn giới cũng là cùng thế hệ vương giả vương một chữ này n g ị c h thiên mà đi cũng là các ngươi phản phu tục tử có thể vọng tưởng so sánh sao Quỷ dị tộc nam tử ngựa mặt lên trời c ư ờ i to rất là thoải mái đại nhân giết hắn ừng u ỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân lạnh lùng nhìn nam tử một chút nam tử lập tức cúi đầu không dám nhiều lời vội vã đi lấy cơ duyên trở về lại an ngươi t ù y dị tộc tuổi trẻ đại nhân quay đầu không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt d ậ m chân hướng về thiên không phía trên đi đến hắn biết nếu như đi truy sát tiên giới ở đây thiên tiêu không ít người đều sẽ phản kháng xuất thủ hắn mặc dù cường thế vô địch nhưng đối mặt nhiều như vậy tiên giới cường giả nói không chừng liền bị quân lấy bây giờ các phương các giới đều có phái người đến đây đánh cắp thái cổ trái cây châm thi sinh biến nhất định phải nhanh lên đem tia đại cơ duyên nắm bắt tới tay mới được đáng chết quá khuất đ ủ tiên giới thiên tiêu nhóm cảm thấy vô cùng kiềm chế trong lòng sắc bị xe rách sinh ra một chút tín n i ệ m bên trên dao động ngươi cũng xứng nhúng c h à m ta thái cổ các tiền bối lưu lại di sàn sao cung điện khổng lồ chờ đế tử đều cắn răng biết rõ không địch lại vẫn như cũ gỡ xuống phía sau cự kiếm muốn địch thiên nên không mà chiến đừng đi thư đỉnh di tử đem ngực vỡ vụn bụa hộ mệnh vỡ xuống các ngươi đi bất quá là chịu chết thôi không cần phải lo lắng cái này thiên cung phía trên không dễ dàng như vậy đi cái này mặc dù đạo lý xác thực như thế nhưng này quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân thật sự là quá cường thế thơ bất khả chắc k ó đảm bảo không thể sáng tạo kỳ tích đáng t r ư ta ngoài giới thái cổ các tu sĩ đều thấy miến răng nghĩ lợi hắn không thể r ế t đi vào t r ư ớ c đem trẻ tuổi đại nhân đánh chết lại nói người này đã vượt qua nhất trọng địch thiên tiếp bây giờ tu vi cũng thành khí hậu không có dễ r ế t như vậy b ạ c h ngọc kiếm chủ lắc đầu cho dù là bình thường mới vào thái ớt huyền tiên tu sĩ cũng chưa chắc có thể thật bắt lấy hắn cái gì thái cổ các tu sĩ đều hít sâu một hơi g i a hỏa này như thế không hợp thói thường sao ngay cả mới vào thái ớt tu sĩ đều không nhất định có thể cầm xuống đây chẳng phải là nói thật không có hy vọng bây giờ xem ra xác thực chỉ có một hy vọng hát mạnh học cung viện trường lắc đầu không thể không thừa nhận nếu như k i a lâm dương không chạy đến lời nói người này lúc này phóng nhãn tiên giới thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch cái này các tu sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng hát bạch học công viện trường kiến thức cỡ nào i ế n bác ngay cả hắn đều hạ khẳng định tia cơ hồ không cách nào vi phạm mới như đúng như đây tia trên thân lâm dương trách nhiệm quá lớn không sai tia lâm dương chuyện gì xảy ra làm sao vẫn chưa tới bây giờ thế nhưng là tiên giới nguy cấp tổn v o n g chi thu hắn làm sao một điểm tinh thần trách nhiệm đều không có có tu sĩ vội vàng phẫn nộ dù sao bọn hắn hậu bối đều ở đây đợi lát nữa trẻ tuổi đại nhân giận dữ sợ là muốn đem bọn hắn hậu bối đều giết chết đương nhiên kỳ vọng lấy lâm dương tranh thủ thời gian hiện thân công kích cùng tuổi trẻ đại nhân đối chiến bảo vệ bọn hắn hậu bối trông cậy vào kia lâm dương có ý nghĩa gì trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào thần đ ỉ n h thật khôi phục vô thượng thần tử thần nữ hiện thân mạch ngọc kiếm chủ â m thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ ta thái cổ cứ như vậy không chịu nổi bây giờ đều khôi phục còn muốn dựa vào hắn dựa vào ai mạch hổ tôn giả cười nạo người có bản lĩnh đi đem thần tử thần nữ móc ra người b ạ c h ngọc kiếm chủ sắc mặt tái xanh bất quá lúc này không phải nội đấu thời điểm nhìn xuống lửa giận sắp sắp Quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân một bước lên mây đặt c u n g thẳng lên rất nhanh liền đi tới tầng mây bên trong thái cổ trái cây vạn cổ khó gặp đại cơ duyên ta đến rồi hắn rất kích động nhưng sau một khắc s á t na gió bắt đầu thổi lôi nguyên bản trắng loạn g tiên vân vậy mà trong khoảnh khắc biến thành màu đen tiếp vân thử tuổi trẻ đại nhân cười lạnh một tiếng liền biết không có đơn giản như vậy nhưng cho là ta không có chuẩn bị ở sau sao, sao. hắn lập tức móc ra rất nhiều cấm chế bửa h ậ mệnh cùng át chủ bài thủ đoạn văng ra ngoài trong khoảnh khắc thiên tượng đại biến đều là bị ngạn giới sinh linh khủng bố vì lần này hành động chuẩn bị đại thủ đoạn mỗi một đạo đều vô cùng kinh người không được tất cả mọi người biến sắc chẳng lẽ lại cái này tầng mây thật muốn bị quỷ dị nhất tộc phá vỡ sao kia thật thành vô cùng đ ụ c nhã thành trò cười bọn hắn thấy không rõ chỉ nhìn đạt được phong lôi của quận vô số đại thủ đoạn tại t ầ n mây bên trong giao phòng thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài câu cổ lao nói nhỏ hiển nhiên là thái cổ trí cường giả lưu lại thủ đoạn cùng bị ngạn giới đại năng thủ đoạn đang kịch liệt đấu pháp chương tám trăm tám mươi sáu mười vạn ước lần lịch t h i ê n tiếp ngươi có chết hay không chương tám trăm tám mươi sáu mười vạn ước lần lịch t h i ê n tiếp ngươi có chết hay không dầm dầm dầm trên bầu trời đấu pháp cực kỳ kịch liệt kết thúc cũng rất ngắn ngủi rất nhanh một đạo hắc ảnh liền từ tầng mây bên trong bắn ngược mà ra cái kia quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân toàn thân vỡ vụn trạng thái cực kém t h ổ huyết bay ra đại nhân quỷ dị tộc thiên kiêu cũng bay đi qua sắc mặt đại biến không thể tin được một mán trước mắt vẫn là xem thường thái cổ thần đình tuổi trẻ đại nhân cao mày d u n g động trong lòng tại tầng mây kia bên trong hắn mắt thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình thái cổ thần đỉnh chuẩn bị ở sau siêu v i ệ t bị ngạn giới các đại năng tưởng tượng xem ra vẫn là phải đi chính quy đường tắt mới được tuổi trẻ đại nhân nữ mày nhìn về phía kia ba tòa nguyên thủy t i ê n đ ả o nếu như là đoạn kia hòn đảo ngược lại không gấp dù sao bây giờ tiên giới tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm kia ba tòa hòn đảo không cần thiết làm c h i m đầu đàn lần này tới cường giá rất nhiều các giới các phương đều có chờ những người kia đem nước m y đục lại nói đại nhân quỷ dị nữ tử hô nhỏ một tiếng mục tiêu xuất hiện Tuổi trẻ đại nhân vẩy một cái lông mày thuận quỷ dị nữ t ử ánh mắt nhìn lại khi thấy thiên thủy đế tử h o á t vũ bọn bốn người bay tới bây giờ không đội mà lên đạo nịch thiên kiếp khí liền trở thành hắn bây giờ hàng đầu để ý sự tình bị ngạn giới sinh linh quá rõ ràng nịch thiên người có bao nhiêu đáng quý một đạo nịch thiên kiếp khí cỡ nào chất quý nếu có thể mưu đoạt tới tay phúc duyên không thể tưởng tượng bọn hắn quả nhiên tới trước thiên thủy đế tử biến sắc bất quá nhìn thấy trẻ tuổi đại nhân dáng vẻ chật vật về sau trong lòng đông lòng xem ra tiên giới thiên tiêu cũng không phải là không người là có người xuất thủ đem hắn chặn sao Ừng. hoa vũ la hạo diệp tiêu ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tại tuổi trẻ trên người người lớn bọn hắn nhạy cảm cảm nhận được trên người đối phương cũng có được n ị c h thiên chi ý cùng bọn hắn là cùng loại người t h ự c kỳ nguy hiểm còn là lần đầu tiên gặp phải ngoại trừ chúng ta bên ngoài n ị c h thiên người diệp tiêu ngưng trọng nói mà lại rõ ràng đã đã có thành i ự u thực lực tạm thời không phải chúng ta có thể so sánh la hạo cầm chuỗi kiếm thực sự không được trước hết đột phá đến linh t i ê n cảnh lại ở phía sau nhu cầu đột phá để tam trọng n ị c h thiên cướp đương nhiên muốn n ị c h thiên cấp hiệu quả tối lại hóa liền cần tại tiên đế cảnh toàn bộ độ xong tiên đế cảnh về sau lại đột phá hiệu quả sẽ yếu rất nhiều cũng tỉ như nguyễn hoàng nếu như nàng đối đầu một vị tại tiên đế cảnh liền độ xong tam trọng địch t i ê n cướp cùng cảnh giới cơn giả tuyệt đối sẽ khó mà địch nổi có ý tứ tuổi trẻ đại nhân mang theo quỷ dị tiên tiêu sắp xếp chúng mà đi các tu sĩ mặc dù ánh mắt phẫn nộ nhưng không người dám ngăn cản cước bộ của bọn hắn ở đây ngoại trừ đế tử di tử đi lên đơn giản là chịu chết thôi bọn hắn muốn làm gì tất cả mọi người nhớ mày rất nhanh tuổi trẻ đại nhân đứng ở hoác vũ mấy người trước mặt trong ánh mắt mang theo nhìn xuống nguyên lai là mấy cái còn không có trưởng thành ấu vương n ị ư ờ tiên tiếp khí trên người các người đáng tiếc lấy ra dứt lời hắn không chút nào nói nhảm trực tiếp xuất thủ cái gì tất cả mọi người xưng sở không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đại nhân không theo sáo lộ ra bài như thế quả quyết đi lên liền đối mấy người kia độc thủ là trước kia có cái gì ân đoán sao ngoa tạo a không nói v õ đức hoác vũ tóc đều bị dọa đến dựng lên bọn hắn lại n g ư tiên bây giờ cũng bất quá là tiên đế cảnh cùng tuổi trẻ giữa người lớn với nhau kém quá nhiều cảnh giới mà lại cái này trẻ tuổi đại nhân cũng là vượt qua n g l ị c h thiên cướp tồn tại chiến lược kinh khủng thực lực căn bản không tại một cái thứ nguyên lấy cái gì so lấy lớn n h ấ t nhỏ không muốn mặt lao trèo lên hoác vũ p h á phòng g i ậ n mắng lên tiếng trực tiếp tế ra đoạn đường này lấy được rất nhiều át chủ bài đánh tới hướng tuổi trẻ đại nhân ta cũng tới la hạo hoác vũ cũng biết tình huống cực kỳ nguy cấp không dám k i n h thường tế ra một đường tất cả át chủ bài rầm rầm rầm rất nhiều phụ lục phát bảo cùng nhau bạo tạc mỗi một cái đều cực kỳ muốn m ạ n thấy một bên đế tử ra mặt đều run dày mấy tên này thật sự là hung ác giác nhi a mặc dù chỉ có tiên đế cảnh nhưng móc ra át chủ bài bất kỳ cái gì một cái nổ t u n g đều đủ linh chủ cảnh tu sĩ uống một b ì n h điển hình giả heo ăn thịt hổ a quá mang t h o i ừ n lúc đầu cảm thấy mười phần chắc chín tuổi trẻ đại nhân đều n h ị những mày như thế một đống át chủ bài vung ra đến quả thật có chút để cho người ta tê cả ra đầu thừ hắn quát trói hai một tiếng khi tức quanh người b ạ o tàng vô số quỷ dị chi lực bay ra ứng phó những n à y át chủ bài các ngươi còn không được tuổi trẻ đại nhân đôi mắt lạnh hơn điềm như nói hắn cảnh giới quá cao c h i ế nếu lược linh thường thương, chủ có cho cũng chút có tuyệt thể trọng một tử vật thể không không phải bình sánh, phải g i bị so dù t chết. La hạo sở, giờ khóc giờ cười, được, hạo La lên liền sương sở, dở dở đi m ố cuối n vận dụng cùng á thực c ủ bài, à. thật thú t không h Nếu vị như thế sao hoác vũ ho khan một tiếng có chút cho dạ trên đường tới bọn hắn đã làm tốt xấu nhất tâm lý dự định nếu như sư phụ thật không c ó tại cái này liền muốn khởi động một cái điên cuồng l i ề u mạng dự án làm diệp tiêu cắn răng không thành công tiện t h à n nhân h o á vũ nhẹ gật đầu nguy cơ sinh tử đã đến trước mắt không khỏi hắn do dự hắn lật tay một cái đem lâm dương bám vào sau lưng của hắn chu thần p h ụ lục đem ra đồ này từ khi hắn phá vỡ mà vào tiên đế cảnh về sau liền có thể phát hiện đây cũng là lâm dương bản ý dù sao n ị c h tiên cấp bốn là đầy đủ kinh khủng lại dùng chu thần p h ụ lục mở rộng vạn lần uy năng hoác vũ trừ phi có thể giống như hắn vô địch nếu không tuyệt đối không thể vượt qua lao giả người đi chết đi hoác vũ bóp chặt lấy chu thần p h ụ lục đồng thời trực tiếp dẫn động đệ tam trọng n ị c h tiên cướp ngồi sư minh làm đi la hạo diệp tiêu cũng đều quát khẽ một tiếng thần kiều từ dưới chân dâng lên lập tức ba đạo tăng cường vạn lần đ ệ tam trọng lịch thiên tiếp tại lúc này ở v a n g giáng lông các ngươi điên rồi tuổi trẻ đại nhân con ngươi co r ụ t lại h ã i nhiên hét to thiên tiếp cũng mặc kệ ngươi ôm cái mục đích gì chỉ cần ngươi dám vào pha bi hết thể coi là muốn giúp độ kiếp người chia sẻ áp lực các ngươi muốn chết ta có bệnh sao tuổi trẻ đại nhân phá phỏng trên người hắn lịch thiên tiếp khí bạo động cũng bị mang bắt đầu độ mình lịch thiên cướp mà lại bởi vì la hạo diễm t ê u h o á vũ đồng thời dẫn động lịch thiên tiếp mà lại bị chu thần phụ lục phạm vi ba phụ đối với tuổi trẻ đại nhân tôi nói hiệu quả là được ra nói cách khác hắn đem tiếp nhận gấp một vạn lần thừa gấp một vạn lần thừa gấp một vạn lần cũng chính là một ngàn tỷ lần nghịch thiên cấp uy năng t à thao mẹ ngươi tuổi trẻ đại nhân chỉ tới kịp nói ra câu nói này liền thân thể sụp đổ n h ấ t đ ạ i bị ngạn giới thiên kiêu v ư ơ n giả g cứ như vậy biệt khuất hồi phi liên diện chương tám trăm tám mươi bảy trùng hợp như vậy chương tám trăm tám mươi bảy trùng hợp như vậy tất cả mọi người nhìn trận mắt hôm ổn sự tình phát sinh quá nhanh chóng liền ngay cả cung điện khổng lồ đế tử h ư đỉnh di tử chờ cũng không kịp chạy đến tuổi trẻ đại nhân liền trực tiếp bị đánh thành kiếp cho cái này cái này tình h u ố n như thế nào đám người dở khóc dở cười còn cái gì tình huống giả trang cái gì nốc bùn đại nhân hy sinh v ì n g h ĩ a giúp các ngươi giải quyết dị v ư ợ c đại địch hoắc vũ thần sắc y ữ u tư than tở nói đáng tiếc à v ạ n lần lịch thiên tiếp ta khẳng định là không qua được sướng rồi một giây đồng hồ kết quả lại muốn đưa mệnh vì tiên giới mà chiến hạ c h à n g vậy mà như thế bi thảm đạo h u n h rất nhiều tiên giới thiên t i ê u cũng nhịn không được đặc d ù n g thần sắc bi thương nhớ tới thời đại thái cổ những cái kia chết đi tiền bối đạo hữu chúng ta không muốn ngươi chết đi có thể làm thứ gì một chút t i ê n kiêu liên tục mở miệng hỏi Ai? không cần có ta ta đã chú định một con đường c h ế ớ ta các vị đạo huynh tuyệt đối không nên cho ta cái gì n ị c h thiên đang dược hộ thể pháp bảo các loại đặc biệt là cái gì cựu thiên miết bàn đan hộ thể thần l ụ c trở dù sao cho ta cũng là lãng phí ta một người hy sinh vì nghĩa cũng liền đầy đủ tuyệt đối không nên đưa ta hả? hoác gật vũ gật gũ đáp ý cất tiếng đau buồn hô lớn cái này đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặc dù đều cảm giác hoác vũ lời nói là lạ nhưng giờ phút này bầu không khí đều đã đẩy lên phần bên trên trong lòng phần lớn vẫn là bị thương hoàn mỹ suy nghĩ nhiều như vậy các vị đạo h u n h không thể để cho anh hùng cứ như vậy chết đi chúng ta dùng hết tất cả khả năng cũng muốn bảo vệ hắn không tệ tiên giới không thể lại có chiến tử anh hùng thái cổ đại chiến khi đó ta còn tuổi nhỏ bây giờ đã gọi ta đủ phải quyết không thể khoanh tay đứng nhìn một chút lòng mang chính nghĩa tu sĩ lập tức k hẳn g khái rút tiền đem tự thân hộ thể pháp bảo toàn bộ vức cho hoắc vũ mấy cái mặc dù là chút sức m ọ n nhưng chúng ta cũng chỉ có nhiều như vậy ai nha đều nói không cần các vị đạo huynh đây là đang làm cái gì không muốn không muốn hoắc vũ vừa nói trên tay không ngừng điên cùng tại kích h o những đùa chú kia cùng hộ thể pháp bảo la hạo diệp tiêu đều sắc mặt táo hồng cũng chỉ có đại sư minh có thể làm ra như thế không tiết tháo sự tình e o xuống loại này ra mặt một đám tu sĩ dợ khóc dợ cười bất quá đại khái cũng biết cung cấp pháp bảo chờ có lẽ sẽ có dùng trong lúc nhất thời đều tại tương hô góp pháp bảo tìm đọc cổ tịch vì hoắc vũ chờ nghĩ biện pháp dù sao vượt qua vạn lần lịch thiên c ư ớ p loại sự tình này xưa nay chưa từng nghe nói qua quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình siêu v i ệ t tất cả mọi người nhận biết c ự c hạng di tử đại nhân đế tử đại nhân các ngươi nghĩ một chút biện pháp a một chút tu sĩ vội bằng nói ai việc này thư đỉnh di tử sắc mặt tái nhợt lắc đầu chỉ có thể hy vọng mấy cái này tiểu đạo hữu phúc phận tâm h hậu sáng tạo hoàn vũ vạn cổ không có chi kỳ tích hắn trực tiếp đem mình túi chữ vật ném cho hóc vũ có cái gì hữu dụng liền cứ việc cầm đi đi tất cả đều tặng cho đạo hữu cái khác hai vị di tử nghĩ nghĩ phân biệt đem tự thân túi chữ vật đưa cho diệp tiêu cùng la hạo ha ha ha các vị đạo huynh thật sự là quá k h á c h khí các ngươi thật sự là người tốt nhà cảm động chết ta rồi hóc vũ hướng các phương ô q u y n không ngừng cảm tạng đạo、hình. hiện tại ngươi tựa hồ không nên trước tiên n g h ị cho chúng ta nói lời cảm tạ a nhanh nghĩ biện pháp độ kiếp mới là một chút tiên t i ê u nhịn không được nhắc nhở nói bất quá rất kỳ quái bị liên lụy tuổi trẻ đại nhân lịch thiên kiếp trong n g á y mắt liền rơi xuống ngược lại là dẫn động lịch thiên cướp hoắc vũ ba người bút tích như thế nửa ngày cũng không gặp có cái gì kiếp nạn rơi xuống hoắc vũ ba người liếp mắt nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng lâm dương lần này cho bọn hắn cơ duyên thăm dò phương hướng độ lần thứ hai lịch t i ê n cướp bất quá là nhân tiện sự tình chủ yếu vẫn là đang vì lần thứ ba độ lịch t i ê n cướp làm chuẩn、bị. sở dĩ dám dùng chu thần phù lục dẫn động bạn lần lịch thiên tiếp bọn hắn cũng không phải thật muốn chịu chết vẫn là có chỗ dựa vào trước đó nói tới át chủ bài thả ra đi hoác vũ trực tiếp móc ra một chương che thần phù trùng hợp như vậy la hạo xứng sở đồng dạng lấy ra một tờ che thần phù lục ngạch ta cũng có diệp tiêu gãi đầu một cái xuất ra mình che thần phù lục ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ánh mắt đều trở nên rất kỳ quái không có khả năng trùng hợp như vậy chứ trừ phi đây là thái cổ thời kỳ các tu sĩ phổ biến dùng để tị kiếp đồ vật nhưng cái này phẩm chất xem xét liền cực cao không phải người bình thường có thể luận chế không có khả năng đại quy mô phổ cập la hạo nhữ mày ừng hoắc vũ cười hắc hắc vậy cũng chỉ có một lời giải thích a người thành thật diệp tiêu xứng sở ba người chúng ta đều có điểm giống nhau là cái gì hoắc vũ hỏi chúng ta đều là nam diệp tiêu lập tức nói Cút. hoắc vũ một quyền nệm tại diệp tiêu ngực chúng ta đều có cùng một cái sư phụ mà lại chúng ta lần này xuất hành cũng tất cả đều là sư phụ an bài như thế tình h u n g liền không nói cũng hiểu ta sát la hạo đánh thức chẳng lẽ lại chúng ta sẽ dùng chu thần phụ lục v ạ n lần độ kiếp sự tình sư phụ cũng sớm liệu đến rất có thể hoắc vũ chắc chắn lần đầu dù sao ta là không tin sư phụ sẽ vô duyên vô cớ cho chúng ta nhét tị kiếp bảo vật chỉ cần chị không chết ta hắn liền khẳng định sẽ đem ta vào chỗ chết làm lần này đột nhiên lòng từ bi khẳng định là tiên đoán được chúng ta muốn v ạ n lần độ nghịch thiên cướp mới là chơi ạ thật đáng sợ diệp tiêu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đây chẳng phải là nói mình muốn làm gì sư phụ tất cả đều đã để ở trong mắt ai xem ra sau này cũng không thể vụ trộm phóng thích chính mình hắn thầm nói hoa vũ diệp tiêu đều đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn sang a không có gì diệp tiêu lắc đầu xấu hổ ho khan một tiếng ẩm ẩm trên trời lôi đỉnh nghanh minh mặc dù có che thần phụ lục nhưng vẫn như cũ uy năng không thể khinh thường t r ờ i ạ tổ ba người tê cả ra đầu cho dù bị suy yếu rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn bình thường đệ tam trọng lịch thiên cấp rất nhiều lần sư phụ ngươi tuyệt đối là cố ý hoa vũ chỉ là bị đạo thứ n h ấ t xét đánh một chút thiếu chút nữa vũ hóa đau một tiếng nơi xa ừng lịch tiên kiếp khí khí tức có ý tứ chẳng lẽ lại cái này suy sụp tiên giới còn có thể sinh ra cùng thế hệ vương giả một đạo lại một đạo khí tức cường đại giáng lâm đều là cái khác các giới các phương chui vào tiên giới thiên tiêu cả đám đều có chút cường đại là các giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh đều t h ầ n sắc kiêu căng h i ệ n nhiên cũng không đem tiên giới bản thổ thiên tiêu để ở trong mắt chỉ muốn leo lên kia nguyên thủy t i ê n đạo hôm nay mặc kệ sống hay chết lại vì tiên giới là một đợt c ô n g hiến thế nào hoác vũ khó chịu nhìn xem những n à y xuất hiện dị giới thiên tiêu n ư ờ i xấu xa lấy đề nghị liền từ mấy cái này quỷ dị bắt đầu la hạo nhìn cái kia quỷ dị nữ tử khó chịu rất lâu l ã o b à không phải muốn đuổi theo giết chúng ta sao chúng ta tới người có gan đừng chạy quỷ dị nữ tử sắc mặt trong nháy mắt dọa t r ợ nhìn thê lương hô to các ngươi không được qua đây à dứt lời nàng hóa thành ấu quang liền muốn phi đội nhưng rất nhanh đi đường liền bị đế tử di tử chờ thi triển đại pháp lực ngăn cản đáng chết các ngươi đang tìm cái chết sao quỷ dị nữ tử sát cơ sôi trào nhưng lại sợ tê cả ra đầu bởi vì phía sau t h ắ c vũ ba người đã mang theo kiếp khí uy thế đến không được qua đây quỷ dị nữ tử chờ quỷ dị thiên tiêu kêu dền nhưng rất nhanh liền bị cấp khí điều động tự thân l ị c thiên cướp bọn hắn mất quá là một chút bình thường thiên tiêu làm sao có thể chống đỡ được lịch thiên cướp t i ế p nạn vừa mở chính là chân chính bước lên tử lộ ngoa tạo vừa tới những cái kia dị giới thiên tiêu nhìn thấy một màn này tất cả đều hết dịch khắp người lạnh bớt các ngươi cũng là đến trộm đoạt ta thiên giới cơ duyên sao hoác vũ xa xa hét lớn một tiếng mang theo la hạo diệp tiêu liền đổi tới ngoa tạo đạo huynh h i ể u lầm a chúng ta chính là giải mở mang hiểu biết dị giới thiên tiêu nhóm ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh co cẳng liền chạy chương tám trăm tám mươi tám sư cô giá lâm chương tám trăm tám mươi tám sư cô giá lâm hiểu lầm cho là ta không nhìn ra được sao các ngươi thật cảm thấy mình có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi a hoác vũ băng lánh cười một tiếng tiếp tục truy kích con mẹ nó ngươi có bị bệnh không chúng ta căn bản không biết những này dị giới thiên tiêu biệt khuất cực kỳ rõ ràng đều là các giới nhân tài kiệt xuất thực lực tối thiểu cũng tại linh chủ cảnh giờ phút này thế mà bị ba cái tiên đế tiểu tử truy chạy khắp nơi chật vật đến cực hạ đơn giản quá mức thế thảm ha ha ha hạ giận những này dị giới thiên tiêu thư đỉnh k ô n g c di tử cung điện khổng lồ đế tử trợt đều thần sắc có chút lo lắng mặc dù bây giờ nhìn xem rất thoải mái nhưng hoắc vũ trời cuối cùng trên đầu đỉnh lấy lịch thiên cướp ba người bọn hắn mới là tiên giới tương lai hy vọng cùng thế hệ là vừa tuyệt đối có thể trở thành tương lai tiên giới nhân vật thủ lĩnh nếu như cuối cùng phải dùng ba người bọn hắn mệnh đến đổi những n à y dị giới tiên h tiêu đây tuyệt đối là không đáng vanh long long long long hoặc vũ chờ không ngừng truy kích các giới thiên tiêu thỉnh t h o ả n g liền có thể đem một chút thiên tiêu dẫn tới k i ế p khí bộc phát thiên kiếp giáng lâm cái này đến cái khác lúc đầu có thể quát tháo thiên địa vô cùng cường đại linh chủ cảnh tu sĩ bị mang băng thảm liệt vất lạc ông không bao lâu một đạo màu bạc phi thuyền trong nháy mắt xuất hiện bên trên hoa văn chữ tiêu những n à y khỉ hoang đang náo cái gì thanh niên mặc áo đen nhũ mày lịch tiên tiếp khí nữ tử váy trắng nhìn về phía hoác vũ ba người nhịn không được giật mình có ý tứ có ý tứ không nghĩ tới có thể tại tiên giới nhìn thấy cùng thế hệ vương giả thử thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng tính không được cái gì độ n ị c h tiên cướp cũng không có nghĩa là tương lai liền có thể thành t i ể u đ ỉ n h phong chỉ là cùng cảnh giới tới nói chiến lược cao một chút thôi chỉ có tầm mắt không đủ cao hạ giới sâu k i ế n mới thích cầm độ không độ n ị c h tiên cướp đến bình phán tiềm lực của một người nữ tử váy trắng cũng không phát biểu trên thực tế vượt qua nghịch tiên cướp cùng thế hệ vương giả mặc dù đều rất ngâm cuồng tính cách dẫn đến bọn hắn tỷ lệ tử vong rất cao nhưng xác thực mỗi một cái đều kinh tài tuyệt diễm sẽ ở trong lịch sử lưu lại thuộc về mình một bút lại tới một cái sắt vỏ bọc hoắc vũ nhũ mày đi gặp một hồi bọn hắn dứt lời ba người bay thẳng ra hướng về ngân sắc phi thuyền mà đi a thanh niên mặc áo đen cười lạnh ngây thơ phi thuyền này chính là gia chủ vì lần này thái cổ đại cơ duyên chuyên môn lợi chế vạn đạo tránh được không dính tiếp k h í trong đó có vĩnh hàng vật chất bất hủy bất diệt loại này thấp kém hố người thủ pháp tại vô ngẩn trong vũ trụ sớm đã bị đào thải cũng liền tiên giới những này khỉ hoang còn cầm làm cái bảo bối tại dùng con tưởng rằng mình rất thông minh người tiên tiếp khí hơi thở bao phủ lại thật không cách nào ảnh hưởng cái này ngân sắc phi thuyền hoặc vũ ba người giật mình cái này con r ù a vỏ bọc có chút đồ vật làm càn hạ giới khỉ hoang thôi cũng dám xưng ta tiêu tộc l a o tổ luyện chế c h i vật là vua tám vỏ bọc muốn chết sao nữ tử váy trắng q u á t lên tiêu tộc diệp tiêu nội tâm k h a động đôi mắt lập tức cò r ụ t lại ừng thanh niên mặc áo đen nhữ mày chú ý tới diệp tiêu có ý tứ tiểu tử này tại cùng ta c ộ minh cái gì nữ tử váy trắng giật mình đây chẳng phải là nói không tệ thanh niên mặc áo đen nhẹ gật đầu đây chính là trong tộc lần này để chúng ta lưu ý thuần huyết hậu bối trong tộc rất nhiều người đều vì hắn mới lựa chọn tới đây muốn săn giết hắn thu hoạch được viêm đế thuần huyết ha ha ha hôm nay thật là chúng ta ngày may mắn đại nạn về sau tất có lớn phúc duyên bây giờ chúng ta đã muốn thu hoạch được nguyên tổ thuần huyết lại muốn thu hoạch được thái cổ đại cơ duyên x o n g hội thú a nữ tử váy trắng hưng phấn vô cùng chỗ tốt này quá lớn để nàng toàn thân khô nóng không chịu nổi khó mà tự kiềm chế hô hấp đều t h â trọng bất quá ra hỏa này quá cuồng vọng tại khiêu chiến đệ tam trọng lịch thiết tiếp sợ là tự thân tính mệnh khó đảm bảo đến đổi tại hắn trước khi chết đem hắn máu lấy ra mới được thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe lên n g ă n lệ trực tiếp đ ộ n g thủ ngân sát phi thuyền tiên qua ngưng n g tụ trực tiếp quét về phía hoác vũ ba người ta chát hoác vũ ra đầu đều nhanh nổ tung cái này tiên quang quá kinh khủng thậm chí vị k i a quỷ dị tuổi trẻ đại nhân đều không so được căn bản ngăn không được đáng chết vậy mà đưa tại cái này n g o ạ i ý liệu biến số lên hoác vũ con ngươi đảo một vòng không được cũng chỉ có thể đem tiểu tháp tế ra tới chống đỡ một đỉnh tiểu tháp gần nhất tại bản thân chữa trị lâm vào ngủ say bất quá nó thân tháp rắn như vậy bị đụng một cái hẳn là cũng không có gì à. hắn ho khan một tiếng ta cũng không phải vì chính mình a tháp ca ta là vì cứu hai vị sư đệ đang lúc hắn muốn tế ra tiểu tháp thời điểm một đạo quát â m thanh truyền bang thiết niệm ai dám làm tổn thương ta sư điện cựu nguyên sư cô hoặc vũ mấy cái đều ánh mắt sáng lên sư cô được xưng tụng là độc chiếm sư tôn ân s ủ n g trên thân tuyệt đối có đồ tốt quá được rồi không cần chết hoặc vũ rất h n g ấ n mặc dù mấy người bọn hắn đều có vũ hóa luân hồi thần khu hoa kiếm tích huyết trùng sinh chết như vậy mà phục sinh thủ đoạn không sợ chết nhưng tử vong là thật rất thống khổ ai cũng không nguyện ý thể nghiệm đông chỉ gặp một đạo bạch ngọc thần kiều ẩ m v a n g đập tới không có bất kỳ cái gì tính công kích đạo ngân vẻ vẹn lương tựa theo trọng lượng cùng chất liệu liền áp sập chỗ này vững chắc đến cực hạn không gian tiện thể nệ n diệt những cái kia tiên quang cái này thứ gì tiêu t ộ c thanh niên sắc mặt đại biến nhưng mà bạch ngọc thần kiều cũng không có ngừng lại đại thế thuận thế đập vào ngân s ắ c trên phi thuyền h ừ phi thuyền này sẽ không bất diện tất nhiên không có bất luận cái gì nữ tử váy trắng n g o n g nói lời còn chưa nói hết ngân s á c phi thuyền liền bị nện một cái cự đại hố hạch tâm đạo văn toàn bộ báo hỏng ngoa tạo a tiêu tộc thanh niên phá phỏng con mắt chừng đến căn g trọn lên tiếng kinh hô đây chính là vĩnh hằng vật chất chế tạo phi thuyền cỡ nào p h á p bảo mới có thể đối tạo thành tổn thương trốn tiêu tộc thanh niên một thanh kéo lại nữ tử váy trắng trực tiếp vận dụng át chủ bài na di rời đi nguyên địa. đúng sau m ộ t khắc ngân s á c phi thuyền bị bạch ngọc thần kiều trực tiếp nện mặc tại tất cả mọi người kinh ngạc đôi mắt bên trong ở bang bạo tạc một đạo hiên ngang đến cực hạn h ỏ a hồng sắc bóng hình xinh đẹp chân đạp bạch ngọc ngạo nghệ đứng ở đầu cầu ba khí bên cạnh để lọt thế nào mấy vị tiểu sư điện sư cô ta tới kịp thời a lâm cựu nguyệt giơ lên tuyết trăng cái cổ nghiêng đầu cười k h ẽ hỏi c h ư ờ n g tám trăm tám mươi chín m ộ i m ộ i l à thân đồ đệ là nhặt được sư cô hoặc vũ ba người đều hưng phấn không thôi sư c ô ngươi quá đẹp rồi lâm cựu nguyệt mỉm cười bình thường thiên hạ thứ ba cái này tiểu cô lương này là ai vậy mà như thế cường hãn không phải nàng cường hãn trên người nàng ba động rất rõ ràng bất quá là linh tiên cựu phẩm cảnh ngay cả linh hư ba cảnh cũng còn chưa từng đặt chân ta cũng đã nhìn ra là kia bạch ngọc thần kiều thật rất không bình thường các tu sĩ nghị luận ở mỹ trong ánh mắt đều mang rung động ừng kia ngân sắp phi thuyền rất cường đại chất liệu càng là cực kỳ c ứ n g hãn ngay cả đ ị c h thiên cướp khí tức đều có thể ngăn cách mà cái này bạch ngọc thần kiều còn có thể đem lên m ặ c chất liệu càng hơn cái này ngân sắp phi thuyền trọng yếu nhất chính là cái này bạch ngọc thần kiều bên trên nhưng không có khắc xuống cái gì công kích phủ văn tất cả đều là dựa vào tự thân vật liệu tốt ngạnh s i n h s i n h đem phi thuyền này để nổ thư đỉnh di tử ngữ khí ngưng khí n g trọng nói tất cả tu sĩ đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia bạch n g ọ c cầu hiển nhiên đó là cái khó có thể tưởng tượng trí bảo thật là nồng n ạ c nịch thiên kiếp khí tốt một cái bạch n g ọ c cầu tiêu ra nam nữ bỏ chạy về sau nghiến răng nghiến lợi s á t cơ nghiêm nghị một cái lụi bại tên giới thế mà xuất hiện bốn vị cùng thế hệ vâng dạ là năm vị nha lâm dục vũ dần hiện ra hiện tại sau l ư n g lâm cử nguyện cải chính ha ha thật sự là ra ngoài ý định xem ra tiên giới cái này l ù i bại c h i địa là vật cực tất phản đang điên cùng d ã y ruộng mới dựng dục ra các ngươi năm cái bây giờ tập hợp một chỗ thật không sợ bị tận diệt sao thiêu g i a nam tử cười lạnh cái này tiên giới tu sĩ đều kinh hãi năm người này đều là thành công vượt qua n g lịch thiên cướp tồn tại sao thái cổ nhiều đời thiên t i ê u cơ khởi trói mắt nhất một thời đại cũng không có đồng thời xuất hiện qua năm vị trở lên lịch thiên người a chỉ từ lịch thiên người số lượng tôi nói bây giờ đã đuổi theo được thái cổ tiên giới thời kỳ huy hoàng nhất mà thái cổ lục giới bên trong cũng liền thần giới có thể vượt trên thế giới cái này khiến bọn hắn kích động cảm thấy tốt đẹp nhất thời đại tại trở về chỉ cần có thể chống qua một khoảng thời gian khiến cái này thiên tiêu trưởng thành thần đình huy hoàng đều đem tái hiện lại lần nữa để tiên giới khinh thường vạn giới hoàn v ũ chờ một chút ta đi bọn hắn đều là một sư cửa cung điện khổng lồ đế tử phản ứng lại mở to hai mắt nhìn một môn năm cái nịch thiên người ta gõ cái gì nịch thiên sư môn cái này sư môn hôm nay thanh danh muốn vang vọng thái c ổ tu sĩ vòng a các tu sĩ mất ngủ nước miếng cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dương danh tiêu ra nam tử c ư i lạnh hôm nay sợ là là bọn hắn hủy diệt này tiêu t ộ c tại tiên giới nguy cơ trước đó chọn rời đi tự nhiên không hy vọng một lần nữa nhìn thấy tiên giới của thời bây giờ gặp được năm người này t h ậ t không thể đem nó thể nội nghịch thiên kiếp khí toàn bộ cướp đi ngươi dám thư đỉnh di tử cung điện khổng lồ đế tử trợt đều đứng dậy s á t cơ s ô i trào ai dám đoạn ta tiên giới tương lai chính là cùng ta toàn bộ tiên giới tất cả tu sĩ đối nghịch Giết không tha các ngươi b ấ t quá chỉ là hai người liền muốn tại ta tiên giới vô số thiên tiêu trước mặt tùy ý làm vậy sao quá mức cùng vọng không tệ một chút thánh tử cùng vương hầu thế tử cũng mở miệm mặc dù khó tránh khỏi sẽ không lo lắng hoắc vũ sư môn làm lớn nhưng bây giờ đối mặt chính là ngoại địch ưu tiên nhất vẫn là phải bảo trụ tiên giới tương lai ai lớn ai nhỏ bọn hắn vẫn là tự hiểu rõ cùng chung mối thủ tiên giới thiên tiêu nhóm trong mắt chiến ý ngưng tụ phán v h ấ t thao thiên cự lãng Ừm. ngược lại là rất có khí thế nha tiêu g i a nam tử cười lạnh một tiếng đáng tiếc ra hôn muốn là thực lử đ u ô nghịch hung ác nếu như lũ dụng tiên giới cũng sẽ không hôn thành hôm nay cái bộ dáng này gặp được đánh không lại cường địch phải học được cúi đầu mà không phải giống các ngươi dặn này lộ ra ngu xuẩn tự tin cùng dũng khí dứt lời hắn bàn tay xuế ra khí tức quanh người tăng b ọ t khí thế kinh khủng quét sạch hiển nhiên đã đạt đến luân hồi cảnh cực hạn bên cạnh hắn nữ tử váy trắng cũng đôi mắt lạnh lùng bộ phát ra không kém gì tiêu ra nam tử khí thế thư còn tưởng rằng các ngươi mạnh bao nhiêu không gì hơn cái này không vào huyền môn cũng dám lấy một địch v ậ t m à cho là ta chờ đều là bùn nặng thư đỉnh di tử d á n g chống đỡ lên một hơi đẻ xuống trước đó bị quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân đánh ra trọng thương bộ phát ra sáng trói luân hồi quan hoa chiến ý ngọc trời ba người các ngươi an tâm độ tiết còn lại giao cho chúng ta cung điện khổng lồ đế tử mở miệm ôi đạo huynh các ngươi thật sự là người tốt đ a hoác vũ mấy cái bây giờ đang bị lôi k i ế p đánh cho nhe răng trận mắt thậm chí đều không có gì tâm tư đi để ý tới giữa sân người đang nói gì dù sao cũng là vạn lần lịch thiên kiếp mặc dù có che thần phụ lục bọn hắn cũng căn bản chịu không được cơ hồ phải đối mặt t ử vong mức cực h ạ n mấy v ị sư điệt đ ứ n g hốt hoảng bên trên cầu lâm cựu nguyện đối hoác vũ ba người vây vây tay đạo này bạch ngọc cầu có thể giúp các ngươi thoải mái hơn độ tiếp coi là thật hoác vũ ba người kinh hãi đây chính là đệ tam trọng lịch t i ê n kiếp thần yêu cái này một cái thần chữ đã nói kiếp nạn này đã dính đến một chút v phóng nhãn cổ kim sợ là cũng không có mấy cái có thể tại kiến nạn như vậy bên trên giúp người gian lận tồn tại a coi là thật đây chính là ca ca ta chuẩn bị cho ta độ kiếp bảo vật lâm cựu nguyệt nhắc lên lâm dương thần s ắ c rất là kiêu ngạo nói đi mau nghe được là lâm dương chuẩn bị cho lâm cựu nguyệt h o á c vũ ba người lập tức liền minh bạch cái này thần kiểu địa vị tuyệt đối lớn đi là chân chính cứu mạng chi bảo a bọn hắn chèn phá đầu vô cùng chật vật hướng trên cầu nhào tới lôi kiếp tựa hồ thật lại giảm bớt h o á t vũ vui mừng quá đỗi phản phất thấy được một tia hy vọng ai đáng tiếc cái này thần kiểu ba lần cơ hội toàn bộ đã dùng hết bây giờ chỉ có thể dựa vào tị kiếp thần ngọc chất liệu suy yếu một chút tiếp lực nếu không cái này nịch thiên cấp uy lực còn có thể yếu hơn tối thiểu mấy chục lần bạch ngọc thần kiều khí linh xuất hiện đ u ố t đ u ố t râu bạc trắng có chút đáng tiếc lắc đầu cái gì la hạ o mở to hai mắt nhìn mà lấy hắn xích tử c h i tâm đều không kèm được còn mẹ hắn có thể yếu gấp mấy chục lần bây giờ leo lên thần kiều cảm nhận được lôi kiếp bị suy yếu bọn hắn liền đã mang ơn cảm thấy vô cùng thần kỳ loại này như bức đãi ngộ trước kia chỗ nào hưởng thụ qua kết quả lại biết được lâm cựu nguyện khi độ kiếp t h ư ở n g thụ được là tre thần phụ lục thêm bạch ngọc thần kiểu ba lần cơ hội song trọng đỉnh cấp suy yếu tăng thêm vậy chẳng phải là muốn so bình thường đệ tam trọng lịch t i ê n cấp đều đơn giản không chỉ v t lần còn không có nhìn ra được sao m ộ i m ộ i thật sự là thân chúng ta mấy cái này đ ồ đệ chính là ven đường nhặt có thể giống nhau sao hoặc vũ chế nhạo nói khu khu thật đúng là ven đường nhặt lời này không sai la hạo nhận đồng nhẹ gật đầu viết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc sư phụ có thể vì chúng ta an bài đến một bước này ta đã rất cảm ơn Diệp tiêu mở miệng, mặc ở miệng, m dù bây giờ lôi k i ế p y nguyên so bình thường đệ tam trọng lịch thiên cướp mạnh rất nhiều nhưng cuối cùng không còn là một tia hy vọng không thấy được chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta liền muốn lịch thiên mà đi để sư phụ biết hắn thật tuyển ba cái cổ kim mạnh nhất đệ tử không tệ cổ kim mạnh nhất đệ tử mới xứng với vô địch bạn cổ sư tôn hoa vũ la hạo cũng hăng hái cười ha hả sư m i n h đệ ba người nhìn về phía thần cuối đường đầu con đường này mới là chúng ta muốn đặt đường nói xong ba người cùng nhau tế ra thần kiếm vừa hướng kháng đỉnh đầu lịch thiên thần lôi một bên tại thần trên đường k ắ c xuống mình vực đạo chương tám trăm chín mươi quá h u y ề n tiên giáp chương tám trăm chín mươi quá h u y ề n tiên giáp tiên giới thiên tiêu nhóm p h à m là trong lòng còn có chút nóng máu đều bị hoắc vũ ba người hăng hái tiếp xúc động chiến ý sôi trào lên vì ta tiên giới chi tương lai hộ đạo mới đến hai người liền muốn vũ nhục ta toàn bộ tiên giới sao có chút quá mắt cho coi thường người khác các tu sĩ đều đằng đằng sắc khí nhìn về phía tiêu gia huy ngội ha ha tiêu gia nam tử lắc đầu thật sự là hết ngồi đại giếng hết ngồi đại giếng nói hai câu n h i ệ t huyết lời nói đã cảm thấy mình đã là anh hùng sao không biết trời cao đất rộng cái này để các ngươi biết ai mới là vương nhớ kỹ hôm nay một người ép các ngươi tiên giới toàn bộ tu sĩ tên là tiêu bạc thiên hắn lúc đầu trong lòng là rất hốt hoảng bởi vì rất sợ kia bạch ngọc thần t i ể u nhưng bây giờ bạch ngọc thần t i ể u bị hoắc vũ ba người chiếm dụng độ kiếp hắn lập tức liền không hoảng hốt lập tức khôi phục lạnh lùng quần ngạo sát mặt một đám k ỳ hoang nếu là không dựa vào kia đến đường không rõ bạch ngọc cầu ngay cả chúng ta phi thuyền đều không phá được còn ở lại chỗ này cùng ta kêu gạo một vệ thần quang c à n quét toàn bộ các ngươi nữ tử váy trắng cũng cười lạnh ánh mắt bên trong tất cả đều là miệt thị tiên giới tiên tiêu đều vô cùng phẫn nộ nhưng thư đỉnh di tử cung điện khổng lồ đế tử t r ậ t nhưng trong lòng k i ê n kỵ hai người này tại cảnh tượng như thế này dưới còn dám buông lời của nôn tất nhiên c ó to lớn ỉ vào quá huyền tiên giáp phụ thể tiêu bại thiên không còn kéo dài trực tiếp tế ra át chủ bài trong túi chữ vận bay thẳng ra một bộ tiên kim chiến giáp suy suy chiến giáp từng cái bộ vị cung tiêu bại thiên thân thể không ngừng d á n vào uy vũ vô cùng màu bạc hợp kim lấp loe tiên quang làm cho người khó mà nhìn thẳng không được t ư đỉnh di tử cái thứ nhất phát hiện không thích hợp hô to một tiếng m tiêu, tiêu bại thiên ô đại thủ dương lên tiên kim trong tay hắn liên tiếp triển khai hóa thành một thanh đại kích trên người hắn vậy mà bắn ra thái ớt đạo quả khí tức chiến giáp này có thể để cho người mặc cảnh giới cưỡng ép tất cao đến thái ớt cảnh thư đỉnh di từ sắc mặt đại biến cái này quá người tiên nếu như chỉ là bắn ra thái ớt huyền tiên đĩ năng rất đơn giản cho hắn một thanh huyền đế binh hắn cũng có thể làm được nhưng chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn thể nội năng lượng hao hết mà chiến giáp này thì hoàn toàn khác biệt là trả lại người mặc đem người mặc cảnh giới trực tiếp tạm thời tăng lên tới thái ớt huyền tiến cảnh cái này quá mức không thể tưởng tượng tiên giới tối thiểu từ thái cổ đến nay chưa từng nghe nói qua loại này tiên binh pháp khí nếu có loại pháp khí này đại lượng chế tạo thái cổ đại chiến có lẽ không bị thua thư đỉnh di tử thờ giải thư một đám sơn giã thôn phu từ thái cổ liền bắt đầu quan bế giới vực có thể biết thứ gì vô ngần vũ trụ những năm này đã sớm xuất hiện rất nhiều biến hoa lớn đối pháp khí bảo vật lý giải cùng chế tạo sớm đã tiến hoa mấy cái cấp độ cái này tiên kim chiến g i á c chính là trong đó cấp cao nhất tạo vật một trong tiêu bại tiên cười lạnh một tiếng các ngươi những người này tu vi không sánh bằng ta bảo vật trong tay cũng không sánh bằng ta lấy cái gì cùng ta chiến lấy cái gì cùng t a tranh tay hắn nắm đại kích trực chỉ hư đỉnh di tử sợi tóc tung bay một đám gà đất chó sảnh một kích liền có thể phá đi ừ cuối cùng cũng là dựa vào pháp bảo tôi có dám bằng thực lực bản thân đánh với ta một trận hư đỉnh di tử nhữ mày chỉ có thể dùng ra phép khích tướng huyền tiên cùng linh tiên trên lệch quá lớn đối mặt hai tôn huyền tiên chiến lực thiên giới thiên tiêu thủ thắng khả năng cực nhỏ tình thế trong nháy mắt liền n g ư ờ chuyển ha ha ha ha tiêu bại thiên n g ử a mặt lên trời c ư ờ i to cho là ta là ba tuổi tiểu hải sao tại cái này cùng ngươi chơi chút nhàm chán cho v ặ t ta là tới tiên giới hoàn thành nhiệm vụ không phải cùng các ngươi nhà t r ò i nói xong hắn trực tiếp vung vẩy trong tay đại kích một thanh liền muốn đem trước mặt hư đỉnh di tử đánh giết chư bị đạo h u n h giút ta cung điện khổng lô đế tử cắn răng hét lớn một tiếng phía sau cự kiếm toàn diện khôi phục lại là một thanh huyền đế binh là phụ thân hắn bội kiếm và anh huyền đế binh toàn diện khôi phục kinh khủng thái ớt chi lực hạo đảng giữa thiên điệp thậm chí để lại qua k i a đại kích chỉ là còn không có bung ra cung điện khổng lồ đế tử sắc mặt liền tái nhợt hô hô h ư đỉnh di tử đưa tay khoác lên bả vai hắn thể n ộ i tiên lực không giữ lại chút nào truyền thống đi qua cung điện khổng lồ đế tử sắc mặt chấn động không nghĩ tới ngay từ đầu cùng hắn tranh nguyên thủy tiên đạo hư đỉnh di tử sẽ cái thứ nhất thân xuất việt thủ cũng là vì tiên giới toàn tâm thao túng cung điện khổng lồ để kiếm tiêu n l đông đông đông. bại thiên trực tiếp bị một kiếm đánh bay mấy bạt dặm hộ khẩu đều tại run lên cho dù lực trùng kích đều bị tiên giác hóa giải nhưng vẫn như cũng không dễ chịu thư các người tiên lực luôn có dùng hết lúc cái này tiên giác bên trong lại ẩn chứa ta tiêu tập rất nhiều tiền bối chứa đựng vô tận tiên lực b ă n g một thanh t i ê n đế binh liền muốn lật bàn ngữ yên không nên nhìn hí tiêu bại thiên nhìn về phía nữ tử vay trắng tiêu ngữ yên nhẹ gật đầu tiên kim chiến giáp bộc phát cùng tiêu bại thiên liên thủ giết ra đông đông đông thiên đ ị a u đại biến thái ất huyền tiên cấp chiến đấu tại bộc phát mỗi một kích đều muốn dùng hết số lớn tiên giới thiên tiêu tiên lực tiếp tục như vậy nữa nhân lực luôn có cuối cùng lúc thư đỉnh di tử can răng chỉ có thể hy vọng ba vị tiểu đạo h u n h mau chóng độ kết thành công đi hai người các ngươi đi trước chúng ta cũng không chống được bao lâu cung điện khổ đế tử đối lâm cự nguyệt cùng lâm dục vũ n ô đi lâm cửu n g u y ệ t lắc đầu thật vất vả nhìn thấy mọi người như thế bằng kết ta cũng không muốn đi Ngạch! tiên giới thiên tiêu nhóm bó tay rồi hiện tại nói là cái này thời điểm sao uy tiêu g i a cậu nam nữ hai người các ngươi thật là phách lối a có tin ta hay không để cho người đánh ngươi lâm cửu n g u y ệ t cũng không giải thích mà là đối tiêu bại thiên lung lay ngón tay ngọc khuyên ngươi an phận điểm không phải anh ta đến đem các ngươi hai cái một bàn tay đập thành điệp ánh ha ha ha ha ha v a muốn cười lời này của ngươi là đang uy hiếp ta sao bản tọa ngay tại đây nhìn cái này thái cổ táng đ i ệ bên trong ai có thể đánh với ta một trận n g ư ơ i ca ca lại tính cái gì không có tiên kim chiến giáp có thể tại trăm vạn tuổi trước phát huy ra thái ớt huyền tiên chiến lược sao b â n g các ngươi những n à y khỉ hoang cũng xứng tiêu bại thiên lạnh lùng nhìn về phía lâm cử u nguyệt khoe miệng nhấc lên tự tin cười lạnh chờ hao hết đám g i á c rưởi này tiên lực ta cái thứ nhất liền đi giết ngươi đây chính là chế r ê u bản tọa đại giới chương tám trăm chín mươi mốt tốt xấu đã từng là cái kiếm thần t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt tốt xấu đã từng là cái kiếm thần cơ hội tốt trước đó bị truy đầy đất chạy các giới thiên tiêu đôi mắt sáng lên tiêu ra hai người này cương đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn c ả một giác gác bách s、so、c bên h n m ạ khác thần tiêu phía trên hoắc vũ ba người cũng tại khắc á sốn mình tự đạo thi triển vô thượng đại phát cùng trời tranh mệnh căn cơ của bọn họ thâm hậu vô cùng dù sao đệ nhất trọng n ị c h thiên cước căn cơ được đặt nền bóng quá tốt rồi xưng là trên đời khó khăn nhất nhất trọng n ị c h thiên cước cũng không đủ bọn hắn sớm đã đối với mình muốn đi đường vô cùng sáng tỏ bây giờ chỉ là đem trong lòng đạo diễn hóa đến cực hạn đỉnh qua vô tận kiếp nạn là đủ vẫn là quá khó khăn hoặc vũ áp lực như núi dùng chu thần p h ù lục đưa tới n ị c h thiên tiếp trải qua song trọng suy yếu vẫn như cũ đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng tuyệt đối là trên đời mạnh nhất n ị c h thiên cước cho dù là bọn họ căn cơ thâm hậu cũng nửa bước khó đi một vòng này bản thân chữa trị cũng nhanh hoàn thành nhưng lịch thiên cấp khí chẳng quá lớn đưa nó đánh thức t i ể u tử ngươi thật đúng là đủ cưỡng đảo mắt liền tới lịch thiên tam trọng kiếp thời điểm cũng không nói trước đem ta gọi t ỉ n h kiếp này dựa vào chính ngươi qua hẳn phải chết không nghi ngờ lịch thiên kiếp giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được đây không phải sợ quáy dày ngươi bản thân chữa trị sao đã chậm trễ qua hai lần lần này không muốn lại chỉ hoa ngươi hoác vũ cậy mạnh cử nói hắn mặc dù tính cách có chút thẻ thoát nhưng trong lòng có một cây cái cân biết tiểu tháp đối với hắn tình nghĩa nặng bao nhiêu t í n h n g ư ơ i tiểu tử có chút lương tâm nhưng lương tâm muốn sống sót mới có tư cách giảng tiểu tháp quay tít một vòng vọt thẳng trời mà đi tháp thượng thần văn b ụ c phát ảnh hưởng tiên h kiếp cường độ cái này hoặc vũ nhéo nhóc quyền đem phần tình nghĩa này ghi t ạ c trong lòng tháp tiền bối ta hiện tại còn yếu ngày sau nếu ta đủ mạnh nhất định phải giúp ngươi tìm được tất cả không trọn vẹn thân tháp giúp ngươi trọn vẹn tiểu tử ngươi có lòng này như vậy đủ rồi tiểu tháp g â i nhẹ biết lần này bản thân chữa trị lại uẩn phí đi ảnh hưởng đệ tam trọng lịch thiên cấp nhân quả phi thường lớn nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại tháp bản thể ngược lại là có thể không nh nhưng bây giờ không chọn về nó còn làm không được cần nỗ lực rất lớn đại giới mà lại hoắc vũ nói tới giúp nó viên mãn thân tháp sự tình c ả g là lời nói vô căn cứ t u y ệ t không có khả năng làm được cho dù là lâm dương muốn giúp nó sợ cũng khó mà viên mãn bản thân nó liên lụy đến một chút chân chính vô thượng bí ẩn dính đến vô ngẩn vũ trụ căn bản nhất nhân quả một chút vỡ vụn mảnh vỡ v i n h v i ê n thất lạc t u y ệ t không có khả năng tái hiện tại thế nó rõ ràng cho dù ai cũng làm không được trừ phi người kia nguyện ý vì nó cùng toàn vũ trụ là địch cho dù thật sự có một người như vậy nguyện ý vì nó cùng toàn vũ trụ l à địch nó cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy một người như vậy đi chịu chết dù sao không ai có thể làm được một người chiến vạn giới hoàn vũ người cho dù xưng vô địch hoàn vũ vô ngẩn từ xưa đến nay tàng long và hổ luôn có thể tìm được địch thủ của mình và anh t i ế p lôi đang không ngừng đánh xuống tiểu tháp quay tròn tại trong vòng trời xoay tròn bất động như núi năm đó ta đối mặt trợt thế đại đạo đích thân đến đều muốn đứng sang bên cạnh b ằ ngươi n g một cái nịch thiên t i ế p cũng muốn tại cái này quát tháo sao tiểu tháp nhẹ dọn quát lớn không sợ chút nào tràn đầy bà khí và anh kiếp nạn trong nháy mắt nặng hơn ôi t h ắ p ra ngươi chớ học ta à? hoặc vũ ăn đau khổ dở khóc dở cười miệng tiện không có kết cục tốt tiểu tháp cười lạnh một tiếng ta cũng không phải vì chịu đau khổ ta là cố ý dứt lời n ó vậy mà nghịch thiên xông lên vân tiêu c h ỗ sâu muốn mượn nghịch thiên kiếp lôi tẩy luyện bản thân chơi ạ thấy cảnh này tất cả tu sĩ đều sợ ngây người lại là một kiện nghịch thiên trí bảo đây là cái gì tháp chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô thượng tháp sao không có khả năng nếu thật là vô thượng tháp chỉ cần đứng ở nơi này liền có thể để vạn giới cúi đầu nghịch thiên c ư p trừ không cần như thế d i ã y rủa cũng thế trong truyền thuyết kia vô thượng tháp đã vỡ vụn đây có lẽ là hậu thế một kiện sản phẩm nhưng dù vậy cũng đầy đủ kinh người các tu sĩ đều cực kỳ chấn động tiêu bại thiên càng là ngửa mặt lên trời cười ha h a đôi mắt bên trong tràn ngập hưng phấn hôm nay một tiên b ố n đ i ê u đem thu hoạch vô số viêm đế huyết mạch bệnh màu cầu thần bí tháp cùng thái cổ tiên giới vô thượng cơ duyên n g ấ m lại liền để ta nhận huyết sôi chảo hôm nay là ta từ lúc chào đời tới nay may mắn nhất một ngày tiêu bại thiên càng đánh càng hăng sắc cơ sôi chảo vung bậy trong tay đại kích đem trước mặt rất nhiều thiên t i ê u bước lui g i ế t g i ế t g i ế t dị giới thiên t i ê u tất cả đều hưng v ấ n lên tiếng la g i ế t trấn thiên ta cũng tới ra phần lực tại thân tháp bên trong thai ngén tàn hồn thiên thanh đạo nhân lúc này cũng đi ra vì la hạo cả cướp hắn một tay cầm kiếm một tay cầm cầm nang tùy thời chuẩn bị dùng r a la hạ o phụ mâu chuẩn bị cứu mạng cầm nang x a n h thắm tiền bối la hạo chấn động trong lòng thiên thanh đạo nhân là tiên c ủ a một vị đại kiếm tu nhưng lai lịch thân phận cùng tiểu tháp còn kèm xa bây giờ lại chỉ còn lại tàn hồn tới c h ặ n cái này lịch t i ê n kiếp với hắn mà nói tổn thương quá lớn không sao cả nếu như hôm nay chết ở chỗ này đơn giản cũng chính là vừa vặn báo cha mẹ ngươi lại ân cứu mạng có thể đưa ngươi đăng lâm cực đạo chi đ ỉ n h đáng giá tương lai nếu ngươi có thể thành v ạ n cổ mạnh nhất kiếm tu có người viết xuống truyền kỳ của ngươi truyền kỳ bên trong ghi chép ta thiên thanh đạo nhân từng là ngươi người hộ đạo một trong liền đầy đủ thiên thanh đạo nhân rất thoải mái mà lại còn có ngươi phụ mẫu tặng cho cầm nang không dễ dàng như vậy chết mặc dù nội tâm của hắn rất chờ mong lâm dương có thể xuất thủ nhưng hắn căn cứ trước đó kinh nghiệm cũng đánh giá được vị gia này muốn chính là bạn cổ mạnh nhất đồ đệ nếu như là đối mặt không nói lý cường địch có lẽ sẽ xuất thủ chiếu cố một chút nhưng nếu như là đồ đệ độ tự thân k i ế p vậy hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngay cả mình trên con đường tu hành tất yếu kinh lịch cướp đều qua không được sao xứng đáng b ạ n cổ mạnh nhất nếu như có một ngày hắn không thể không ra tay đi làm đồ đệ cả cướp đó chính là sư đồ duyên phận cuối cùng thời gian lâm dương ra tay giúp đồ đệ độ kiếp có lại chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn đối tên đồ đệ này triệt để thất vọng cho nên nhất định phải dựa vào chính mình mà diệt tiêu liền rất lung túng đã không có tiểu tháp dạng này thần khí cũng không có thiên thanh đạo nhân loại tồn tại này bảo vệ toàn băng mất diệt máu giờ phút này đã không chịu nổi bắt đầu sụp đổ gây dựng lại hắn cắn răng cũng không có nói cái gì chỉ là yên lặng tiến lên nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là bên hông hắn hạo nhiên thần kiếm vậy mà tự hành kích phát hạo nhiên kiếm khí tại hắn vỡ vụn gây dựng lại ở giữa hoàn mỹ dung nhập nhục thể của hắn đang trợ giúp hắn rèn đúc mạnh hơn vô địch nục thực â n sững nhìn về phía bên hông. Diệp tiêu Tiểu phía tử, thật sở, s về h phụ o rằng ngươi sư duy thân g ngươi để mắt đến không nên coi thường bản tọa dù sao nào đó tốt xấu đã từng là cái kiếm thần a nói xong hạo nhiên thần kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ thoát ly diệt tiêu hướng về thiên khung chỗ sâu một kiếm chém tới đầu tháng c ầ u cái l ê vật lừng h ự c bảng nha hậu trường nhìn một chút đọc qua quyển sách này thư hữu đã qua bốn trăm vạn người các bạn đọc mỗi người đều đến ba cái vì yêu phát điện đó chính là một n g h n hai trăm vạn vì yêu phát điện nha trực tiếp xông lên đại nhật bản cựu dương thương các ngươi nha chương tám trăm chín mươi hai xưa nay chưa từng có siêu việt c ự đạo chương tám trăm chín mươi hai xưa nay chưa từng có siêu việt cực đạo dầm dầm dầm một tháp một hồn một kiếm chiến thức khu ung thiên tiếp quy lực lập tức bị suy yếu rất nhiều hoắc vũ ba người trên người áp lực chặt giảm sư m i n h đệ ba người đều đôi mắt nhấp nháy chuyên tâm kiếm đạo bọn hắn đối với mình khai sáng chi đạo lĩnh ngộ đều đã đạt đến cực hạn kiếm đạo cũng không khó bây giờ có tam đại tiền bối bảo vệ trên trời lôi k i ế p đối bọn hắn ảnh hưởng đã không lớn bao nhiêu chuyên tâm kiếm đạo phía dưới ba người tiến trình cực nhanh đ ằ n mắt liền đi tới nửa đợt sau trên người bọn họ khí chẳng càng thêm cương thịnh mới vừa đi tới nửa đợt sau lịch thiên kiếp khi đã hóa thành trùng thiên đại long cực đạo đ ỉ n h phong khi thế đạt đến cực điểm cái này ba người hai mặt nhìn nhau lúng túng người khác đều là lo lắng cho mình đạo quá nhỏ bé tại đến thần môn trước đó không cách nào làm cho tự thân đạt tới cực đạo đ ỉ n h phong nhưng mà bọn hắn lại là đạo hạnh quá sâu tùy tiện khác một chút cũng đã là cực đạo đ ỉ n h phong đủ để qua thần môn nhưng thần kiều nửa đoạn sau lại không thể cái gì đều không k h á c nhất định phải mỗi một bước đều muốn so sánh với một bước càng mạnh chạy tới cực đạo đình phong còn có một đoạn đường đi như thế nào ba người nhữ mày lại khác bất luận cái gì đạo cũng vô pháp lại để thăng khí thế của tự thân dù sao đã là cực đạo đình phong nhưng nếu như khí thế không gia tăng khẳng định sẽ bị thần kiểu đá xuống đi tựa hồ ba người lâm vào t ử cục tất cả tu sĩ đều đã nhận ra điều này không biết nói cái gì cho phải hết thẻ tu sĩ khiêu chiến lịch tiên c ấ p đều chết bởi mình đạo hạnh quá nhỏ bé duy chỉ có ba người này muốn bại vào khai sáng chi đạo quá mạnh sao hoác vũ n g n g đầu nhìn về phía thương vũ đột nhiên cười các ngươi nói từ xưa đến nay nhưng từng có người siêu biệt cực đạo siêu biệt cực đạo diệp tiêu thần sắc chấn động cực đạo đã là v ạ n v ậ t đến cực điểm cực đạo đ ỉ n h phòng chính là xưa nay hết thể đỉnh điểm không thể vượt qua la hạo lắc đầu chưa từng nghe nói qua có người có thể đặt chân cái gọi là cực đạo phía trên cổ không có chi sao vậy liền để chúng ta và hôm nay hoàn thành cái này kỳ tích hoắc vũ ánh mắt sáng rực sư minh ngươi có cái gì biện pháp siêu biệt cực đạo mặc dù không thể tưởng tượng nhưng kỳ thật s ư minh đệ ba cái đều từng nghĩ tới chuyện này lúc này hoắc vũ đưa ra bọn hắn đều tâm động ba người chúng ta nhân viên tế hội phía dưới tại cùng thời khắc đó cùng một địa độ tiếp cũng không phải là trùng hợp sư phụ có lẽ đã sớm vì một ngày này cho chúng ta lưu lại gợi ý cùng bố cục hoắc vũ trong đầu hiện lên quá khứ từng màn cuối cùng hắn đẫu nhiên mở mắt liên tục nhìn về phía la hạo nhị sư đệ sư phụ trước đó có phải hay không đã cho ngươi một bản b á tu công pháp a la hạo hổ khu chấn động h ã i nhiên nhìn về phía hoắc vũ ta chắc sư mình ngươi muốn làm gì quyển k i a công pháp quyển k i a công pháp giờ phút này cũng không lo được những cái k i a thế tục ánh mắt lấy ra chúng ta tham tưởng một chút nhìn k i a không thể có mượn lấy g á m kết hợp ba người chúng ta chi đạo dài ngắn bổ sung ta tin tưởng một khi thành công tuyệt đối có thể siêu v i ệ t cực đạo hoắc vũ ánh mắt sáng dực người tu hành vì đang lâm đại đạo sinh tử đều không sợ gì t i ế c một thân hồ a cái này la hạo sắc mặt táo h ồ n g một mặt khó xử sư minh kia rốt cuộc là công p h á p gì tranh thủ thời gian lấy ra dù sao cũng so chúng ta bị nhốt trên tần h t i ể u để các tiền bối bị chúng ta liên lụy chết tốt t diệp tiêu liên tục quên ừng la hạo biết lúc này không phải xoắn suýt thời điểm trở tay đem nhật nguyện tinh thần kinh móc ra ta nhưng sớm nói xong nếu quả thật tham tưởng ra cái gì dù sao ta khẳng định phải đứng tại ngày chữ vị ta là đại sư mình ta đương nhiên đứng ngày chữ a vị ngươi nhị sư đệ trung thực đứng nguyện chữ a vị đi hoác vũ mặc dù không biết n h ậ t nguyện tinh thần trải qua nội dung cụ thể nhưng la hạo biết ta n g h e xong la hạo muốn c ư ớ p ngày chữ a vị liền biết đây tuyệt đối có nói pháp kinh văn mở ra ba người đều sẽ tới cùng nhau tham tưởng đây coi là cái gì lâm trận ôm chân phật sao ha ha ha tiên giới thiên tiêu như thế không đáng tin vậy sao chờ bọn hắn học xong món ăn cũng đã lạnh các ngươi còn muốn chống cự xuống dưới sao tiêu bại thiên cười giận dữ nếu như các ngươi chủ động đem mấy người kia giao cho ta ta liền cho các ngươi tiên giới lưu một cái nguyên thủy tiên đảo danh lệch như thế nào、Cút. thư đỉnh di tử đáp lại chỉ có một chữ mà một bên tiên linh di tử thì mắt sáng lên như có điều suy nghĩ nhìn về phía cung điện khổng lồ đế t ử phía sau thừ minh ngoan bất linh bất quá một đám người ô hợp tôi h tốn thời gian cuối cùng cũng là ta thắng thấy không rõ tình thế còn tự cho là đúng ngu xuẩn thôi tiêu bại thiên lắc đầu trên thân thái miền chiến r i á c buộc phát ra càng đáng sợ q u a n mang cảnh giới khí tức không ngừng kéo lên cùng cung điện khổng lồ đế kiếm chống lại bạch ngóc trên cầu quả nhiên tinh diệu vô cùng a hoắc vũ lại hỉ có hy vọng khu khu sư minh ngươi thật muốn cùng chúng ta hai cái bà tu sao ba người chúng ta đều là nam la hạo sắc mặt khó xử ta cũng cảm thấy quái diệp tiêu lắc đầu nếu quả thật muốn theo công pháp này đi hắn làm tiểu sư đệ nhất định là muốn đứng tại tinh chữ vị tự tin điểm có được hay không các ngươi cho là ta có long dương chuyện tốt sao hoắc vũ lật ra cái rõ ràng mắt ta như thế ngọc thụ lâm phòng không biết nhiều ít thần tiền cô nương muốn theo đ u ổ i ta các ngươi cầu ta ta đều không cùng các ngươi chơi cái này hô diệp tiêu la hạo đều nhẹ nhàng thở ra chúng ta cỡ nào thiên tài đều có cái này kinh pháp làm n ề n tử trông bầu vẽ gáo hiện trường khai sáng một môn pháp không phải lề là hoác vũ nói liên tục cái này về thời gian tới kịp sao diệp tiêu có chút lo lắng thực sự không được ta liền theo n h ậ t n g u y ệ t tinh thần trải qua đến sợ cái gì hoác vũ cười âm hiểm một tiếng lập tức sáng tạo nhất định phải sáng tạo la hạo diệp tiêu dọa giật mình lập tức trong lòng tôi diễn tuyệt không n g h ĩ phát triển đến một bước kia trong lòng bọn họ liên lạc tiểu tháp thiên thanh đạo nhân h ạ n nhiên kiếm thần các loại muốn rất nhiều song tu nhiều tu hợp đạo công pháp cùng một chỗ tham khảo hội tụ vô số pháp tại một lò tại áp lực cực lớn cũng không muốn bị sư minh đệ đâm trong sự sợ hãi ba người đều ép mình tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới ngộ đạo một canh giờ sau ba người đồng thời mở mắt ra ngồi xếp bằng một vòng sáu trưởng tuần hoàn hợp tại một chỗ vũ hóa luân hồi thần khu hoa kiếm thân hóa h o à n vũ ba loại trí cao đạo tại thời khắc này giao hòa ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới ba người khí thế trên người vô hạn t ấ t cao thật muốn một hơi sông phá cực đạo cất đình bước về phía một cái xưa nay chưa hề có người đặt chân qua mới tinh lĩnh vực Trương 893, vì cho í chính n mình mưu một đầu tiền Trương mình mưu một đầu tiền thôi. Anh, tất cả mọi người rung động nhìn sang. nghịch tiên. chấn động nay từng có. Ép tới tất cả mọi người muốn h thôi. thôi. chưa mưu một mưu một mọi vì trước đầu đầu Quá quy Tất tới tất sát. đồ đồ kia, mọi 893, cả Sức có. cả Ép dù là cảnh giới so hoắc vũ bọn người cao rất nhiều vẫn như c ũ không cách nào bảo trì bình tĩnh cho dù là huyết mạch cao quý cung điện khổng lồ đế tử các loại tại thời khắp này cũng đều tại hoắc vũ mấy người trên thân cảm nhận được cảm giác g áp bách rõ ràng vẫn chỉ là phạm tiên cái này sao có thể đảo ngược thiên cương cho dù là độ n g ị c h thiên kiếp cũng nhiều nhất chỉ là để cấp thấp tu sĩ không sợ tu sĩ cấp cao bị áp làm sao hiện tại chúng ta ngược lại sợ lên trên người bọn họ bị áp không hợp thói thường trước nay chưa từng có qua sự tình thiên tiêu các tu sĩ đều cảm thấy da đầu run lên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được vượt qua đ ệ tam trọng lịch thiên tiếp cứ như vậy không hợp thói thường sao trong truyền thuyết cực đạo đình phong ngay cả tiêu bại thiên trờ dị giới thiên tiêu đều dừng tay ngưng thần nhìn về phía thần tiểu phương hướng có thể vượt qua đ ệ tam trọng lịch t i ê n cấp người cho dù tại vô ngần trong vũ trụ cũng là tuyệt đối thiên t h u có thể đem cực đạo đi đến cực hạng người một thời đại lại có thể ra bao nhiêu lâu đều là phóng nhãn vô ngần vũ trụ đứng đầu nhất kia một n ắ m tiên tiêu cùng thế hệ bên trong chiến lược đem đạt tới đ ỉ n h phong chúng ta lúc trước cũng bái phỏng qua một vị cùng thế hệ cực đạo đ ỉ n h phong tồn tại tựa hồ cũng không có như thế không hợp thói thường a bọn hắn sẽ không siêu việt cực đạo a tiêu ngữ yên thầm nói đừng muốn nói b ậ y có lẽ là có cái gì đặc thù nguyên nhân ở bên trong vô luận nói như thế nào cực đạo đều là đ ỉ n h việt không tồn tại siêu việt cực đạo tồn tại cho dù là vĩnh hằng tồn tại lão tổ các loại cũng chưa chắc nói có thể hiệu thấu đáo cực đạo b ấ t quá là mấy cái phàm tiên mà thôi vọng đàm siêu v i ệ t cực đạo đơn giản buồn cười hoang đường tiêu bại tiên lắc đầu lập tức phủ nhận chỉ là hiện tại bọn hắn độ kiếp thành công kia bạch ngọc cầu đem nhàn rỗi ra vậy chúng ta liền muốn thất bại trong găng t ứ c tiêu ngữ yên ngưng trọng nói kia bạch ngọc cầu thật sự là thật đáng sợ ngay cả bất hủ phi thuyền đều trực tiếp bị m ặ c cho dù là bọn họ mặc thái huyền chiến giáp sợ l à cũng không chịu nổi một chút ừ người là sống vật là chết kia bạch ngọc trên cầu không có bất kỳ cái gì công kích đường vân chỉ có thể làm làm vật é m mới vừa rồi bị đánh lén không có gì chuẩn bị chúng ta hiện tại có phòng bị còn có thể bị thứ này gây thương tích hay sao tiêu bại tiên cười lạnh một tiếng mà lại bọn hắn còn không có chân chính đặt chân thần môn đâu thừa dịp thời gian này chênh l ệ n h chém dứt vào chiếm cơ duyên của bọn hắn dứt lời hắn trực tiếp phun ra tinh huyết kích phát thái huyền chiến giáp trạng thái mạnh nhất chiến l ự c cảnh giới khí tức liên tục tăng lên vênh long long long long dị giới tiên tiêu nhóm cũng các hiện thần thông triển lộ ra đáng sợ n h thế Quỷ dị tộc nam t ử đại khai đại hợp quắt đây là các ngươi cơ hội cuối cùng còn không đầu hàng sao ta bị ngạn giới bây giờ có được bắt phương tiên giới cũng cuối cùng rồi sẽ quỷ chúng ta dưới chân các ngươi hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền không sợ ta bị ngạn đại quân gõ con này g i ế t tới tiên giới chó gà không tha sao cái gì trong lòng mọi người giật mình bị ngạn giới đại quân sắp gõ con sao chúng ta bất quá là trước được đưa vào đến cướp đoạt thái cổ cơ duyên thôi bị ngạn giới đại quân đã xuất phát ít ngày nữa liền đem trụ quan tiên giới khi đó chính là các ngươi tiên giới hủy diệt này bị ngạn giới tiên tiêu n ử a mặt lên trời cười to tự tin vô cùng các giới thiên tiêu đều ánh mắt chất động bao quát tiêu bà t i ê n cái này bị ngạn giới hành động thật nhanh à, tiên giới có được lâu đời lịch sử mặc dù x u ố n g dốc nhưng tuyệt đối cất giấu quá nhiều bí ẩn c ũ n g chốt tốt nếu là bị bị ngạn giới trước cầm xuống tiên giới có chút không ổn trong bọn họ tâm đều đang tính mà tính toán s ấ p s ấ p hoặc vũ ba người từng bước một đạp về thần môn mắt thấy là phải thành công nhưng vào thời khắc này tiên giới thiên tiêu trận doanh đột nhiên một trận dối loạn tiên linh di tử người đang làm cái gì tiếng kinh hô bạo phát đi ra chỉ gặp tiên linh di tử thế mà đột nhiên xuất thủ tập kích cung điện khổng lồ đế tử cung điện khổng lồ đế kiếm trong nháy mắt mất khống chế cung điện khổng lồ đế tử cũng bị phản vệ thổ huyết bay ngược mà ra ừ n tiêu bại thiên đôi mắt sáng lên s á t mặt đại hỷ tiên h linh di tử n g ư ơ i biết mình đang làm cái gì sao có s á t mặt người bi vẫn đan sen gầm thép chất vấn làm gì vì chính mình mưu một đầu tiền đ ổ tôi h tiên h linh di tử thản nhiên nói chúng ta đang vì cái gì mà đau khổ t r è o trống đâu mấy tên kia độ kiếp thành công lại như thế nào chúng ta có cơ hội chuyển bại thành thằng sao sớm tôi muốn thua một vị thủ v ữ n g b ấ t quá là ngu xuẩn thôi nàng giơ lên cái cổ ánh mắt liếc nhìn quanh mình c á vừa rồi chúng ta đã thông qua thần thức ký kết thể ước ngươi làm không tệ sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ mang ngươi tiến về vâu ngần vũ trụ nhập ta tiêu ra môn tưởng rời xa chú định vẫn là tiên liên giới tiêu bại thiên hài lòng đối tiên linh di tử gật đầu nói đây mới thật sự là thành tỉnh nữ tử các ngươi những người này giác ngộ thật sự là quá yếu ha ha ha hắn cùng thiếu bây giờ không có huyền đế binh chặt đường hắn càng thêm không kiên thể gì cả phải lập tức quét ra tất cả tu sĩ tiến đến truy sát diệp tiêu mấy cái n g ư ơ i tiên g i ớ i các tu sĩ đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tiên linh di tử người tên phản đồ này b u ồ n cười tiên linh di tử cười lạnh lắc đầu thế nhân đều say ta độc t ỉ n h thật sự là t h ố n g khổ dứt lời nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi thẳng tới tiêu bại thiên bên cạnh thân hờ hững nhìn về phía nguyên bản tiên giới chiến hưu t h ư n g minh liền riêng phần mình đi tìm một đầu sinh lộ đi tiên giới từ cổ bại đến hôm nay càng thêm sụp đổ bây giờ đã đến cực điểm đừng nói thần đình loại này vô thượng tổ chức tìm khắp thiên hạ ngay cả bất hủ đại la kim tiên cũng không thấy một cái dạng này tiên giới có lý do gì không bị phá đến lúc đó tổ chim bị phá không chứng lành các vị vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy sớm tính toán mới là một chút tu sĩ phẫn nộ một chút tu sĩ như có điều suy nghĩ dối bời một mảnh đều cút ngay cho ta tiêu bại thiên thừa cơ vung vẩy đại kích một thanh trấn khai trước mặt tất cả thẳng đến diệp tiêu ba người mơ tưởng h ư đỉnh di tử thiêu đốt toàn thân tinh huyết không để ý tự thân thương thế chuyển biến xấu muốn cưỡng ép ngăn lại đáng tiếc bây giờ tiên giới thiên kêu nhóm trận cước đều l o ạ n dựa vào hắn tự thân đơn giản châu chấu đá xe sẽ bị nghiền nát t h ư đình minh cung điện khổng lồ đế tử ho khăn máu đôi mắt đều là cơm á u mặc dù trước đó có chút nhỏ tranh chấp nhưng vừa rồi trận chiến kia sóng vai đâm máu hắn sớm đã công nhận vị đạo huynh này có nhưng mà ngay tại kia đại kích muốn chém xuống tới thời điểm h ạ o nhiên kiếm khí bao quát thiên đ i ệ một con trường kiếm mang theo dòng â m sắt na từ tiền không phía trên chém xuống đến đem kia đại kích ngăn trở、ừ. tiêu bại thiên biến sắc nhưng mà địa ngục thần kiếm đại la thần kiếm cũng từ phương xa bay tới nở rộ liệt liệt tiên quang cùng một thời khắc hoa vũ la hạo d i ệ p tiêu ba người đồng thời dậm chân đi vào thần môn hoàn thành cuối cùng cực hạn thăng hoa bọn hắn siêu việt cực đạo đặt thành cổ kim mạnh nhất thành cựu mang theo siêu việt cực đạo đại thế dậm chân mà đến một bước vừa vỡ cảnh đảo mắt liền nhập linh hư ba cảnh chương 894, t r m ư ờ i vị nịch thiên giả toàn bộ cùng rừng dương có liên quan chương tám r m ư ờ i vị nịch thiên giả toàn bộ cùng rừng dương có liên quan、ừ. giả t h ầ n giả quỷ tiêu bại tiên h mang trên mặt khinh thường lịch thiên tam tiếp s á c thực rất hiếm thấy s á c thực rất cường đại phóng nhãn hoàn vũ cũng coi là cái nhân vật thì tính sao đâu cuối cùng còn không có hoàn toàn trưởng thành ba cái vừa mới đột phá linh hư ba cảnh tiểu nhân vật thôi hết thảy đều muốn từ ngạnh thực lực đến nói chuyện hắn người khoác thái huyền chiến giáp chiến lược so sánh thái ớt huyền tiên ai có thể địch nhưng khi hắn chân chính cùng cái này ba thanh thần kiếm giao kích thời điểm h ổ khẩu lại tê dần cái gì tiêu bại tiên sắc mặt đại biến ken thiên đ i ệ cùng văng lên cao duy đều vỡ vụ cái này ba thanh thần kiếm bên trên mang theo l ự c đạo quá lớn để hắn nhịn không được liền lùi mấy bước chủ yếu vẫn là trôi kiếm này tiêu bại thiên sắc mặt nghiêm túc kia hạo nhiên thần kiếm bên trong cất dấu hạo nhiên kiếm khí vĩnh hằng bất diện cho dù bị phong ấn nhưng hơi lộ ra một kia liền để hắn áp lực như núi so đối mặt trôi này cung điện khổng lồ đế kiếm áp lực còn m ù n lớn hạo nhiên tiền bối không cần xuất thủ chúng ta vừa mới lập thân thần môn về sau siêu việt c ự đạo rất muốn biết cực hạn của mình diệp tiêu siết chặt nằm đấm hậu tích bạc phát siêu việt cực đạo con đường phía trước tu vi h u bí liền không còn là huyền bí chỉ là n h ấ t nghiệm liền đ ạ p phá lồng chim lập thân cao duy thậm chí rất nhanh liền lĩnh ngộ hóa thực thành hư quyền hành tiến vào linh hư ba cảnh đây cũng là siêu việt cực đạo mang đến không thể ngăn cản đại thế thừa cơ mà vì vạn sự có thể thành Tốt. hạo nhiên kiếm thần cao dọn cười một tiếng không còn chủ đạo hạo nhiên thần kiếm t h ừ tiêu bại tiên nghiến răng nghiến lợi đôi mắt sát khí nghiêm nghị thật sự cho rằng mấy người các ngươi có thể n ị c h thiên sao chúng ta mang theo vạn cổ không có chi thành tựu đại thế mà đến ngươi tính cái gì bất quá là dựa vào chiến giác hèn nhát thôi h o á vũ quất lớn tiêu bại thiên thật cảm nhận được áp lực thừa dịp loại này đ ạ i thế tựa hồ thần môn đều đang cho bọn hắn chúc phúc thiên địa đại đạo đều đang run rẩy sôi trào tựa hồ tại chứng kiến một loại nào đó chưa xuất hiện qua kỳ tích thiên cung dày đặt bãi xuống kim hoa trên mặt đất kim liên như biển phiêu diêu c u ủ n cuộn. mà hoác vũ mấy người tắm rửa kim hoa mưa chân đạp kim liên biển phảng phất có đại đạo gia trì chiến l ự c cùng trạng thái đ bình thường giờ phút này có thể nói là như có thần trợ chiến lực sẽ siêu việt bọn hắn bình thường tiêu chuẩn không biết gấp bao nhiêu lần sư điện đẹp trai a lâm c ử nguyện cũng tay ngường ấy mang theo lâm dục vũ bả vai khiên bạch n g ọ c cầu đồng dạng khí thế hung hăng đi hướng tiêu bại thiên tiêu bại thiên trên c h á n mồ hôi lạnh tinh m i ệ n g chảy ra trận thế này quả thật có chút dọa người uy vũ tiên giới tiên tiêu nhóm thấy cảnh này lại lần nữa tìm về chủ tâm cốt cùng một chỗ hô to núi kêu b i ể n gầm cựu nguyện muộn m u ộ n nơi xa lưu quang bay tới một đạo lại một đạo cường thịnh khí tức đang nhanh chóng tiếp cận cái gì tiêu bại thiên quay đầu phát hiện một đầu cô gái tóc vàng cùng một đạo phía sau có mười đầu cái đuôi yêu mỹ nữ từ trán phong cực đạo n h thế đã đi tới phía sau hắn ta chát lại tới hai cái cùng thế hệ vương giả dị giới tiên h tiêu đều nhìn t ê bọn hắn đến từ giới vực có một ít chính b ả o cường thịnh nhưng cùng một cái thời đại cũng khó ra ba cái n ị c h thiên người chớ nói chi là đạt tới cực đạo đỉnh phong tam trọng n ị c h thiên người mà cái này thoáng trước mắt tiên giới trực tiếp xuất hiện bảy cái còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao cái này tiên giới thật đã xuống dốc sao sợ không phải tại l ử a gạt bọn hắn tiến đến r ứ t đi còn có ta đây phượng vũ thủy miểu miểu thọ ngọc tiểu ngũ thần kiếm di tử chúng đồng nữ cũng theo thứ tự hiến hơn ta cọ a dị giới thiên tiêu nhóm phảng phất gặp ủy từng cái tê cả ra đầu dù mình tiên giới đến cùng có bao nhiêu n ị c h thiên người a thọc n ị c h thiên người hang hổ sao lập tức lại đụng tới ba cái cựu v i tỉ tỉ các ngươi đều tới lâm cựu nguyệt đại hỉ các nàng đều tới vậy ca ca sẽ còn xa sao ca ca không cùng với các ngươi sao lâm dục vũ chờ m ắ c hỏi t h a n h c â u g cựu v i mỉm cười h ắ n cùng h u y ễ n hoàng tiền bối tựa hồ đi trước xử lý một ít chuyện một hồi mới có thể đến ngoại giới thái cổ các tu sĩ đều rung động không hiểu đã sớm nghe nói lâm dương một môn có mấy cái n ị c h t i ê n người nhưng hiển nhiên cùng lâm dương có liên quan lịch thiên người so với bọn hắn nghe nói còn nhiều hơn còn muốn không hợp t h ó i thưởng ngươi đây nói với ta trong tay hắn không có lịch thiên độ kiếp bí pháp ngươi cho rằng ta sẽ tin sao hắc b ạ c h viện trưởng b ạ c h ngọc tiền bối t i ê u lâm dương trong tay tuyệt đối có độ lịch thiên cướp bí pháp các ngươi cũng nghe đến vì ngạn giới đại quân sắp gõ quan t i ề n giới tiên giới đã đến nguy cấp tồn vòng c h i thu không thể tùy ý hắn tự tư đi xuống hiện tại chính là đoàn kết nhất trí thời điểm chờ một hồi bọn hắn từ tám địa bên trong ra mời các vị tiền bối làm chủ nhất định phải đem tia bí pháp mở ra để tiên giới cùng lửa một chút tiên giới môn phái trưởng lão đều đỏ mắt thật không thể nước bọn đều l u ố n lưu một chỗ cây to đón gió lâm dương cái này sư môn có chút quá người tiên hắc bạch thư viện viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ chìm lông mày không thể không nói có chút ý động ha ha bây giờ người ta nguy cơ còn chưa nói xong toàn vượt qua đâu liên bắt đầu nhớ thương người ta bị pháp đây chính là tu sĩ nhân tộc sao thật là khiến người khinh thưởng bạch hổ tôn giả cười n h ạ o người biết cái gì người mỹ mắt quá nhỏ bé cái này gọi đoàn kết cái này đến lúc nào rồi còn che giấu yêu tộc chính là g a m a n cái gì cũng đều không hiểu có người quát lớn gấp ta chỉ biết là đồ của người ta người ta muốn chia hưởng liền chia sẻ không muốn chia sẻ nếu như ngươi cứng rắn muốn đạo đức bắt g ó c con mẹ nó chứ đốt đi cũng không cho các ngươi đám này cầu được dưỡng bạch hổ tôn giả khó chịu nói nhân tộc này g thường trong miệng mở miệng một tiếng đạo đức lễ nghi làm sao gặp được loại thời điểm này liền hoàn toàn không để ý tướng ăn khó coi như vậy bạch hổ tôn giả ngược lại là rất thích vì kia lâm dương nói chuyện n h à h á c bạch thư viện viện trưởng cuối cùng mở miệng ánh mắt đánh giá bạch hổ tôn giả chẳng lẽ lại trước ngươi cùng kia lâm dương quen biết mà hắn gần nhất một mực rất kỳ quái mạch hổ tôn giả rõ ràng rất khuynh hướng lâm dương một cái như thế chán ghét nhân tộc yêu tộc tại sao lại đối cái này lâm dương tình hữu l ậ c c h u n g trong đó nhất định có một loại nào đó ẩn tỉnh mà lại loại này ẩn tỉnh dính đến đ ồ vật tất nhiên rất trọng yếu không làm rõ được loại này ẩn tỉnh làm hắn trong lòng bất an cần ngươi để ý lao tử nhìn các ngươi khó chịu mà thôi mạch hổ tôn giả cười lạnh một tiếng t u y ệ t không nguyện ý lộ ra hắn liền muốn nhìn xem những n à y nhân tộc tu sĩ bởi vì tự đại trêu chọc ngay cả n g ễ n hoàng huyền đế đều muốn kính trọng lâm dương sau đó bị hung hăng đánh mặt dáng vẻ đầu táng trong. Tiêu t bên địa bại hôm i người cười kiến ê n bọn quanh, lạnh, bị bầy hoác h vũ vây một nay g i ế t sạch tiên giới tương lai để các người biết chân chính vương dựa vào là tu vi thâm hậu cường đại mà không phải bản môn tà đạo hắn n g ử a mặt lên trời gào khét dâu tóc bay lên thái huyền chiến r ắ c tỏa hào quang trong tay đại kích chủ động g i ế t ra đánh g i ế t mà đi chương tám trăm chín mươi lăm g i á n thiết vặt cổ luân hồi đại cục chương tám trăm chín mươi lăm g i á n t i ế t vặt cổ luân hồi đại cục xem kiếm hoa vũ la hạo diệt tiêu đồng thời vung ra kiếm quyết mang theo b ả n g bạc đại thế ở vang dết ra đông song phương giao kích thiên địa cùng run ông a ô thanh khâu cựu vĩ một cái thi triển vạn tộc thần thuật một cái thi triển mười đôi tâm nghi ngờ ảnh hưởng tiêu bại thiên phát huy chết đi cho ta lâm cựu n g u y ệ t càng là trực tiếp vung vẩy trong tay bạch n g ọ c cầu một cầu hung hăng giáng xuống cái này tiêu bại tiên h tê cả ra đầu hoa vũ la hạo diệp tiêu bây giờ mang theo vừa mới đột phá đại thế nhưng cảnh giới cùng hắn kém quá nhiều cuối cùng chỉ là có thể cùng hắn cách ra v à tay nhưng cái này bạch mặc cầu thật là kinh khủng không biết là bực nào chất liệu đ ú c thành chỉ cần đụng phải một chút hắn liền xong rồi quá huyền tiên giáp đều phải vỡ vụn Á á á, hắn biệt quất cực kỳ lại phải tránh né bạch ngọc cậu lại phải bị a ô thanh câu cựu v i mấy cái k i ể m chế lại phải phòng bị hoắc vũ ba người công kích quá n g ư ỡ bức đây chính là nghịch t i ê n người sao thấy ta nhiệt huyết sôi trào thật có thể cùng cái này tiêu bại thiên chống lại tiên giới tiên tiêu nhóm đều vô cùng kích động không khỏi n ô hừ tiên linh di tử hừ lạnh một tiếng như là đã làm ra quyết định tự nhiên không thể để cho tiêu bại thiên thua nàng quả quyết xuất thủ muốn gia nhập chiến trường nhưng rất nhanh b ạ c h lương di tử ngăn tại nàng trước mặt sẽ không lại để ngươi l ạ t được phản đồ ta vốn cho rằng ngươi thân là cùng ta đồng dạng di tử tối thiểu sẽ không thái quá ngu xuẩn kết quả ngươi cũng như thế thấy không rõ khiến ta thất vọng thiên linh di tử lắc đầu chúng ta bị thần đình môi dưỡng lớn lên chúng ta sư trưởng đối đ a i chúng ta như thầy như cha bọn hắn bởi vì cùng dị vực đại chiến mà vất lạc ngươi không nghĩ vì bọn họ báo thủ ngược lại muốn phản bội bọn hắn dùng tính mệnh bảo vệ tiên giới ta vì có ngươi dạng này đồng môn mà cảm thấy sỉ nhục mạnh lương di tử đồng dạng thanh em lạnh lùng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch ngươi ý nghĩ rất b u ồ n cười tiên h linh di tử ánh mắt triệt để lạnh xuống hoặc là không làm đã làm thì cho xong cùng bạch lương di tử chèm g i ế t chiêu chiêu không lưu t ì n h tản nhận đến t ự điểm tiêu ngữ yên cái khác dị giới thiên kiêu cũng đều muốn giúp tiêu bại thiên giải vây nhưng lại bị cái khác tiên giới thiên kiêu hợp được chặn trang diện trong lúc nhất thời lâm vào hối loạn các loại thần thuật thông tiên bí pháp nhiễu loạn đạo tắc tiếng la g i ế t dùng động bắt hoang h ử tiêu bại thiên rất nhanh liền áp chế lại mình căm giận múc trời sắc cơ nghiêm nghị liếc nhìn tư phương mấy người các ngươi mắc con có thể phách lôi đến khi nào đột phá đại thế không thể tiếp tục chờ một lúc các ngươi đã mất đi vừa mới đột phá mang tới thiên ý g i a trì nhìn các ngươi như thế nào cùng t a đấu vớt nói nhảm ta có thể sai lầm vô số lần nhưng ngươi bị tan hẹn vào một chút liền lập tức để ngươi quý thiên lâm cựu nguyện quát lớn một cầu đập mạnh xuống tới đáng chết tiêu bại thiên kiên kỵ nhất chính là tòa này bạch mặc cầu giờ phút này không dám nhiều lời vội vàng né tránh thái cổ tăng địa tinh quang khởi nguyên tri đ i ệ lâm dương cùng n u y ễ n hoàng đứng sau vai đi tới tinh quang tế đàn trước đó thị huyết thú vương vị cách quá thấp không có tư cách tiến vào nơi đây lưu tại tế đàn không gian cửa vào chỗ thủ vệ thật sâu thúy tinh quan chi đạo h u y ế n hoàng sắc mặt nghiêm túc đến c ự c hạn mảnh không gian này phiêu đ á n g đạo ngân tùy tiện một đạo nàng đều không thể nào hiểu được tựa hồ vĩnh hằng bất d i ệ t bất hủ không xấu người đồ nhi ở loại địa phương này bế con sao h u y ế n hoàng rất khiếp sợ nơi này cần cực cao vị cách mới có thể đi vào đến nàng thân là thái cổ quốc chủ đều kém chút bị bài xích bên ngoài chẳng lẽ lại lâm dương vị này đồ nhi so với nàng cái này thái ớt huyền đế cảnh giới còn cao hiện tại có còn hay không là đồ nhi của ta còn khó nói lâm dương l ắ t đầu thở dài trước theo ta tiến chỗ s â u nhất đi toàn bộ tế đàn dường như một cái tinh đấu la b à n chỗ s â u nhất hai thân ảnh ngồi xếp bằng một thân ảnh đã tính mịch phản phất vô tận thuế nguyện chưa từng động tới phủ đ u ô i ở đây một đạo khác thiếu nữ tóc bạc xếp bằng ở đạo thân ảnh này đối diện trên thân tinh quang s á n g chói tựa hồ tại liên thông đạo này tĩnh mịch thân ảnh làm cho người ngạc như là cái này bạn cổ bất động khô mục thân ảnh vậy mà thật đã dẫn phát cộng ư ở n g phát sinh một chút d i biến rất nhiều đạo ngân cùng ký ức l ạ i cộng hưởng cái này bên trong bị chuyển để thiếu nữ tóc bạc không ngừng phát sinh thuế biến không biết bao lâu về sau thiếu nữ tóc bạc mở mắt ra trong mắt vạn cổ tang thương trợt lóe lên vị này thiếu nữ chính là bạch t ấ u vi là lâm dương cái thứ nhất đồ nhi đôi mắt c h ấ p động m à thôi lại làm cho cả vùng không gian đầu chuyển tinh gì vô tận tinh quang mọc lên ở phương đông lặn về phía tây phảng phất thời gian đang nhanh chóng trôi qua bạch t ấ u vi nhớ tới rất nhiều ta thái cổ thân bàn tay của nàng khoác lên trước mặt khô mục trên thân thể đem cái này thân thể thu nhập từ thân thức trong biển sắp sắp tiếng bước chân quen quần bạch đấu vi hình như có cảm giác xoay người khi thấy thiếu niên áo trắng mang theo một vị thành thục phong v ậ n làm váy nữ tử d ậ m chân mặt tới bạch đấu vi đôi mắt chất động một lát sau mới nói sư phụ lâm dương nhẹ gật đầu n g ư ơ i rốt cục vẫn là lựa chọn con đường này bạch đấu vi siết chặt bàn tay sư phụ ngươi cũng biết chút ít cái gì cuối con đường này là cái gì ta đã biết một chút nhưng biết đến càng nhiều ta liền càng trong lòng không chắc càng sợ hãi nhớ lại càng nhiều ta tự thân liền càng mơ hồ hiện tại biết những này đối ngươi không có chỗ tốt ngươi chỉ cần cho ta đáp án ngươi muốn tiếp tục đi xuống vẫn là như vậy dừng lại lâm dương thật sâu nhìn trước mắt thiếu nữ các bạn đây là chuyện của mình ngươi ta chưa từng ứa thích làm liên quan người khác lựa chọn người biết bạch đấu vi rất là x o ắ n suýt nếu như ta toàn bộ nhớ ra rồi ta vẫn là ta sao lâm dương sắc mặt nghiêm túc cái này quyết định bởi tại chính ngươi huyên hoàng ở một bên thấy một mặt m ộ t bức cái này hai sư đồ tại cái này làm trò bí hiểm đâu đang nói cái gì đồ vật một câu cũng nghe không hiểu ta có thể cảm giác được ta một thế này lại một thế luân hồi đều là nguyên thủy nhất cái kia ta bày ra một cái bẫy mỗi một thế thân đều chỉ là vì hoàn thành cái kia nguyên thủy thân mục đích đến ta thế hệ này chính là cuối cùng kiềm chế người nếu như ta dọc theo con đường kia hướng lên truy t ị m ta sẽ nhớ lại trước đó một thế lại một thế tất cả ký ức cuối cùng cũng đem trực diện ta nguyên thủy ký ức bạch đấu vi rất mê man g cái kia ta bày ra c ụ c này liền đại biểu nàng có lòng tin tại ký ức toàn diện khôi phục về sau có thể chủ đạo hết thảy cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy lâm dương lắc đầu ngươi muốn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc vô luận cái nào một thế ngươi dù sao đều vẫn là ngươi muốn tin tưởng mình、ừ. bạch đấu vi đi tới lâm dương trước mặt ô m lấy lâm dương sư phụ ta có chút sợ trầm mặc một hồi về sau nàng lại nói ra nhưng ta trung vi là muốn biết trần tướng bởi vì như như lời ngươi nói một thế này lại một thế tất cả ta đều là chính ta nếu ta bởi vì lo lắng từ bỏ kiềm chế ký ức chính là cô phụ chính mình lâm dương vui mừng cười một tiếng vỗ vỗ bạch đấu vi phía sau lưng làm ra quyết định kỹ càng Ừm. muốn tiếp tục đi tìm muốn Bạch biết tục trước đó tất cả chuyện thế thân, Đấu đầu, đi đó tất Vi tiếp ngưng trọng trên gật ta bí mật. Phải biết, ban sơ ta rõ tạo nên trận này chẳng chọc bạn c ổ luân hồi đại cụ đoạn này nếu như nhìn không hiểu cũng không đội a theo đằng sau thiết định triển khai mọi người khẳng định có thể minh m ạ c h nhỏ chương tám trăm chín mươi sáu một ngón tay vì ngươi cờ hờ a i thần lộ chương tám trăm chín mươi sáu một ngón tay vì ngươi cờ hờ a i thần lộ sư phụ vậy ta đi bạch đấu vi không nỡ bông ra lâm dương nàng thái cổ thân rất cường đại kế thừa thái cổ thân đạo ngân cùng di táng ký ức về sau cảnh giới của nàng đột phá như uống nước đ ơ n giản là chân chính đỉnh cấp đại lao trùng tu nhưng nàng hiện tại muốn lên đường đi tìm bình thượng cổ thân tiên cổ thân thần thoại thân、trở. không n ổ i trước khi đi đưa ngươi phần lễ vật lâm dương mỉm cười bạch đấu vi khẽ giật mình lâm dương khoác tay thái cổ tinh quang từ hắn giữa ngón tay t ụ đến giờ k h ắ c này toàn bộ thái cổ táng địa bầu trời đêm đều đen nhánh xuống tới thái cổ táng địa sở dĩ có n h ậ t nguyện tinh thần giao thế đều là bởi vì bạch đấu vi thái cổ thân xếp bằng ở cái này tinh quang đầu nguồn chi đ ị a thân thể này chính là đạo bản thân chính là hết thể hiện tượng tự nhiên căn nguyên bây giờ lâm dương đem tất cả tinh quang chi lực đều ngưng tụ đến đây không chỉ là thái cổ táng địa đồng dạng tiên giới bầu trời đêm cũng hát t ị lại không sao trời đang nói lên thậm chí cái này ba động xa khuyết trương mà đi để vô ngần vũ trụ một khu vực lớn đều hát tịch giờ khắc này vạn giới kinh hãi vô ngần vũ trụ vô số tinh vực chấn động cùng một thời gian rộng lớn như vậy khu vực đã mất đi tinh quang cỡ nào kinh dị cỡ nào nghe g i ậ n cả người vô tận rộng lớn một phiến khu vực tại thời khắc này biến thành hát vực không thể rõ xét không có chút nào con mang phảng phất vũ trụ lớn nhất lỗ đen bị xóa đi đây là có chuyện gì tiên giới tu sĩ chấn động trời làm sao đột nhiên đen nào chỉ là đêm một mảnh hát tịch ngay cả tinh quang đều không có đây là tuyệt đối hắc là tận thế tới rồi sao trong vũ trụ các giới đều đang phát ra chấn động cùng gào thét rất nhiều đại năng đều không thể lại bình tĩnh muốn q u ă n g c h ắ c này quỷ dị biến động đầu vườn nhưng lại chỉ có thể thất vọng thu hồi ánh mắt rung động trong lòng loại này cấp bậc tồn tại không phải tại một trận chiến kia về sau không cho phép lại ra tay hiển hóa mình sao là ai phá vỡ quy tắc không sợ bộ tộc kia hạ xuống trách phạt sao quả nhiên là gan to bằng trời thú vị thú vị từ đó về sau lại có thể có người dám công nhiên vi phạm cái kia khế ước là đang gây ấ n với bộ tộc kia sao lúc trước hoàn mỹ nhân tộc t h ả g bại bộ tộc kia rốt cuộc không người dám khiêu khích thật đến đại biến tiết điểm sao là ai tại no ngoe m u ố n động một chút vô n g ẩ n trong vũ trụ cổ lão ánh mắt tại lớp nhìn quét ngang tinh vực quan sát tuế n g u y ệ t trường hạ lại chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ biến số đang lóe lên không cách nào chân chính quan c h ắ c rõ ràng nhưng mà cái này hắt tịch chỉ kéo dài trong n ấ y mắt kia rộng lớn tinh vực không gian liền lần nữa lại khôi phục bình thường tu sĩ tầm thường nhóm mặc dù nội tâm rung động nhưng lại cũng không từng coi là chuyện đáng kể chỉ có một ít chân chính cổ lão cường đại đỉnh cấp tồ tại đang suy tư tại dự bị một ngày này giờ k h ắ c này sẽ bị c h u y ể n t ụ sẽ tại tương lai đồng dạng trở thành một thì thần thoại m â n anh tinh quang tế đàn hết thể tinh quang chi lực tại lâm dương giữa ngón tay hội tụ mở lâm dương nhẹ a một tiếng sau một khắc vô tận tinh quang từ hắn giữa ngón tay bắn ra n ư ơ n g tụ đến cực hạng vậy mà hóa hình làm một đạo tinh quang thần kiểu lấy bạn giới tinh quang đ ú c thần kiểu nay c ầ u chỉ vì ngươi mà ra vạn cổ không hai coi như là tiễn biệt lễ vật của ngươi đi ngươi con đường phía trước có lẽ ảm đạm k h n g rõ nhưng cái này tinh quang thần kiều sẽ một mực xuyên qua tương lai của người chiếu sáng ven đường hết thể h tám lâm dương mỉm cười nói sư phụ bạch đấu vi đôi mắt chấn động trong lòng run rẩy dạng này sư tôn ai có thể không yêu đi thôi chủ ý đã quyết định cũng không cần quay đầu thẳng đến cuối cùng lâm dương nói khẽ ánh mắt ít có nghiêm túc được bạch đấu vi ngưng trọng gật đầu quay người bước lên tinh quang thần kiều k h í thế trên người đang không ngừng t í c h xúc rất nhanh liền đạt tới cực đạo đình phong còn chưa đủ nàng tiếp tục dọc theo thần kiều đi về phía trước thẳng đến bóng lưng mơ hồ thấy không rõ lâm dương nhìn xem bạch tấu vi bóng lưng nghĩ đến mới gặp mặt thời điểm thiếu nữ trải lấy bím tóc sừng dê ánh mắt thanh tịnh mà c h ậ m nhất rõ ràng thân ở phàm trần vẫn là cái lang thang tiểu nha đầu y nguyên có thể hỏi ra một câu kia pha nhân thật sự không thể tu tiên sao vô luận c h u y ể n thế bao nhiêu lần ngươi cũng là ngươi sẽ không thả tu tiên c h ậ m nhất dù là điểm xuất phát lại khó khăn chắc trở tổng cũng vẫn là sẽ đạp vào cùng một cái đường lâm dương thầm nói huyễn hoàng nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng ánh mắt quần quận lấy vô tận hiếu kỷ nam tử này thật sự là thần bí đến cực hạn thậm chí có thể trong nháy mắt liền đơn độc làm đồ đệm mà mở một đầu độc thuộc về mình t h â n đường hắn đều biết thứ gì hắn vì sao biết những này vì sao hắn giống như biết tất cả mọi chuyện hắn đang tự hỏi thứ gì nàng càng nghĩ càng mê mẩn càng nghĩ càng khó mà tự kềm chế lâm dương t r e o k ẹ o nhìn về phía nguyễn hoàng nghĩ gì thế t r ầ m mê tại b u ồ n suất ca nhan giá trị bên trong không cách nào tự kềm chế sao ừng nguyễn hoàng theo bản năng gật đầu sau đó kịp phản ứng về sau sắc mặt bỏ lên đại nhân ngại lại tại tìm ta vui vẻ ha ha lâm dương phải mãi cười một tiếng ta biết ngươi tại hiếu kỳ thứ gì đáp án ngươi sớm muộn cũng sẽ biết được đi thôi lần này lữ t r ì n h còn có sau cùng một trạm ừng n u y ễ n hoàng nhẹ gật đầu biết cái gọi là sau cùng một trạm chính là thế giới hạt giống kia liên quan đến lục giới tái tạo là tất cả thái cổ tu sĩ hy vọng ký thắt chỗ tuyệt không cho phép có sai lầm nguyên thủy tiên đài trước hỗn loạn tư mừng mười vị nịch t i ê n người tại đại chiến tiêu bại t i ê n thần đình di tử tại chém giết lẫn nhau dị giới thiên tiêu tại cùng tiên giới cường giả lẫn nhau chặt chỉ là mảnh thứ nhất chiến trường lại xuất hiện một chút lịch chuyển h o á vũ ba người trên thân sau khi đột phá đại thế đúng là phi t ố c yếu b ớ t từ vừa mới bắt đầu có thể áp chế tiêu bại t i ê n đến bây giờ đã lực bất t ò n g tâm mỗi một lần n ổ i bính đều cảm thấy hủy diệt tính đà ạ kích bọn hắn bản thân cảnh giới cuối cùng chỉ là mới vào linh hư ba cảnh mà thôi dù là mượn đại thế cùng siêu việt cực đạo nội t ì n h trên thực tế cũng khó có thể chống lại thái ớt u y ệ n tiên trên lệnh cảnh giới quá lớn các ngươi sắp xong rồi nhìn hôm nay ai có thể cứu được các ngươi tiêu bại t i ê n ngửa mặt lên trời cười to hắn tránh đi b ạ c h ngọc thần tiểu đại kích đột nhiên lệ xuống đem ba thanh kiếm vào bay mắt thấy liền muốn đem t h á t vũ ba người đại diệt nhưng mà nhưng vào lúc này giữa thiên địa đất bằng vang lên một đạo sư đống âm thanh hoàng kim khí tức che bắt hoang tiên h quang ư ớ c bằng trượng cái gì tất cả mọi người cảm nhận được một loại da đầu tê dại uy áp cảm giác h á i nhiên quay đầu nhìn về phía kia tiếng giống chỗ chỉ gặp đạo tắc sụp đổ một đầu to lớn hoàng kim sư t ử đạp nát hư không mà tới trên lưng của nó thiếu niên áo trắng phong thần t u ấ n tú quần áo phiêu dương nghiêm nghị mà tới chương tám trăm chín mươi bảy người rất tự ti chương tám trăm chín mươi bảy người rất tự ti đó là ai thật là lớn khi c à n g hắn căn bản không có khả năng phát ra cái gì uy áp chỉ là hắn tọa hạ kia sư tử liền uy vũ bất p h ẳ m để cho người ta nhìn chân n h u ậ n ra các tu sĩ đều kinh hãi tại cái này trong lúc mấu chốt tới một vị sâu như vậy không lường được tồn tại tự nhiên làm người khác chú ý nhưng mà trước đó tại nhật nguyệt sơn các tu sĩ nhận ra lâm dương không khỏi hưng phấn lên là lâm đại nhân chúng ta được cứu rồi lâm đại nhân là ai cái nào cổ quốc đế tử vẫn là thần đình di tử không ít người đều đang hỏi đều không phải là so với cái kia càng cường đại nhật nguyệt sơn tu sĩ đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía lâm dương ánh mắt mang theo vẻ sù bái sư phụ h o a vũ la hạo diệp tiêu hô cái gì mọi người sắc mặt biến đổi ba vị này cứu cực nịch tiên người vậy mà đều là thiếu niên mặc áo trắng này người một người đồ đệ ca ca lâm k i ử u n g u y ệ t cùng lâm dục vũ thụy m i ể u m i ể u đều hô ngay cả bạch ngọc cầu đều không vi vũ cái này hắn vẫn là mặt khác ba vị nịch tiên người ca ca tất cả mọi người c h o n b váng chủ nhân lâm ca ca công tử phu quân a O, thanh khâu i ể u vĩ phượng vũ cơ c ô n ngọc thọ đều ánh mắt sáng lên ca tất cả tu s ĩ đều cảm nhận được một loại da đầu tê dại cảm giác chấn động cái này mười vị nịch thiên người vậy mà đều đồng xuất một nhà toàn bộ cùng vị này thiếu niên thần bí có quan hệ này là người rung động khó có thể tin ừng tiêu bại thiên nhiễm mày hiển nhiên cũng có chút giật mình có ý tứ tiên l ê n giới lại còn có bực này nhân vật cái này dị giới thiên tiêu nhóm cũng đều ánh mắt chất động một người dạy dỗ mười vị nịch thiên người bản thân cái này muốn so n ị c h thiên còn n ị c h thiên g i a hỏa này tuyệt đối là cái t ì n h địch đều tới lâm dương mỉm cười gật đầu ha ha sư phụ ngươi tới chế một chút nữa chúng ta liền đem những này dị giới m ắ t con đều thu thập ngươi xem một chút cái này nhiều không khéo còn phải làm phiền ngài xuất thủ ta q u á không tốt ý tứ hoắc vũ n i t miệng cười một tiếng nội tâm trong bụng nở hoa dù sao chiếu bảo vừa rồi tình thế kia bọn hắn không chống được bao lâu ồ thật sao lâm dương khoác tay vậy các ngươi tiếp tục đừng a sư tôn hoắc vũ biến sắc sái bảo lại thất bại sư phụ thật sự là không ở bên ngoài mặt người trước cho bọn hắn lưu mặt bụi a a ô c h ợ đều không kèm được ý cười cái này h o ắ vũ thật là một cái tên dở hơi a tiêu bại thiên cười lạnh một tiếng tới như thế cái không biết lai lịch ra hỏa liền để các ngươi như thế vung lòng sao nhưng từng đem ta để ở trong mắt hoắc vũ liếc tiêu bại thiên một chút sư phụ ta đều xuất hiện ngươi nhưng tỉnh lại đi lại không biết điệu thấp thổi khẩu khí đem ngươi nghiền thành huyết vụ h a ta ngược lại muốn xem xem đến bao lớn khẩu khí có thể đem bản tôn đánh giết tiêu bại thiên bị hoắc vũ trọc giận đại kích chỉ hướng lâm dương ngươi là người phương nào thân phận gì bản tọa có quý tài chi tâm nếu ngươi có chút tác dụng có thể mang ngươi về ta tiêu ra rời đi cái này lùi bại địa phương đi vô ngẩn trong vũ trụ thấy chút việc đời nhìn xem thế giới chân chính các giới tu sĩ đều ánh mắt lấp lóe xem ra phải có một phen long tranh h ổ đấu lại nhìn kết cục như thế nào lại tính văn sau tiêu bại tiên nói dứt lời tràn g diện liền lạnh xuống hắn phát hiện hoắc vũ chờ đều tại dùng một loại rất xa lạ ánh mắt đang nhìn hắn phản phất tại nhìn một cô thi thể làm hắn có loại dùng mình cảm giác s ấ p s ấ p hoàng kim sư tử mấy cái dầm chân trở đi lâm dương đi tới hoắc vũ bọn người trước mặt ba người các ngươi làm k ô n g tệ lần thi này nghiệm coi như các người hợp tệ lâm dương ánh mắt đảo qua hoắc vũ ba người lời bình nói tất cả mọi người một bước bước qua thần t i ể u đi hướng cực đạo c h i đ ỉ n h tại người thiếu niên này trong mắt chỉ là đạt tiêu chuẩn đây cũng quá có thể trang bước đi mọi người đều biết bước qua thần môn cực đạo c h i đ ỉ n h chính là tối trung cực thành thiệu không người lại có thể so sánh ba người này làm càng tốt hơn nếu như cái này đều chỉ tính đạt tiêu chuẩn kia cái gì mới có thể tính ưu tú hoàn toàn là thuần phí trang b ư ớ c chỉ có đế tử di tử chờ chấn động trong lòng bởi vì bọn hắn phần lớn đều mơ hồ cảm thu được h o á t vũ ba cái cũng không chỉ đạt đến cực đạo đ ỉ n h phong đơn giản như vậy sư phụ ngài quá khen chúng ta ngu dốt cùng ngài so vẫn là kém xa h o á t vũ vội vàng chắp tay vuốt mũ ngựa n g biểu lộ cực kỳ chân thành a cái này đám người im lặng ba người các ngươi thế mà cảm thấy đạt được đạt tiêu chuẩn đánh giá vẫn rất t i ê u ngạo nếu là ta vượt qua n ị c h thiên tam trọng tiếp đạt tới trên lý luận cực hạn nhất thành t ể u sư phụ ta nếu là dám nói ta chỉ là đạt tiêu chuẩn ta tất nhiên là chẳng thèm nó tới dù sao ta đều làm được như bước nhất về sau ai làm ai sư phụ còn khó nói đâu đúng đấy mà lại làm được loại này thành thử ý nghĩa quá lớn có vô số lựa chọn tốt hơn có thể tuyển một chút dị giới thiên kiêu trong lòng t ứ c giận bọn hắn đều rất rõ ràng đ ị c h thiên cấp hàm kim lượng có thể đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong dính đến một loại nào đó không thể nói nói bí mật một khi đặt thành loại này thành cựu vô ngần vũ trụ đỉnh cấp đại lao đều sẽ đến đây tự mình t i ế p dẫn thu làm đồ có có thể đi theo vô ngần vũ trụ đỉnh cấp đại lao cơ hội ai còn sẽ tiếp tục đi theo mình nguyên bản sư phụ đâu sớm đã không xứng lại là mình sư phụ đệ tam trọng lịch t i ê n tiếp tính không được cái gì chiến l ư c mạnh không có nghĩa là cuối cùng có thể đi xa sự thật chứng minh dám đi khiêu chiến lịch thiên cướp đặc biệt là thành công đi đến cực đạo đ ỉ n h phong đại đa số cũng sẽ ở sau khi thành công rất nhanh chất i ể u bởi vì bọn hắn quá c u n c vọng quá tự tin tiêu bại thiên cười n h ạ o hắn lúc trước khiêu chiến lịch thiên cướp thất bại đối với hắn đả kích rất lớn thậm chí bởi vậy vì yêu sinh hận đối hết thể vượt qua n g lịch thiên cướp người đều châm trọc khiêu khích cho rằng bọn họ đi không xa dùng cái này tới dỗ dành mình không cách nào vượt qua n g lịch thiên cướp tự ti các, các giới thiên tiêu bên trong không ít đều cười chẳng lẽ trong vũ trụ những cái kia đỉnh cấp các đại lao thấy không thể so với người xa sao b ọ n hắn đều tranh cướp giành giật thu đồ đệ ngươi nói lịch thiên cướp chẳng có gì ghê vớm hiển nhiên là hâm mộ ghen ghét sinh ra hận a ngươi rất tự ti lâm dương nhìn sang một tiếng khẽ nói liền rách tiêu bại thiên tâm p h ỏ n g ngươi tại h ồ u ngôn loạn ngữ cái gì tiêu bại thiên con mắt xinh h ồ n g phẫn nộ quát thế gian con đường vô địch có ngàn v ắ t đầu lịch thiên mà đi xác thực chỉ là trong đó một loại không chiếm được cũng không có gì tốt thất vọng đối với cái này tiếp đ ố i cùng p h ấ hận bản chất vẫn là đối với mình đường dưới chân không tự tin thôi lâm dương lắc đầu thu hồi sắc mặt ngươi cho là mình là ai khám phá hồng trần đại năng ra sao tự cho là có thể xem thấu lòng ta sao ở chỗ này giáo hơ ta ngươi còn không có tư cách này tiêu bại thiên càng thêm phẫn nộ bất quá là man hoang chi địa khỉ hoang có thể cùng bản tôn nói lên một câu đã là ngươi vô thượng b ì n h quang còn dám trái lại giáo hơ ta ngươi đơn giản n g ư ờ t i ê n đưa ngươi đánh bại dẫm tại dưới chân để ngươi thu hồi kia hết ngồi đáy giếng mặt chết hắn gào thét một tiếng toàn lực kích phát thái huyền chiến giáp sắc ý nhuộm đỏ cựu tiêu nhiều loạn bắt phương kinh khủng sắc c i ê u hướng về lâm dương tế ra chương tám trăm chín mươi tám thần thoại thời đại nhân vật sống lại chương tám trăm chín t h ầ n thoại thời đại nhân vật sống lại sẽ thắng sao tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại nếu như lâm dương đều không thể đối kháng vị này đáng sợ dị bực khách tới vậy hôm nay tiên giới đem tổn thất nặng nề chẳng những thái cổ cơ duyên sẽ bị người cướp đi mà lại tiên giới thiên tiêu cũng sắp chết tổn thương thảm trọng thử tuyệt đối sẽ thắng tiêu ngữ yên rất tự tin khoe miệng ngập lấy tự tin mỉm cười cho cười cho dù là vô ngần trong vũ trụ lại có bao nhiêu người có thể làm được thời đại thiếu niên thành cựu thái ớt việt tiên đây không phải man hoang thời đại khắp nơi đều là n ị c h tiên cải mệnh thần bảo có thể giúp cảnh giới phi tốc tăng lên thời đại thiếu niên thành tựu thái ớ t huyền tiên bây giờ cơ bản đều đã là chuyện thần thoại xưa thật nếu có người có thể làm được cũng tuyệt đối sẽ bị vơ ngẩn trong vũ trụ đ ỉ n h cấp đạt có thể coi trọng thu làm tọa hạ quan môn đệ tử toàn lực bồi dưỡng chấp mê bất ngộ lâm dương l ắ t đầu thản nhiên nói vì v à y anh kinh khủng uy áp giáng lâm trực tiếp đem tiêu bại thiên chấn động đến miệng phun màu tươi hắn như gặp phải trọng kích trong tay đại kích đều đứt gãy trên người tiên giáp đều đỡ vụ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống tóc hai bù sủ chật vật đến cực hạ ngoa、tàu. t i mặc dù đã dự đoán đến đây từ rất có thể đã có được thái ớt huyền tiên chiến lược nhưng không nghĩ tới một trận chiến này sẽ kết thúc như thế dứt khoát hát mạch thư viện viện trưởng tay đều tại run nhẹ nhẹ miểu sát một vị chiến lược đạt tới thái ớt huyền tiên cảnh đối thủ hắn cũng không biết mình có thể làm được hay không vốn cho rằng đối phương là cái tiểu bối không nghĩ tới lại là hắn đều chưa hẳn có thể c ấ m xuống tình địch cái này b ạ c h ngọc kiếm chủ cũng n h ư mày lâm dương biểu hiện thật sự là có chút vượt chỉ tiêu quá mức không hợp t h o i thường tại thái cổ chỉ cần đi vào thái ớt huyền t i ê n cảnh chính là bước vào một cái cảnh giới mới có tư cách mở một phương đại phái đứng hàng cấp chín trong thế lực vô cùng tôn quý vinh dự ngang mấy người bọn hắn cấp chín thế lực tri chủ đều tại thái ớt huyền tiến cảnh giới thứ nhất huyền tiên mũ biến huyền tiên mũ biến chia làm nhậm huyền về huyền minh huyền hóa huyền thái huyền phân biệt đại biểu đối huyền một chữ này lý giải năm cái giai đoạn cũng không biết kẻ này bây giờ đạt đến cái nào một cảnh b ạ c h ngọc kiếm chủ thầm nói như đã đạt tới thái huyền cảnh giới liền không tốt lắm xử lý xác thực hắc b ạ c h học cung viện trường cũng gật đầu lúc đầu coi là có thể nhẹ nhõm năm tên tiểu bối này kết quả lâm dương chiến lược thật to siêu v i ệ t bọn hắn mong muốn làm bọn hắn có chút hoảng hốt muốn hay không liên lạc cái khác gần nhất xuất thế cấp chín đại phái đến đây hắc mạnh nhị lao đề nghị mạnh ngọc kiếm chủ chờ đều ý động bọn hắn không cách nào phán đoán tiêu bại thiên mặc vào thái ớt tiên giáp về sau chiến lược đến tột u cùng cao bao nhiêu nhưng khẳng định là thái ớt huyền tiên chiến lược bị miễu sát chứng minh lâm dương t u y ệ t không phải bình thường thái ớt huyền tiên dưới loại tình huống này giúp đỡ càng nhiều tự nhiên càng tốt nhanh chóng cho mới xuất thế cấp chín đại phái pháp mời nói cho bọn hắn nơi này có nghịch t i ê n cấp độ kiếp pháp có nguyện ý hay không tới lấy liền xem chính bọn hắn hắc b ạ c h viện trưởng phân phó là mạch hổ tôn giả mắt lạnh nhìn từng cảnh tượng ấy cuối cùng tựa hồ là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tỉnh cười ra tiếng ngớ ngẩn hồ b ạ c h ngọc kiếm chủ lạnh lùng lường bạch hổ tôn giả một chút nhưng bây giờ trong sân biến hóa mới là trọng điểm đám người một lần nữa đem ánh mắt nhìn trở về không có khả năng ta làm sao lại b ạ i tiêu bại thiên lắc đầu mặc vào chiến giáp này trăm vạn tuổi phía dưới đều vô địch tay càng đừng đề cập ngươi chỉ là người thiếu niên cái này nhất định là ảo giác không cứu nổi lâm dương lắc đầu ngươi tại đồng tình ta sao thật sự là b u ồ n cười tiêu bại thiên còn thiếu có bản lĩnh ngươi liền giết ta nhìn xem ta tiêu tộc trả thù ngươi chọc nổi sao lâm dương lắc đầu giết ngươi bận tay của ta chết trong tay ta ngươi còn chưa xứng ngươi tiêu bại thiên tức sủi bấm mép thận không thể đem lâm dương thịt nát sơn g tan d i ệ p tiêu trên người bọn họ máu ngươi thu cất đi lâm dương bình tĩnh nói cái này một bên tiêu ngữ yên thấy thế không ổn sắc mặt trắng bệnh tranh thủ thời gian hóa thành một đạo bạch quang môn u t r ố n xa hô lâm dương tùy ý một hơi thổi ra hóa thành một đạo khí kiếm trực tiếp xuyên qua tiêu ngữ yên trên người thái ớt l ề n giáp đem trọng thương đánh rơi chơi ạ đám người tê cả ra đầu thế mà đúng như kia á o lam tiệu từ nói tổi k h suy khí i suy máu tươi toái lên viêm đế máu bị tinh luyện hóa nhập trong cơ thể của hắn hắn huyết mạch chi lực lại lớn mạnh một chút mặc dù có chút gân cả nhưng cuối cùng cảnh giới đầy đủ cao coi như i ữ u dụng diệp tiêu cười nói trên người hắn viêm đế máu cực kỳ thuần túy bình thường tiêu tộc tộc nhân thể nội viêm đế máu độ tinh khiết hoàn toàn không bằng hắn lên a cộng đồng chu sát dị giới c h i địch hoắc vũ một tiếng hét to cái thứ nhất x u ố n g ra những n à y dị giới thiên tiêu từng cái trên thân đều có bí mật khẳng định có không ít chỗ tốt rất nhiều người đều nghĩ đến điểm này điên cuồng trùng sát bây giờ không có tiêu tộc minh bội những n à y dị giới thiên tiêu mặc dù cường đại nhưng vụ không được tiên giới nhân số đ ô n g đảo cái này t r ố n a dị giới thiên tiêu kêu trên nguyên bản còn tình thế một mảnh tốt đẹp kết quả bị cái này đột nhiên tới thiếu niên áo trắng một hơi cho thổi phát nổ thật là đáng sợ nhất định phải còn sống trở về trên báo cáo tiên giới toàn diện khôi phục xuất hiện rất nhiều q u á i thai cấp tồn tại càng có một vị thần bí thiếu niên áo trắng hư hư thực thực thần thoại thời đại nhân v ậ t sống lại dị giới thiên tiêu nhóm điên cuồng bỏ chạy bây giờ bọn hắn chiến ý mất hết lại bị tiên giới các tu sĩ tạo thành chiều cường vây quanh rất nhanh liền bị tiêu diệt cứ như vậy kết thúc rồi ạ cung điện khổng lồ đế tử chờ đều có chút hoảng hốt nguyên bản đều cảm thấy tận thế sắp tới không á c điên cuồng dị vực thiên tiêu nhóm đáng sợ đến vực nào kết quả đối với vị này thiếu niên áo trắng tới nói giải quyết loại này tình thế nguy cấp đáng lo bất quá là tùy ý thổi khẩu khí sự t ì n h loại này t r ê n h lệch sao có thể để cho người ta không cảm thấy hoảng hốt hán đến cùng là ai thư đỉnh di tử chờ đều như mày thái cổ chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy nếu quả thật có như thế một vị tuyệt đối sẽ danh chân thái cổ bởi vì cho dù là mấy vị tia chân chính thần đ ỉ n h thần tử thần nữ cũng chưa từng nghe nói qua có ai là thời đại thiếu niên liền đặt chân thái ớt huyền tiên cảnh s ấ p s ấ p nhưng mà vị tia thiếu niên áo trắng tựa hồ cũng không có cùng bọn hắn trò chuyện hào hứng c ư i hoàng kim sư tử tùy ý ra bước liền tới đến nguyên thủy tiên đạo trước đó tất cả mọi người tâm phục khẩu phục cảm thấy vị này chiếm cứ một tòa nguyên thủy t i ê n đạo phi thường chuyện đương nhiên nhưng mà lâm dương thế mà trực tiếp lướt qua nguyên thủy t i ê n đạo cưới hoàng kim sư tử mắt thấy là phải tự lo hướng về trong vòng trời bay đi nguy hiểm thư đỉnh di tử cung điện khổng lồ đế tử chờ đều mở to hai mắt nhịn nội vàng hát lớn thái ớt huyền tiên cảnh phân chia huyền tiên ngô biến nhập huyền về huyền minh huyền hóa huyền thái huyền thái, thái ớt huyền vương thái ớt huyền thánh t h á i ớt huyền đế biết có hay không quá độ chương tám quả nhiên lại bị sư phụ hố chương tám quả nhiên lại bị sư phụ hố ngài muốn làm gì thư đỉnh di tử nói liên tục nơi này là thần đình đại năng tự tay l u y ệ n chế tuyệt không có khả năng dựa vào chính mình đi lên nhất định phải làm tiên đài mới có thể tiến nhập mái vòm phía trên đúng vậy a ngài mặc dù cường đại nhưng tổng không đến mức muốn cùng thái cổ đ ỉ n h cấp đại năng bật tay a cung điện khổng lồ đế tử cũng gấp c ắ c hỏi càng ngày càng nhiều tu sĩ nhìn về phía bên này đều sợ ngây người bọn hắn vừa mắt thấy qua quỷ dị tộc tuổi trẻ đại nhân n ắ m lấy rất nhiều cường đại át chủ bài đều không thể thông qua tầm m ệ n kia kia đồng dạng cũng là một vị thông qua được lịch thiên cướp tồn tại đáng sợ lâm dương nhung đầu thản nhiên nói người bình thường s á t thực không được nhưng trên tầng mây cần thiết người cũng không phải là người bình thường có tự tin đạp bầu trời mà lên người nhưng đi theo ta lời này ý gì trong lòng mọi người trầm xuống ngài biết cái gì đó lâm dương cũng không giải thích hoa vũ la hạo diệp t i ê u ba người đều trực tiếp đứng dậy tự tin phi phạm chúng ta nguyện ý theo sư tôn đi sông vào một lần còn có chúng ta lâm cửu nguyện a ô mấy cái cũng nói lâm dương mỉm cười đi theo ta đi thật không thể a thư đỉnh di tử lắc đầu đối với nơi này hắn biết không ít các đại năng căn bản không có cho lưu nhiệm gì cửa sau ngay cả nhật nguyện sơn nhật nguyện khiến loại này chuẩn bị ở sau đều không có một khi còn bế không có ý định lại mở ra chỉ có nguyên thủy tiên đảo hiện thế thời điểm mới có tiến về dòm ngó thái cổ lớn bí cơ hội ầm ầm theo thời gian trôi qua lại có mấy mười tòa tiên đảo bắt đầu hiện hiện t i ệ n hiện từng mạo hiểm cung điện khổng lồ đế từ hô to hiện hữu quy tắc chưa hề là tiền nhân sở định mà chân chính dẫn dắt thế giới đi hướng người mình chế định q u tắc lâm dương bình tĩnh nói các ngươi sẽ không cho là ngay cả tiền nhân trở ngại đều không thể đột phá tu sĩ sẽ có năng lực cùng tiềm lực đi tái tạo lục giới à. trong lòng mọi người đều cảm nhận được chấn động to lớn câu nói này quả thật làm cho người tỉnh táo trường giang s ó n g sau đệ s ó n g trước những cái tia thái cổ đỉnh cấp đại năng chính mình cũng chưa thể bảo vệ tiền giới nếu bọn họ lưu lại trở ngại đều không thể đột phá lại nói thế nào tái tạo lục giới chắc hẳn những cái tia thái cổ đại năng chỗ trở m o n g cũng là mạnh hơn bọn họ h ợ bối mà không phải tuân theo quy củ của bọn hắn gò bó theo quân phép h ợ bối bọn hắn muốn là chân chính người khai sáng là chân chính có thể tại tuyệt vọng cùng không có khả năng bên trong bước ra con đường của mình bạn cổ thiên thiêu đương nhiên những lời này là đối tối thiểu đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong người giàng nếu ngay cả cực đạo đ ỉ n h phong cũng không từng đặt chân vậy vẫn là thành thành thật thật gò bó theo k h u ô n phép lâm dương thản n h i ê nói n dù sao ngay cả cực đạo cũng không từng đi khiêu chiến chứng minh các ngươi cũng không phải là truy cầu cực hạn truy cầu đột phá người con đường t u hành chưa hề phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lựa chọn bước vàng liền muốn mất đi hạn mức cao nhất cái này thư đỉnh di tử chợt đều sắc mặt đỏ lên là chúng ta không muốn khiêu chiến cực hạ sao làng n h ị c h thiên cấp quá mức kinh c ủ n g a cũng chỉ có có được đỉnh cấp đại năng hộ đạo chân chính thần t ử thần nữ mới có thể vượt qua a cái này thùy m i ệ u m i ệ u cơ âm ngọc thỏ biến sắc đây chẳng phải là nói chúng ta không được lâm dương nhẹ gật đầu chưa từng đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong trước hết đi cưới tiên đạo đi đây là một trận cơ duyên nhưng cũng là một trận nguy cơ sẽ quyết định tái tạo lục giới cơ hội đến tột cùng rơi vào trong tay a i tại kết quả trước khi rơi xuống đất ta sẽ không trộn lẫn tay dứt lời hắn trực tiếp đạp không mà lên mọi người ở đây hô hấp dồn dập cho rằng tiên địa đem phong vân đại biến đáng sợ đấu pháp lại đem tái hiện thời điểm tầng mây vậy mà tự động tách ra hóa thành một đạo thông tin ê chi lộ phà phất tại chủ động nên đón lâm dương giáng lâm ta c h ắ c thật hay giả không ít tu sĩ đều thấy c h ó n g chẳng lẽ lại trò chơi một chút tu sĩ đều rất tâm động bị đuổi g i ế t tiên linh di tử cắn răng liều mạng không đụng một cái cuối cùng cũng chết tại tiên giới thiên kiêu trong tay nàng quyết định cọ một đợt đuổi theo lâm dương tiến vào tầng mây bên trong có lẽ không cần thụ cướp hắc hót vũ mấy cái đều lắc đầu bật cười sư phụ ta ngay cả chúng ta mấy cái đồ đệ đều không mang theo đầu ngươi lửa được đá sao cho là mình có cơ hội có thể chui sư tôn tại chỗ trống a tiên linh di tử cũng không nghe trực tiếp tiến vào tầng mây bên trong đột nhiên trời nắng một tiếng sét đùng đoàn một đạo thần lôi đánh xuống a tiên linh di tử một tiếng h é t thảm trực tiếp bị điện giật thành thang tốc rơi xuống phía dưới cứ thế mà chết đi tiên giới các tu sĩ thấy trong lòng phát lệnh đây chính là một vị thần đình di tử a cái này tầng mây thật sự là đồng rồng hang hổ đi không được cái này lâm dương đại nhân cũng quá biến thái thần đình di tử đều chạm vào t ứ tử hắn lại bị chủ động tiếp dẫn trên lệnh này chi lớn đơn giản không cách nào nói hết một chút tu sĩ cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ ha ha cái này phản đồ chết tốt l ắ m a trước khi chết còn cho chúng ta dò xét đường biết tầm mây đến cùng nhiều nguy hiểm không tệ vừa rồi cùng tiên linh di tử chém giết tu sĩ đều vỗ tay khen hay xem ra cơ duyên này chúng ta là thật không có gì phúc phận đi hưởng thụ vẫn là thành thành thật thật tranh thủ cầm tới một tòa tiên đạo đi tiên giới thiên tiêu nhóm đều c ư ờ i khổ thu hồi tâm tư xem ra đúng như lâm dương lời nói nếu như không có đạt tới cực đạo đình phòng chiến lược không đủ vẫn là đường đi m u toan khiêu khích cái này tầm mây c h ờ một chút hán tọa hạ đầu kia sư tử luôn không khả năng cũng là cực đạo đ ỉ n h phong a không có cảm nhận được cái gì nồng đậm lịch thiên k ế t ký tuyệt đối không phải ta dựa vào trong n ấ y mắt rất nhiều tu sĩ đều kịp phản ứng lâm dương nào chỉ là mình có được năng lực rõ ràng là hắn muốn mang ai đi lên liền mang ai lâm đại nhân ta bản thể so sư tử này đẹp trai nhiều cười ta đi ta còn là thư có xinh đẹp kỳ lân tộc mỹ nữ thiên tiêu liên tục hô đúng vậy a lâm đại nhân ta cũng không kém rất nhiều t i ê n tiêu cũng nhịn không được mở miệng cơ duyên này quá lớn đi theo lâm dương liền có thể một người đắc đạo gà chó lên trời dựa vào chính bọn hắn sợ là ngay cả một tòa tiên đạo cũng không chiếm được không gặp được thái cổ trung cực l â bí, trở thành cả đ ờ i tiết mới tại lúc này lại cố gắng tu hành cũng không bằng cho lâm dương đường cho a đáng tiếc lâm dương cũng không để ý tới những này rất nhanh liền biến mất tại tầng mây bên trong hiển nhiên là vượt qua tầng mây tiến vào trung cực chi điện nên chúng ta vượt lên h o á t vũ hô to một tiếng n ẹ cất vô cùng rất là hưng phấn bọn hắn thế nhưng là đã siêu việt cực đạo đình phong vạn cụ không có đại thành cựu tiếp nạn gì còn có thể ngăn trở bọn hắn bọn hắn tự tin vô cùng vững tin mình có thể thông quan nhưng khi bọn hắn một cước bước vào tầng mây về sau ước vạn lôi điện như như trưởng lòng của tới đem bọn hắn thôi n h ệ tầng mây trong nháy mắt đen như mực sau m ộ t khắc làm người sợ run tiếng kêu trên chuyền r a ngoa tạo lại bị sư phụ h ố á hoắc vũ thanh âm từ màu đen tầng mây bên trong chuyền r a nghe ra đầu run lên cho dù không nhìn thấy hắn tại như thế nào chịu khổ cũng có thể cảm nhận được vậy tuyệt đối rất đau t r ư ơ n g chín trăm chế tạo mới thần đỉnh chương chín trăm chế tạo mới thần đỉnh rất nhanh tiếng kêu trên liền biến mất sẽ không đã chết ta vậy làm sao không thấy được thi thể rơi xuống chẳng lẽ là bị đánh thành c h o bụi chết không có c h ỗ t trôn thiên tiêu nhóm nghị luận ẩm ý đều kinh hại không thôi cũng có khả năng mặc dù bọn hắn đã đứng ở cực đạo đ ỉ n h phong nhưng cuối cùng cảnh giới không cao t i a thái cổ đại năng nhóm lưu lại cầm chế tất nhiên phi thường khủng bố không phải bọn hắn có thể chống cự các tu sĩ đều nghị luận ẩm ý đáng thương à nhất đại thiên tiêu cứ như vậy mất đi tu hành quả nhiên là phong h i ể m cùng kỳ nộ cùng tồn tại không có tuyệt đối tự tin vẫn là không tốt từ ta xác thực một chút thiên tiêu đều lắc đầu vì hoác vũ mấy cái mặc n i ệ m kia chú định không phải chúng ta có thể lẫn vào sự tình đối với chúng ta tới nói vẫn là cái này nguyên thủy tiên đảo tương đối đáng tin cậy có người không khỏi một lần nữa đem ánh mắt rơi trên nguyên thủy tiên đảo cái này dính đến thái cổ lợi bí mặc dù có lâm dương tôn này tồn tại tại chỗ tốt khẳng định đại khái xuất muốn bị hắn đ o ạ t được nhưng lớn như thế cơ duyên đặt ở trước mắt h ắ n có thể ngồi nhìn mặc kệ bọn hắn đều hô hấp thú trọng đôi mắt lửa nóng chiến đấu hết sức căng thẳng chỉ bất quá bọn hắn đều rất thông minh không người nào dám đối t h ủ m i ệ m i ệ mấy cái khai chiến dù sao đây chính là đi theo lâm dương tồn tại hơn nữa còn làng địch thiên người đ á c tội lâm dương coi như tiến vào trên tầng mây cũng không có quả ngon để ăn rầm rầm rầm mới vừa rồi còn tại sóng vai mà chiến các tu sĩ chiến làm một đoàn mỗi người cũng không nguyện ý lui bước thư đỉnh di tử thở dài quả nhiên để các tu sĩ đoàn kết phương pháp tốt nhất chính là đến một chút cộng đồng ngoại bộ bệnh nhân hô hô trong tầng mây hoa vũ la hạo diệp tiêu các hiện thần thông cái này tầng mây bên trong lôi kiếp khảo nghiệm hoàn toàn là nhằm vào ngươi triển lộ ra cảnh giới chỉ có thể dựa vào tự thân thuần túy lực lượng tới chặn một khi tế ra bài tời gì liền sẽ t r e o chọc đến càng đáng sợ kiếp nạn cho nên thông quan phương pháp tốt nhất chính là thuần v h í thông qua thực lực của mình bọn hắn đều đã siêu v i ệ t cực đạo làm được chưa từng nghe nghe truyền kỳ thành cựu cho nên chỉ cần khảo nghiệm là nhằm vào bọn họ tự thân cảnh giới liền không có bất luận cái gì khó khăn lại có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn tại thích hướng lôi đình uy lực về sau bọn hắn các h i ể n thần thông đem tự thân đại pháp triển lộ mà ra mở ra ba con đường đường cựu nguyễn sư cô các ngươi cùng sau l ư n g chúng ta ba người chúng ta cho các ngươi mở đường h o á vũ liên tục quay đầu đối rừng tháng chín trở nói bọn hắn siêu việt cực đạo đ ỉ n h phong bất kỳ người nào vì thiết trí nhằm vào bọn họ bản thân cảnh giới kiếp nạn đều là điêu trùng tiểu kỹ dù sao thái cổ tu sĩ cho dù là cấp cao nhất tồn tại thấy đều chưa thấy qua thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua siêu việt cực đạo đ ỉ n h phong thiên tiêu ha ha không dùng được lâm cựu n g u y ệ t tiện tay đem trên vai bạch ngọc cầu lật qua đặt chân trên đó chu thiên lôi đình vậy mà trực tiếp n ệ tránh a còn có thể dạng này cái này công bằng sao hoác vũ ba người đều không kèm được bọn hắn tế ra riêng phần mình át chủ bài kết quả bị đánh cơ hồ chết rồi chứng minh cái này lôi k i ế p căn bản không thừa nhận ngươi dùng át chủ bài đến độ kiếp hành vi kết quả cái này bạch ngọc cầu liền có thể dựa vào cái gì anh ta không phải nói quy củ đều là người định nếu như ngươi xuất ra đồ vật đầy đủ trâu siêu việt bố cục người kêu bố cục người định ra quy tắc liền không đáng giá nhắc tới lâm cửu nguyện vung tay lên kéo a ô cùng lâm dục vũ t h a n h câu cửu vi lên mặt cầu đi nàng rất nhẹ nhàng k h ô n g chế bạch ngọc cầu rất nhanh liền siêu việt hoắc vũ ba người thẳng tắc bay về phía trên tầng mây sư cô chờ chúng ta một chút ta chúng ta cũng không muốn chịu khổ a hoặc vũ kêu to cầu mang bay ta cũng không dám vi phạm ca ca ta ý nguyện không nhìn hắn ngay cả m i ể u m i ể u cùng v h ậ vũ tiểu ngũ ba cái đều không có còn sao ta cảm thấy hắn lần này nhất định có tâm h ý khác các ngươi vẫn là thành thành thật thật mình độ kết đi sư cô đi đầu một bước ở phía trên trở các ngươi a lâm cựu nguyện lặng lẽ cười một tiếng khống chế bạch m ọ c cầu rất nhanh liền xông phá tầng mây biến mất không thấy a cái này hoặc vũ ba người lướp nhau dở khóc dở cười bất quá bọn hắn cũng công hoàng mặc dù sẽ ăn chút đau khổ nhưng bọn hắn bây giờ đã đầy đủ cường thế sơ bộ t r ở thành đột phá cực đạo đ ỉ n h phong đã đơn giản vô địch chi thế cái này trong con mắt của mọi người là hẳn phải chết chi kiếp khảo nghiệm đối bọn hắn tới nói coi như không là cái gì ầm ầm ầm ầm bọn hắn một đường phá kiếp mà lên vô tận lôi đỉnh đang gầm thét tất cả đều bị bọn hắn chấp trưởng thần kiếm chém nát thân hóa hoàng vũ khí huyết đầu tiên d i ệ p tiêu nổi giận gầm lên một tiếng q u ê n thân mỗi một cái tế bào đều tại phun r a thiên h ạ toàn thân như hoàng kim đại long cùng lôi đỉnh đối kích la hạo thần cu h o à kiếm một kiếm quét ngang phá diệt ba ngàn hóa hình lôi linh mà hoắc vũ thì một b ụ n hoàng khí ngưng tụ thành một đạo sinh tử luân hồi. ở bên cạnh hắn ma diệt quanh mình hết thẻ lối tiếp ba người thế như t r ẻ tre bay rất nhanh một đường sắp phạt cũng sắp liền muốn phá mây mà ra phía dưới nguyên thủy tiên đài bên trên thùy miểu miểu tiểu ngũ phượng bút đều chiếm một tòa không người dám đi tranh đoạt giờ phút này nguyên thủy tiên đài dẫn đầu chấn động bắt đầu hướng về thiên khung phía trên bay đi huyễn hoàng cũng lựa chọn một tòa thiên đ ả o bay đi lên tất cả mọi người kiên kỵ nhìn nàng một cái bởi vì nàng đã từng theo bên người lầm giường thật không dám ra tay với nàng ý nghĩ này cứu được bọn hắn một mạng dù sao nơi này tất cả mọi người buộc cùng một chỗ cũng ngăn không được h u y ễ n hoàng một bàn tay thế giới hạt giống nếu không tự mình gặp mặt một lần coi là thật không cam tâm h u y ễ n hoàng tầm nói lâm dương lần này ai cũng không mang tự lo lên trời chính là muốn bọn hắn đều bằng bạn sự mỗi người dựa vào cơ duyên hiển nhiên có mình suy tính h u y ễ n hoàng mặc dù cũng đã cực đạo đ ỉ n h phong nhưng cũng không có tranh hùng c h i tâm chỉ muốn đi xem một chút thái cổ cuối cùng bí mật cho nên cũng không có mạo hiểm đi sông t ầ n g mây nàng rất rõ ràng thái cổ đại năng bố trí mảnh này tầm mây thời điểm ôm đánh cực tri tâm ngoại trừ tiên đảo lên trời con đường này cơ hồ không cho hậu nhân lưu cái gì người sống bởi vậy coi như đạt tới cực đạo đ ỉ n h phong muốn dựa vào mình quá quan cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh trên thực tế cũng xác thực như thế lâm cựu n g u y ệ t nếu không phải có bạch ngọc cầu bản thân chuyên môn tị kiếp cho dù tự thân đã đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong cũng chưa chắc sông đi qua ầm ầm ầm ầm sau đại chiến các đại tiên đ ả o đều có thuộc về hết thể một trăm lẻ tám tòa thiên đ ả o bắt đầu hướng trên tầng mây xuất phát trên tầng mây không thể rõ xét sao thật rất muốn nhìn tới đó mặt đều có cái gì ngoại giới thái cổ các tu sĩ đều chờ mong vô cùng trong lòng hiếu kỳ yên tâm lần này đi vào người đủ nhiều bên trong bí mật nhất định có thể hỏi ra bạch ngọc kiếm chủ t h ả n n h i ê nói n bọn hắn không nói chúng ta cũng sẽ để bọn hắn mở miệng ừng i ờ khắc này không gian không ngừng mở rộng một chút được mời mà đến đại phái c h i chủ liên tiếp đến bọn hắn thần sắc kích động cảm xúc bành trướng không tệ nghịch thiên cấp độ kiếp pháp cùng thái cổ lợi bí há có thể đặt ở một chút thanh thiếu niên hậu bối trong tay tự nhiên giao cho chúng ta những n à y tiên giới chủ cột đảm bảo người cầm đầu mạc hoàng kim chiến giáp ba khí mất phương về phần kia lâm dương một thân một mình mà thôi các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta tới trước đó từng liên hệ đến một vị chân chính khôi phục trí cường hắn sắp tới dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ chế tạo mới thần đ ỉ n h hết thể có can đảm kẻ làm trái chém tất cả t r ư ơ n g chín trăm à chúc mừng t r ư ơ n g chín trăm linh một chết hiểu vũ trụ t r ư ơ n g chín trăm linh một chết hiểu vũ trụ cái gì mới thần đ ỉ n h trong lòng mọi người giật mình nhịn không được hỏi thần đ ỉ n h đã vỡ b ụ n nhưng thế gian này y nguyên cần phải có người đến chúa tể quy tắc dù sao ngoại giới vẫn tại nhìn chằm chằm t i ê n giới bất cứ lúc nào cũng sẽ có đại địch xâm phạm kim giáp cường giả hai tay ô ngực thản nhiên nói cho nên chúng ta cần một cái mới thần đình Đến điều hành toàn bây ộ in giới. Ừ. Bạch Ngọc kiếm chủ, viện Ngọc trướng những Bạch bạch chủ, hát mày. trở đều đ c ũ n giờ không h p ả là tin tức tốt i gì. g Bây x u ấ thật t ế phần lớn đều là đều một vất vả thoát ly bị trường khống trở thành hàng đầu thiên hạ thế lực kết quả là có người đề nghị thành lập một cái mới thần đ ỉ n h một lần nữa để cho mình bị người q u ả n chế mới bị không cần vô ý thức kháng cự ý nghĩ này là từ vị đại nhân kia đưa ra các ngươi đều là nhóm đầu tiên thức tỉnh đại phái có nhanh chân đến trước ưu thế như mới thần đ ỉ n h thật tổ chức thành công các ngươi chính là tòng l o n g chi công có lẽ có tư cách trở thành một đời mới thần đ ỉ n h h ạ c h tâm thành viên loại kia chỗ tốt chắc hẳn không cần ta nhiều lời các ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng kim giáp cường giả chuyện đương n h i ê nói n ha ha việc này liên lụy quá lớn vẫn là cho sao lại nghĩ đi bây giờ trọng yếu nhất vẫn là thái cổ kia lại cơ duyên mạnh ngọc kiếm chủ thản n h i ê nói n kim giáp cường giả quét mắt nhìn hắn một cái lười nhác nhiều lời các ngươi vô luận nội tầm nghĩ như thế nào đều không trọng yếu tổ kiến mới thần đình đây cũng không phải là là thương nghị mà là tuyên bố, bố cáo chờ vị đại nhân kia đến các ngươi liền biết đại thế không thể tránh địch khuyên các ngươi sớm đi thu hồi suy nghĩ â u trí miễn cho bỏ lỡ trước mắt cơ hội tốt cái này hắc bạch viện trưởng cùng bạch ngọc kiếm chủ lẫn nhau cái này kim giáp cường giả thật sự là quá mức tự tin chẳng lẽ nói vị đại nhân kia là siêu việt huyền tiên ngũ biến tồn tại thậm chí còn không chỉ nếu không hắn cũng không dám như thế ngạo mạn thái cổ tu sĩ giờ phút này trong lòng đều dâng lên một chút vẻ lo lắng cảm thấy áp lực cùng không vui thái cổ táng địa h ạ c tâm bạch ngọc thuyền từ tầng mây bên trong bay ra lâm cựu n g u y ệ t nhìn trước mắt một màn n h ì n không được sợ hai thán phục lên tiếng quá đẹp không cách nào hình dung việt mỹ phá vỡ tầng mây nhìn thấy t u y ệ t cảnh kia trong chốc lát rung động không cách nào hình dung trên tầng mây phản phất nâng đỡ lấy một cái mới sinh vũ trụ c h ó i lọi vũ trụ cực quang ở trước mắt nở rộ vô tận tinh h à quét sạch như thủy triều tụ lại lại quyết tán đây là một chỗ vũ trụ hình thức ban đầu lâm cựu nguyện trấn kinh vô số bản nguyên đạo tắc tại vũ trụ này không gian bên trong hiền hóa đại đạo tại d i biến tinh vũ tại mở chỉ bất quá tiến trình cực kỳ trầm chạm chờ đợi một hồi về sau bọn hắn liền có thể cảm ứng ra nơi này nhìn như chiều khí phồn thịnh giống như là một cái vừa mở hình thức ban đầu vũ trụ nhưng trên thực tế tựa hồ tốc độ thời gian trôi qua đình chỉ hết t hệ đều cực kỳ chậm chạp theo tốc độ này sợ là tiếp qua một trăm triệu ước tiến kỷ vũ trụ này cũng không có khả năng định hình là một cái chết hiểu vũ trụ sao lâm cửu nguyễn suy đoán nói một chỗ vũ trụ tại mở quá trình bên trong bị đánh gãy đến mức trực tiếp chết hiểu nhưng cũng chưa chết đấu còn tại chậm rãi diễn biến chỉ tiếc cái này diễn biến tốc độ thật sự là quá chậm hình thành vũ trụ thời gian cơ hồ tương đương vĩnh hằng quá rung động đến cùng là biến cố gì có thể để cho một cái mới sinh vũ trụ đỉnh trệ phát triển trực tiếp chết yểu t h a n h c â u g cựu vĩ nhịn không được nói ta biết lâm dục vũ nhắc tay nói a lâm cựu n g u y ệ t tam nữ nhịn không được liên tục nhìn lại tìm tới ca ca liền biết lâm dục vũ tự tin nói h ạ lâm cựu n g u y ệ t mấy cái đều dở khóc dở cười bất quá xác thực đại đạo đơn giản nhất tìm tới lâm dương có lẽ liền có đáp án ca ca thật là chạy đi đâu rồi cũng không có chậm、so、không hắn đến chậm mấy phút so với mới là mấy lâm à làm k cựu n g u y ệ n tả hưu đánh giá suy suy quanh mình thời không chấn động tứ nữ biến sắc các nàng vị trí toàn bộ tinh hạ vậy mà đều h ắ c hóa lỏng mỗi một ngôi sao lớn đều hóa thành một đạo quỷ dị dị vực sinh vật khí thế vô cùng kinh khủng a thông suốt song đời lâm cựu n g u y ệ n t ê cái này chết yểu vũ trụ thế mà đáng sợ như vậy mai phục nhiều như vậy kinh khủng đại địch tỉ tỉ không cần phải sợ những địch nhân này mặc dù khí tức kinh khủng nhưng thực tế cảnh giới tựa hồ cũng chỉ có tiên đế cảnh lâm dục vũ nói liên tục thật đúng là lâm cựu n g u y ệ t nhẹ nhàng thở ra b ấ t quá rất nhanh nàng liền phát hiện cảnh giới của mình cũng chỉ còn lại tiên đế cảnh thật quỷ dị chết i ể u vũ trụ chỉ cần đi vào cái phạm vi này bên trong cảnh giới tự động bị khung chết tại tiên đế cảnh tất cả mọi người đối xử như nhau không cách nào chống lại có lẽ đây chính là mảnh này chết i ể u vũ trụ quy tắc bản nguyên một trong đi a âu cảm thụ một chút tự thân phòng đó nói ừng lâm cựu n g u y ệ t nhẹ gật đầu mặc dù địch nhân rất nhiều nhưng các nàng trong lòng không sợ đặt chân cực đạo đình phòng tại tiên đế cảnh bên trong chính là vô địch mà các nàng muốn người tất cả đều là tam trọng đ ị c h thiên người chỉ cần không xuất hiện hoặc vũ loại này siêu v i ệ t cực đạo đỉnh phong b i ế n thái vậy các nàng liền chưa nói tới nguy hiểm đang lúc các nàng muốn động thủ thời điểm ba đạo kiếm q u a n g như biển sao quét ngang mà đến trong khoảnh khắc lít nha lít nhít đ ị c h thủ tất cả đều bị quét ngang sư cô mấy người các ngươi thật nhanh n a hoặc vũ ba người xuất hiện tại lâm cựu nguyện trước người cười thầm chỉ là một chút cùng cảnh giới sâu k i ế n thôi chỗ nào dùng sư cô mấy người các ngươi xuất thủ chúng ta tới cho các ngươi mở đường lâm cựu nguyện cười ồ như thế chủ động ta quá muốn vào bước sư cô hoác vũ ánh mắt rất chân thành lâm dương đối bội bội tốt bao nhiêu rõ như ban ngày a chỉ cần đem vị này ngóng vui vẻ sư phụ tuyệt đối có thưởng a mặc dù sư phụ không có nói rõ nhưng hiển nhiên lần này nhiệm vụ cho bọn họ cũng không chỉ là cam đoan mình có thể đi đến điểm cuối cùng còn muốn bảo hộ sư cô mấy cái cùng một chỗ đạt tới điểm cuối cùng mới được đã nghĩ như vậy tiến bộ vậy liền cho các ngươi cơ hội này đi lâm c ử u n g u y ệ t nhẹ gật đầu đúng vậy ngài nhìn tờ ta hoác vũ luồng n h ị c h một cái kiếm hoa phía trước mở đường siêu việt cực đạo đình phòng tại cùng cảnh giới bên trong chiến lược hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên một kiếm bất ra thật có vô địch kia mùi vị dù ai cũng không cách nào cản dù là một tia k i ề u ký cũng là lao tới liền chết bên trong đến liền vong mà cưới tiên đạo tiến vào chết hiểu vũ trụ tiên giới thiên tiêu nhóm thì lâm vào thật sâu trong rung động vũ trụ sơ khai đại đạo a dù là ngộ một t i a cũng đủ để hưởng thụ cả đời rất nhiều người trong nháy mắt liền lâm vào đốn ngộ cơ duyên này quá lớn liền xem như đại la kim tiên cấp bậc đại năng sợ cũng đối với cái này cầu còn không được bọn hắn lại có cơ duyên có thể quan sát dầm dầm dầm. bọn hắn cảm thấy mình cảnh giới tại đột phá nhưng không có cảnh giới đột phá gì tượng chơi ạ chúng ta làm sao tu vi trở lại tiên đế cảnh đó là cái gì dị vực đại địch tiên đ ả o bên trên các loại tiếng kinh hô v ă n g lên tiên giới thiên tiêu nhóm ra đầu đều run lên trên tầng mây cơ duyên cùng sự đáng sợ đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn chương chín trăm linh hai bây giờ uy củ để ta tới định chương chín trăm linh hai bây giờ uy củ để ta tới định c h ế t hiểu vũ trụ chỗ xấu nhất lâm dương cới ư thị huyết thu vương cường thế giáng lâm nơi này là một chỗ ngôi sao to lớn thuận quy tử vũ trụ sơ khai hồng nông c h i thổ tạo thành uy áp bao la chấn động b ắ t phương nếu không có thủ đoạn đặc thù liền xem như đại la kim tiên cũng khó có thể tiếp cận nơi đây mà hồng nông sao trời phía trên đứng ngưng v à n g một tòa hùng v i thần cung thần cung bên trong có từng đạo điện thờ giờ phút này t i a thần cung chấn động tản mát ra uy nghiêm khí tức tạm thời áp chế quanh mình hồng nông huy áp ông long t i ể u sát tiên quang tổng thần bản thờ bên trong dâng lên tại thần cung trước đó ngưng tụ ra một đạo tiết lộ kéo dài đến tinh không bên trong hiển nhiên là cảm ứng được lâm dương tiếp cận muốn tiếp dẫn hắn tiến vào thần cung bên trong lâm dương cũng không để ý tới mà là cưới thị huyết thu vương tự lo bay về phía hồng mông tinh bên trên ừ m bên trong thần cung chuyến đến một tiếng trầm thấp nghi vấn âm thành không hổ là có thể không dựa vào nguyên thủy thiên đạo tự thân xông qua tầng mây tồn tại quả nhiên tự tin phi phạm nhưng nơi đây cũng không so trước ngươi xông những cấm địa kia vẫn là an phận đi tà quy định đường nếu không ngươi chắc chắn bị hồng mông uy áp c h ấ n b ỡ thanh em giản bùa truyền ra lập tức vô tận thần quan phòng thần cung chỗ sâu bốc phát hóa thành một đạo tiên lực triều tịch muốn cưỡng ép lâm dương đi tiết lộ nắt lâm dương bình tĩnh bắc k ẽ Động. trong i ê n lực tịch nháy mắt phá diệt. Cái gì? Tia thanh âm mua hiển nhiên có chút kinh hãi, không nghĩ Cái diệt. Tiêu giả tới có gì? nua âm lâm dương vậy mà có thể chống cự thể thủ đã o Trong ạ n hắn. nháy Dương của mắt, Sấp sấp. Trong nháy mắt, lâm đ k h ô n g chế thị huyết thú vương đặt chân hồng mông sao trời bên trên kinh khủng hồng mông uy áp ba động nhưng lại ngay cả lâm dương góc áo đều không thể phát động thú vị bên trong thần cung thân ảnh màu đen từ xa mà đến gần d ậ m chân đi ra thần cung mông ngũ là một vị dàn mua đạo báo láo giả hắn toàn thân g à y đặc đạo văn đôi mắt bên trong lạnh lùng mà vô tình phảng phất là xác không thể sát thái cổ táng địa lúc trước căn cứ chúng ta thiết t r í trăm vạn tuổi phía trên không thể đặt chân ta xem những sinh mệnh k h í thức mạnh mẽ như lửa đương còn tại thời đại thiếu niên làm sao có thể ngạnh kháng hồng m ô n g mỹ ác đạo bào lao giả trầm giọng đặt câu hỏi hắn nhìn không tấu h lâm dương nhưng lại có thể một chút nhìn ra thị huyết thú vương cảnh giới phi thường nhỏ yếu nói cách khác thiếu niên mặc áo trắng này chẳng những muốn mình đánh vác hồng m ô n g mỹ ác còn muốn giúp đầu kia sư tử con hóa giải mỹ ác thủ đoạn này rất đáng sợ thậm chí không phải bình thường đại la kim tiên có thể làm được đây không phải ngươi nên hỏi lâm dương bình tĩnh nói、ừ. đạo bào lao giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc lập tức hắn có chút bất mãn người trẻ tuổi người rất có bản sự nhưng nơi đây liên quan đến quá lớn người muốn tuân theo chúng ta năm đó định ra quy củ làm việc nếu không ngươi liền muốn chịu đau khổ thậm chí hoàn toàn mất đi sở trung cực bí mật cơ hội lâm dương bình tĩnh nói phóng nhãn cổ kim tương lai còn chưa từng có người nào có thể cho ta định quy củ khẩu khí thật lớn đạo bào lao giả tức giận toàn bộ thần cung đều chấn động giờ khắc này toàn bộ chết yểu vũ trụ đều tại bạo động toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sợ hãi đây là thế nào vì cái gì cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều bạo động lực lượng thật kinh khủng c u n g mỹ áp đơn giản không cách nào tưởng tượng toàn bộ vũ trụ muốn hủy diệt sao thái cổ thiên kiêu nhóm sắc mặt biến đổi lớn hoảng sợ hô to bọn hắn căn bản là không có cách lý giải cái này khó lường tiên h uy định lâm dương t ù ý một chỉ kêu bạo động thần cùng trong khoảnh khắc đứng im vạn pháp vạn đạo đều đứng im cái gì đạo bào lao giả triệt để m ộ t b ư ớ c lập tức ý thức được trước mắt tồn tại không nên về sau bối đến nhìn tới cảnh giới của hắn cùng thực lực có lẽ so bên trong thần cung cung phụng thái cổ đại năm nhóm chỉ có hơn chứ không kém quy củ chưa hề từ ta định các ngươi qua giới lâm dương không chế thị v u ế t thu vương dạo bước đi vào đạo bào lao giả bên cạnh tần vô luận các ngươi trước đó sở định quy củ là cái gì từ giờ trở đi nơi này ta quyết định t i ể u bối đạo bào lao giả tức giận n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao nơi đây dính đến tái tạo lục giới lờ bí như thế nào truyền thừa cái này lờ bí sớm tại thái cổ thời kỳ cuối liền định ra há có thể từ ngươi đến định đoạn ngươi đến cùng là ai như lại tiến lên trước một bước không làm giải thích chúng ta liền không khắc ký nói xong toàn bộ trong tần cung rất nhiều điện thờ đều sáng lên từng đôi đôi mắt mở ra h i ệ n nhiên đều là thái cổ đại năng lưu lại ân ký có được lớn lao vi năng các ngươi thua mất thái cổ đại chiến lục giới vỡ vụn ngũ giới có tư cách gì đến định quy tắc này lâm dương bình tĩnh mở miệng hậu nhân chưa hẳn không bằng trước người các ngươi thua trận trận chiến kia cũng là bởi vì quá mức l ạ m mạng n g ư ờ i đây là cái gì d ọ n điệu đơn giản đại bất kính cho là mình có tư cách giáo hấn tiền bối cùng thái cổ các chúa tể sao đạo bào lao giả quắc khẽ có ít người đáng giá mời có ít người lại không đáng lâm dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía trong thần cung rất nhiều điện thờ đang ngồi khắp thiên thần phật ai phối ai không xứng trong lòng mình rõ ràng n g ư ơ i tại độc thần sao đạo bào lao giả tay đều run dậy cảm thấy lâm dương quá mức làm cản tại thái cổ tu sĩ ở giữa đẳng cấp sâm nghiêm uy cụ lớn hơn hết thảy căn bản không quen nhìn lâm dương loại này thứ nhi đầu ngươi cho rằng mình không thể thay thế sao tái tạo lục giới cần chính là các đại năng đều công nhận người thừa kế mà không phải ngươi dạng này phản đ ị c h hàng người đạo bào lao giả cười lạnh anh hùng thiên hạ như cá diết sang sông ngươi có lẽ là cái thứ nhất đến nơi đây nhưng này thế giới hạt giống chưa hẳn phải thuộc về thuộc bể ngươi khuyên ngươi vẫn là thả thông minh một chút không muốn cùng trời đại cơ duyên thác thất lương cơ chỉ là một đạo thủ điện khôi lỗi như thế ồn ào quỳ xuống cho ta lâm dương đôi mắt hiện lên lênh ý một trường c h ấ n áp mà xuống、Ủa? đạo bào lao giả cười lạnh một tiếng trên thân vạn đạo nở rộ liền muốn buộc phát uy năng nhưng lại phát hiện tại lâm dương bàn tay bao phủ chi điện hết thể pháp đều bị xóa đi đúng hắn vậy mà thật bị một trường ép quỳ giờ k h ắ c này bên trong tần h cung tất cả đôi mắt cùng nhau lạnh lùng nhìn tới thần hỏa phiêu diêu gió lớn t h ù n lên một mảnh túc xác lâm dương đứng nạo nghễ tại bên trong tần điện lạnh lùng liếc nhìn tất cả đền thờ phía sau hắn thì huyết thú vương dọa đến run l ư y bảy thần hồn cơ hồ đều muốn nổ tung chơi ạ vị chủ nhân này cũng quá vô pháp vô thiên nó mặc dù không biết những n à y trong b ả n thờ nhân vật nhưng dùng cái mơ nghĩ đều có thể đoán được những n à y tuyệt đối đều là đã từng trường quản thái cổ thần đ ỉ n h tuyệt đỉnh tồn tại nhóm chủ nhân đến cùng làm sao dám ở loại địa phương này quát lớn những n à y đỉnh cấp đại năng cảm thấy mình một người liền có thể chấn áp một tòa thần đình sao cái này quá bất hợp lý quá cuồn vọng hô hô chính giữa lớn nhất trong bàn thờ một vị kim bảo kim quan thượng thần mang theo vô thượng tôn quý tử khí chậm rãi mở mắt ra nhìn xuống trong điện lâm dương rộng rãi thanh n â m quanh quần bắt phương thái cổ thần phật đều ở đây nếu không có chúng ta lục giới đều vẫn như thế ngập trời chi công còn chịu không nổi ngươi tiểu bối này cúi lầu sao chương chín trăm linh ba một đám giả thần ngụy phật chết chương chín trăm linh ba một đám giả thần ngụy phật chết có công các ngươi đường hoàng ngồi ở chỗ này mượn từ thế giới hạt giống sinh khí duy trì lấy mình sinh cơ chờ đợi hậu nhân triệt để tỉnh lại thế giới hạt giống để các ngươi mượn cơ hội chủ sinh c Kim Kim những có m ngày thần phật nhóm đều lặng lẽ đánh giá lâm dương dựa theo kế hoạch của bọn hắn là muốn hy sinh tỉnh lại thế giới hạt giống hậu nhân vì tự thân kéo dài tính mạng dạng này lục giới chẳng những có thể khôi phục bọn hắn còn có thể tiếp tục làm khôi phục về sau chúa tể thân thái cổ lục giới cùng dị vực so sánh yếu bao nhiêu a chưa chắc lâm dương l ắ t đầu tăng thêm tiên cổ nội tình như lục giới thật đồng tâm đông nước trận chiến k i a tuyệt sẽ không bại thái cổ sở dĩ bại cũng là bởi vì các ngươi tại vị không như việc chỉ muốn nô dịch lục giới sinh linh mà không nghĩ phản kháng dị vực từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền không cho rằng một trận chiến này có thể thắng thôi động những cái kia cổ q u ố c q u ố c chủ trợ cho các ngươi chịu chết mình thì bình yên thành lập chỗ này chỗ tránh nạn chờ hậu thế một lần nữa khôi phục bây giờ lại còn chẳng biết xấu hổ ở chỗ này tự xưng là cái thế công n ư c rồi hết lần này tới lần khác thế nhân thì cũng tôi đi không muốn ngay cả mình đều lừa cái gì lâm dương sau l ư n g thị viết thú vương con người r u n g mạnh thuyết pháp này đơn giản để cho người ta sợ hãi nghe nói lật đổ hắn nhận biết tại tiên giới tu sĩ nhận biết bên trong thần đình đại nhân nhóm đều là một lòng vì chống cự dị vực không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh vĩ đại anh hùng làm hưu đ ồ bạn cổ vì lục giới tranh một tia sinh cơ chấp cờ người thần đình hình tượng tại các tu sĩ trong lòng cực kỳ quan huy vĩ đại mà lâm dương hiện tại thuyết pháp không khác vỡ vụ loại này v i tưởng thái cổ sở dĩ bại can nguyên của nó ngay tại cái này mục nát rách nát thần đỉnh bản thân lâm dương bình tĩnh đảo mắt quanh mình t h ầ n phật nói ra cái này kinh thiên chân tướng nói hiệu nói vượt tiểu bối ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá là người thiếu niên cũng dám khẳng định thái cổ thời kỳ phát sinh sự tình ngươi biết cái gì thành thật khai báo từ nơi nào tin đồn nghe đồn nhìn ngươi là bị dị vực gian tế tẩy não một chút trong bàn thờ truyền đến chất vấn cùng ngầm nhẹ nộ khí ngập trời vạn cổ sự tình đều tại ta trong một ý niệm chuyện gì không cũng biết lâm dương nhàn nhạt đáp lại làm càn quỳ xuống khắp thiên thần b ả n thờ cùng nhau phát ra đáng sợ huy áp rộng rãi đến cực hạn phản g p h ấ t sơn biển treo ngược áp lực đập vào mặt nên bị xuống là các ngươi lâm dương đôi mắt lạnh lẽo bước chân đập mạnh kinh khủng uy áp từ trên thân bột phát ra trong khoảnh khắc nghiền ép tất cả để những cái k i a điện thờ đều vỡ vụn trong đó t i ê n phật pho tượng đều rách nát t ừ n g cố khô mục thân thể từ trong đó rơi xuống rớt xuống đất trên mặt lại không trước đó uy nghiêm cùng cảm giác thẩm ý ngược lại lộ ra buồn cười mà h o n đường cái này sao có thể kim ý kim q u n vô thượng tôn giả khó mà t i được những n à y điện thờ đều là vận dụng chân chính đại la tiên kim chế tạo nếu như cầm đi rèn đúc thần minh đủ để cho mỗi một cái thái cổ quốc chủ phối hợp một bộ đại la vũ khí sẽ để cho thái cổ tu sĩ chỉnh thể chiến lược tăng nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn vì tự thân n i ế t bàn cùng tư tâm tha mỗ ở đây chế tạo cái này thần cung cùng điện thờ thái cổ từ thần đình thống trị bọn hắn những n à y thần đình người nói chuyện kế hoạch tự nhiên không người dám chất vấn mà thần kiếm di tử tổ sư chờ số ít chủ chính người cũng sợ công bố những tin tức này sẽ đánh kích lục giới sĩ khí cũng chỉ có thể đem trong lòng tức giận áp chế cái này đây đều là thật sao thị huyết thú vương vẫn như c ũ khó có thể tin đối mặt dị vực đại đ ị n h các phương tu sĩ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên vị thần đình vùng cánh tay ngô lên dẫn đến thi cốt thành ống ngay cả hoàng kim sư tử một mạch đều nhanh chết hết kết quả thần đình chân chính các chúa tể kỳ thật cũng không ra cái gì lực ngược lại đều đang n ư u đồ ích lợi của mình thị huyết thú vương l ệ n h cả người nghiến răng như nghi lợi cảm giác l ử a g i ậ n n g ú t trời ta nói là gì trước khi đại chiến thần đình đều lấy tàn khốc mục nát lấy sưng cao áp thống trị ba ngàn cổ quốc phẳng có bất kính thần đình người liền muốn bị chu sát cựu tộc mà khai chiến về sau thần đình lại thái độ khắc thường nhất là tích cực nguyên lai、like、cũng không phải là vì lục giới tồn vong mà là các n g ư ơ i những lao g i ả này nghĩ mưu tư lợi thái của sự tình rất phức tạp không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ không phải là đúng sai nào có dễ dàng như vậy l u ậ n thanh tiểu bối ngươi quá cố chấp kim quan thượng tôn hờ hưng nhìn về phía lâm dương khuyên ngươi quay đầu làm ở không muốn đem sự tình làm việc đến lúc đó phát hiện mình thực tế đi lên lật lối hối h ậ n đã chậm vô luận n g ư ơ i như thế nào cãi lại thuế nguyện trên sử sách g i chép nhất công chính đáp án lâm dương âm thanh lạnh lùng nói ngươi vậy mà biết thuế nguyện xét xử kim quan thượng tôn tê cả ra đầu cảm thấy chấn động không gì sánh nổi ngươi tuyệt đối không phải một thế này sinh linh hắn trong mắt cùng chuyện nghĩ đến một cái khả năng ngươi là cái kia v ạ n cổ duy nhất biến số chúc mừng ngươi đáp đúng ban thưởng là chết lâm dương một chỉ điểm ra đ ộ n g kim quan thượng tôn tại cực hạn trong kinh hãi đầu lâu nổ t u n g thân thể vô lực ngã vật trong s á c h đường không ngươi không thể làm như vậy còn lại tiên phật khô thân cũng đều kinh hãi muốn tuyệt muốn bay đi một đám giả thần ngụy phật chết lâm dương ống tay n o vung lên vô tận kiếm khí bắt phương tán đi trực tiếp đem cả sảnh đường tiên p ậ t đầu lâu c h á bay khô mục máu chạy đ ầ y đất ông trời của ta thị huyết thú vương thấy t ê cả ra đầu những n à y thái cổ lừng lấy nổi danh đại nhân vật cứ như vậy bị c h u diệt bọn hắn đều bỏ tự thân thủ tại chỗ này thực lực bạn không còn một si tâm b ọ n g tưởng chờ đợi cùng thế giới hạt giống cùng một chỗ nếp bản như toan nhờ vào đó để cho mình vĩnh chứng lâm dương thản nhiên nói cho dù ta không giết bọn hắn bọn hắn cũng vô pháp thành công nửa chết nửa sống n g h ỉ lại cái này ùa ví hết thế giới hạt giống sức sống thôi hô hô rất nhanh phía ngoài tinh không liền có sát phạt kiếm khí vào tới ừng thị huyết thú vương giật mình xa xa nhìn về phía tinh không bên trong nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là hoắc vũ cùng lâm cựu nguyệt đám người tới lâm dương đứng tại bên trong thần điện nhìn xem tinh không bên trong nội bội cùng các đồ nhi sư tôn、Cà、ca ca hoắc vũ lâm cựu nguyệt chờ nhìn thấy lâm dương đều đôi mắt sáng lên liên tục gắp lâm dương lộ ra một vòng ý nghĩa không rõ mỉ cười còn phải là sư phụ ngay cả phương này vũ trụ quy tắc đều không thể làm sao hắn cũng không có bị cưỡng ép áp chế đến tiên đế cảnh hoắc vũ tán t h ắ n nói ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói ca ca ta vô địch thiên h ạ đương nhiên không có khả năng bị áp chế lâm cựu n g u y ệ t bất mãn hh ắ c ắ c sư cầu ngươi nói đều đúng hoặc vũ nhận lầm rất tích cực chỉ là cái này sao trời uy áp thật là đáng sợ tựa h ồ cấu thành cái này sao trời thổ nhưỡng rất bất phàm chúng ta không cách nào tiếp cận cái này sao trời la hạo n h ư mày nói xác thực lâm cựu n g u y ệ t cũng làm khó b ạ c h ngọc cầu là tị k i ế p c h u y ê n dụng không phải thuốc và năng cũng không thể giúp bọn hắn lẩn tránh loại này tự nhiên uy áp uy lao ca ngươi tới đón chúng ta mà lâm cựu n g u y ệ t liên tục phất tay n ô lâm dương bất vi sợ động ta dựa vào hoặc v lập tức cảm nhận được sự tình không thích hợp sư phụ có bao nhiêu sùng m ộ i mội hắn là rất rõ ràng bây giờ ngay cả sư cô nũng nịu đều vô dụng quá bất hợp lý sư minh đệ ba người l i ế t nhau biết lâm dương khẳng định là vô thanh vô tức lại tại khảo sát bọn hắn chỉ là sư phụ lần này đến cùng có thâm ý gì đâu bọn hắn nhữ mày nhăn chán hoàn toàn không nghĩ ra mặc kệ sư phụ mặc dù rất hố nhưng trên bản chất là vì chúng ta tốt hoặc vũ ánh mắt sắp bén vô luận như thế nào trước hết nghĩ biện pháp tiến vào kia thần cung mới được